Mộ Dung hiệp chắp tay, trầm giọng nói, "Hoàng tỷ bảo trọng." Minh Vi công chúa cầm kia một quyển Minh Hoàng Thánh chỉ, xoay người đi trở về trong phòng. Bình đạm như nước dung nhan hạ, kia một đôi bảo dưỡng đến cực hảo tay ngọc lại gắt gao mà đem trong tay Minh Hoàng lụa gấm bắt lấy, phảng phất không cần lực liền sẽ ngã xuống giống nhau, lại phảng phất hận không thể đem nó hung hăng mà chảo phá giống nhau. Nàng cả đời, nàng phụ hoàng đối nàng tới nói bất quá là ba đạo thánh chỉ thôi. 18 tuổi một đạo thánh chỉ nàng gả cùng y Viễn tướng quân làm vợ.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 Hoa quốc sứ giả đoàn người đuổi tới thời điểm Tây Việt đại quân vừa mới lại dẹp xong một tòa tiểu thành, tuy rằng không có du dương thành như vậy đại lại cũng là một tòa trú binh mười vạn thành trì. Dung Cẩn Chính lôi kéo một thanh ý liền ngồi ở trên thành lâu, cười tủm tỉm nhìn quỳ dạp xuống chính mình trước mặt vẻ mặt sợ hãi thủ tướng. Không sai, nay tòa tiểu thành nói là bọn họ đánh hạ tới, không bằng nói là đối phương chính mình khai thành đầu hàng. Bọn họ căn bản là không có như thế nào động thủ. Vô luận là cái nào thời kỳ, cái nào quốc gia luôn là như vậy. Vĩnh viễn đều có thiết cốt tranh tranh trung thần, đồng dạng cũng vĩnh viễn cũng không thiếu nhát gan sợ phiền phức quân bán nước. Trước mắt gái này thoạt nhìn bốn nên là dáng vẻ đường đường vẻ mặt chính khí trung niên nam tử, trên mặt lại mang theo nịnh nọt cùng thần sắc sợ hãi, thực rõ ràng chính là người sau. Ca thư thuân ngồi ở một bên, sắc mặt thập phần không tốt. Ca thư hàn còn ở phương bắc cùng triệu tử ngọc giang co, dung cẩn bên này lại xôi gió xôi nước, còn không đến hai tháng, khoảng cách hoa quốc đô thành cũng đã không đủ ngàn giảm. Dung Cẩn đang muốn làm người đem kia hàng tướng trước dẫn đi, loại người này tuy rằng chán ghét thật sự, nhưng là hiện tại lại không hảo trực tiếp liền giết. Phía dưới có thị vệ vội vàng tiến đến bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, một tướng, hoa quốc sứ giả cầu kiến. Dung Cẩn ngần ra, có chút khó hiểu nhìn về phía một thanh y y lúc này còn sẽ có hoa quốc sứ giả cầu kiến. Bọn họ cư nhiên một chút tin tức đều không có được đến. Ẩn nút ở hoa quốc kinh thành người là làm cái gì ăn không biết. Người nào? Đang làm gì? Thì vệ đáp nói là Hoa Quốc Thừa Tướng. Nguy Tung, cùng Hoa Quốc Đại Công Chúa Minh Vi Công Chúa. Dung Cẩn nhíu nhíu mày nhàn nhạt nói, làm cho bọn họ tiến bảo. Thì vệ lĩnh mệnh mà đi, ca thư thuân nhướng mày nói, bệ hạ cùng một tướng cảm thấy, này hai người là tới làm cái gì. Một thanh y liền ngưng mi trầm ngâm một lát, nói, lấy ta chi thấy, hẳn là tới cầu hòa. Cầu hòa. Dung Cẩn nhướng mày, hoa hoàng đầu góc bị môn cấp thế sao.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 Kia đầu tóc hoa dâm Tây Việt thừa tướng Ngụy Tung hiển nhiên cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp dẫn bọn hắn thượng thành lâu, đồng dạng bọn họ cũng không nghĩ tới Tây Việt đại quân tốc độ thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Thượng thành lâu, nhìn đến quỷ trên mặt đất hàng tướng, Ngụy Tung đầu tiên là sửng sốt phục hồi tinh thần lại mới vừa rồi tiến lên chào hỏi, tại Hạ Hoa quốc thừa tướng Ngụy Tung gặp qua Tây Việt đế, Minh Trạch công chúa. Gặp qua Bắc Hán hoàng. Ngụy Tung trở thành thừa tướng Nhật tử cũng không lâu lắm, cho nên dung cẩn cũng không nhận thức hắn nhưng thật ra một thanh y rìa nhàn nhạt gật đầu nói ngụy tướng không cần đa lễ bản tướng sớm đã cùng hoa quốc gân đoạn nghĩa tuyển cái gọi là minh trạch công chúa không cần nhắc lại ngụy tung cười làm lành nói sao có thể bệ hạ tuy rằng tức giận lại chưa từng hủy bỏ quá minh trạch công chúa phong hảo công chúa tự nhiên vẫn là hoa quốc công chúa lúc này tự nhiên là có thể phản quan hệ liền tận lực phản quan hệ ngụy tung như thế nào sẽ bỏ qua tốt như vậy một cái cớ một thanh ý lìa cũng không kiên trì Chỉ là mỉm cười đối minh vì công chúa gật gật đầu nói, công chúa, biệt lai like vô dạng. Minh Vi công chúa đạm đạm cười, gật đầu nói, hết thảy mạnh khỏe, làm phiền một tướng quan tâm. Vậy là tốt rồi. Một thanh y gì tươi cười nhạt nhẽo, không biết ngụy tướng cùng công chúa đường xa mà đến, là vì. ngụy tung nhìn nhìn trung quanh, nhữ nhữ mày, cười nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không biết hay không phương tiện đổi cái địa phương nói chuyện. Một thanh y gì nghiêng đầu đi xem dung cẩn, dung cẩn nhướng mày nói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 là công chúa thỉnh ngụy tướng thỉnh hoắc su mỉm cười đáp minh vi công chúa đoàn người một đường đi tới cũng xác thật là mỏi mệt bất ham cũng không hề nói thêm cái gì đi theo hoắc su đi xuống nghỉ tạm đi quả nhiên là tới nghị hòa dung cẩn nhiễu nhiễu mày có chút không vui nói hắn đối nghị hòa không có gì hứng thú thuần túy là lãng phí lẫn nhau thời gian ca thư thuân nhướng mày nói thòi nhìn hoa hoàng là muốn cắt đất cầu hòa hiện giờ tây việt đại quân đã chiếm cứ hoa quốc phương nam hơn phân nửa thổ địa Muốn Tây Việt đại quân rút khỏi đi căn bản là không có khả năng. Duy nhất có thể nói chính là cắt đất cầu hòa. Chỉ tiết hoa hoàng quá xem nhẹ Dung Cẩn ăn uống. Nhàn nhạt nhìn lướt qua ngồi ở đầu tường thượng Dung Cẩn, ca thư thuân đấy mát hiện lên một tia cảnh giác. Nay một đường đi tới, ca thư thuân rõ ràng thấy được Dung Cẩn kia hoàn toàn không thua với hắn thủ đoạn cùng dạ tâm. Giống bọn họ người như vậy, trên đời này có một cái vừa vặn tốt, có hai cái, lại quá nhiều. Cho nên, một ngày nào đó bọn họ nhất định sẽ binh nung tương kiến. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, "Cắt đất? Chấm yêu cầu bọn họ cắt đất sao? Tây Việt đại quân dưới chân thổ địa đều là hắn đánh hạ tới, vốn dĩ chính là thuộc về hắn." Đương nhiên nếu Hoa Hoàng nguyện ý đem từ nơi này đến Hoa Quốc kinh thành thổ địa đều nhường ra tới nói, hắn đương nhiên cũng không ngại trực tiếp lãnh đại quân đi tấn công Hoa Quốc đô thành. "Thanh Thanh, tiểu tâm do lớn, chúng ta đi xuống đi." Nắm một thanh y liề tay, Dung Cẩn ôn nhu nói. Mục Thanh Y liề gật gật đầu, Nhìn xem chung quanh đã thu thập không sai biệt lắm lại cười nói, cũng hảo, đi thôi. Vậy hả? Một tướng, mặt tướng vẫn như cũ quỷ gối một bên không người để ý tới hàng tướng có chút thấp thỏng nói. Phản đồ luôn là không như vậy nhận người thích, mặc dù hắn là phản bội Hoa Quốc đầu phục Tây Việt. Ở Tây Việt người trong mắt hắn vẫn như cũ là cái không hề cốt khí phản đồ. Hôm nay có thể phản bội Hoa Quốc, ngày mai đồng dạng cũng có thể đủ phản bội Tây Việt. Dung Cẩn quay đầu lại, những mày nhàn nhạt phân phó nói, đi về trước đợi quay đầu lại chấm lại đến an bài. Là, vậy hạ, kia hàng tướng trong lòng vẫn là có chút bất an lại không dám nói thêm cái gì. Nếu nói lúc này có ai không nghĩ muốn Tây Việt cùng Hoa Quốc hòa đàm, như vậy hắn tuyệt đối xem như một cái. Cùng mắt khác chiến bại bị bắt tướng lánh bất đồng, hắn là chủ động hàng địch. Một khi Tây Việt cùng Hoa Quốc hòa đàm thành công, Hoa Quốc khẳng định sẽ yêu cầu phải về hắn, đến lúc đó hắn chỉ biết sống không bằng chết. Sáng sớm, một thanh y đi mang theo hoa su bước chậm ở tiểu thành đầu đường. Nhìn cũng không nhiều nhưng là thần sắc còn tính yên lặng mọi người trên mặt không khỏi lộ ra một kia nhật nhạt tươi cười. Tuy rằng hôm qua mới vừa mới đoạt được này tòa tiểu thành, nhưng là các ba cánh đều còn tính yên ổn, bởi vì Tây Việt đại quân vào thành lúc sau vật nhỏ chưa phạm, cho nên trong thành không có đảo tẩu ba cánh dần dần mà cũng đều buông xuống vẫn luôn dẫn theo tâm. Nhìn đến các nàng bước chậm mà đến, tuy rằng sẽ dùng cẩn thận xem kỳ ánh mắt nhìn bọn họ, trong mắt lại không có sợ hãi. Tiểu thư, đều nói hoa quốc nhân tính tình ôn hòa Xem ra quả thực như thế. Hoắc su tò mò nói, này dọc theo đường đi bá tánh đều thập phần dịu ngon đâu. Mục thanh y dì đạm cười nói, khi đó bởi vì Tây Việt đại quân tuy rằng chiếm cứ bọn họ thành trì, lại không có thương tổn bọn họ. Này đó bình thường lê dân bá tánh vốn chính là lại thuần phát bất quá. Chỉ cần ngươi không thương tổn bọn họ, không cho bọn họ quá không nổi nữa, bọn họ liền sẽ an an phận phận quá đi xuống. Nhưng là, nếu là quá mức ức hiếp bọn họ, bước cho bọn họ lên phản kháng. Chúng ta cũng tuyệt không sẽ như vậy thuận lợi. Hoắc su thiên đầu nghĩ nghĩ, gật đầu cười nói, tiểu thư nói chính là Nếu là có người đem ta bước sống không nổi nữa, ta chính là liều mạng một cái mệnh cũng muốn kéo hắn trốn cùng. Cho nên, dọc theo đường đi tiểu thư nghiêm lệnh đại quân không được ước hiếp bá tánh sao. Mục thanh y lìa gật gật đầu, nói, có phương diện này nguyên nhân, mặt khác. Chiến tranh, vốn là cùng bình thường bá tánh không quan hệ. Nếu không phải tất yếu, cần gì phải đưa bọn họ xả tiến vào đâu. Đều nói tiểu thư thông minh, ta cảm thấy tiểu thư không chỉ có thông minh lại còn có thiện lương. Nghe vậy, mục thanh y đi không khỏi không nhịn được mà bật cười. Thiện lương? Nàng có lẽ đã từng thiện lương quá, nhưng là hiện tại mục thanh y cũng tuyệt đối không có khả năng là thiện lương người. Đi thôi, đi phía trước nhìn xem. Hoắc su che miệng cười nói, nghe nói này tiểu thành có một loại sớm một chút thủy tinh bao ăn rất ngon. Tiểu thư, chúng ta cho bệ hạ mang một ít trở về đi. Nói cách khác bọn họ sáng sớm thoát khỏi bệ hạ chuồn ra tới, trở về lúc sau bệ hạ tuy rằng sẽ không đối tiểu thư như thế nào, nhưng là nàng cái này đi theo tiểu thư cùng nhau người đã có thể không như vậy vẫn may. Một thanh y gì bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới hoắc su mang theo cười hước ánh mắt, đi thôi. Một đường qua đi, một thanh y gì cũng hoàn toàn yên tâm tới. Các ba tánh tuy rằng đều nhìn qua thật cẩn thận, nhưng là nên làm cái gì vẫn là vẫn như cũ làm cái gì, cũng không có binh hoang mã loạn khoảnh khắc trong nghiệp điều tàn bộ dáng Như vậy xem ra, tướng quân doanh đặt ở ngoài thành, chỉ chưa số ít binh mã cùng thị vệ ở trong thành là đúng, ít nhất làm Hoa Quốc ba cánh sẽ không như vậy sợ hãi Tây Việt đại quân. Hai người đi đến một nhà thoạt nhìn sinh ý không tồi sớm một chút cửa hàng ngồi xuống, tùy ý tiêu hai phân sớm một chút liền ngồi xuống sung sướng hưởng dụng lên. Ngày hôm qua đại quân kinh thành thời điểm, đại đa số ba cánh đều tránh ở trong nhà đóng cửa không ra, tự nhiên cũng không có gì người có thể nhận ra bọn họ. Tuy rằng hai người ăn mặc nhìn qua cũng không tưởng người bình thường ra, Nhưng là chung quanh ba tánh cũng chỉ khi bọn hắn nhà có tiền hoặc là Tây Việt tướng lênh trong nhà nữ quyến, nhưng thật ra không có đem các nàng hướng Tây Việt thừa tướng trên người suy nghĩ. Một tướng. Thật xảo a ở chỗ này gặp được. Chính ăn đồ ăn sáng, một cái mang theo chút vui sướng cùng giả dối kinh ngạc thanh âm từ sau lưng chuyển đến. Một thanh y quay đầu lại, chi gian dâu tóc sám trắng ngụy tung cùng mình vì công chúa sóng vai đã đi tới. Mình vì công chúa trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhìn đến một thanh y cũng chỉ là đạm nhiên cười gật gật đầu nhưng thật ra Ngụy Tung vẻ mặt kinh hỉ đón đi lên, Ngụy Tung thanh âm cũng không tiểu, chung quanh còn có không ít bá tánh cũng nghe tới rồi, tức khắc sở hữu ánh mắt động tác nhất trí nhìn phía một thanh y y một thanh y y nhật nhạt cười, Ngụy tướng, công chúa, sớm, không bằng ngồi xuống cùng nhau dùng nữa. Ngụy Tung trên mặt cứng đờ, do dự nhìn một chút trước mắt đơn sơ bản ghế cùng trên bàn hai dạng đơn sơ sớm một chút cùng hai chén cháo, rốt cuộc vẫn là cái gì đều không có nói thật cẩn thận ngồi xuống. Minh Vi công chúa cũng đi theo ở Mục Thanh Y Nhi bên tay phải ngồi xuống, đạm cười nói: Mục tướng nhưng thật ra hào hứng thú. Mục Thanh Y Nhi cười nói: Nghe nói nhà này cửa hàng sớm một chút thập phần không tồi, công chúa không ngại nếm thử. Thức mau, lão bản lại đưa lên hai người phân đồ ăn sáng. Hoắc Su buông xuống trong tay cái muỗng, ngồi ngay ngắn ở một bên, kỳ thật cảnh giác mắt xem bốn lộ hai ngay bát phương. Bị Ngụy Tung đột nhiên tiêu phá thân phận, Hoắc Su không thể không tiểu tâm Mục Thanh Y Nhi an uy. Tuy rằng trong thành bá tánh nhìn qua đều còn ăn phận, nhưng là ai cũng không biết nơi này có thể hay không có dấu thích khách linh tinh nhân vật. Một thanh Y lìa mỉm cười vô vô hoác xu tay, ý bảo nàng không cần quá khẩn trương. Nếu luận tích mệnh, tuyệt đối có người so nàng càng tích mệnh. Vị này hoa quốc thừa tướng đại nhân ra cửa tuyệt đối không có khả năng không mang theo thị vệ. Nhìn Ngụy Tung thật cẩn thận ngồi ở bên cạnh bàn, một bộ phảng phất sợ trên bàn có cái gì ô nhiễm hắn áo gấm bộ dáng. Nhưng thật ra có vẻ so thân là công chúa Tôn Sư Minh vì công chúa càng thêm tự phụ thập phần. Mục Thanh Y liè đạm đạm cười, nói: "Ngụy tướng sớm như vậy ra tới là?" Ngụy Tung cười nói: "Lần đầu tiên tới nơi này, lão thần bồi công chúa ra tới đi một chút, thuận tiện nếm thử này bên ngoài mỹ thực, không nghĩ tới vừa lúc gặp được một tướng." Ha ha, thật là xảo. Người lão bộ dáng nhưng một chút cũng không giống như là nhấm nháp mỹ thực bộ dáng. Đảo như là có người ngạnh muốn hướng ngươi trong miệng tác độc dược. Minh Vi Công chúa phảng phất không có nghe thấy Ngụy Tung nói, trầm mặc ngồi ở một bên chuyên chú nhấm nháp trước mặt lược hiện thô ráp lại hoàn toàn bất đồng với trong kinh thành những cái đó tinh mỹ vô vị đồ ăn sáng. Minh Vi Công chúa không nói tiếp, mục thanh y lìa cũng có vẻ không thế nào cổ động, dần dần mà liền có chút kẻ ngắt. Ngụy Tung trên mặt tươi cười cũng có chút miễn cưỡng lên. Một thanh y lìa đã dùng xong rồi đồ ăn sáng, thông thả ung dung tiếp nhận Hoắc Su đưa lên tới khăn tay lau khỏe môi cùng một đôi bàn tay trắng, đạm cười nói, một khi đã như vậy bản tướng liền đi trước cáo tử, ngụy tướng cùng công chúa trầm dùng. ai? ngụy tung không khỏi sửng sốt, vội vàng ngăn lại sắp sửa đứng dậy cáo tử một thanh y rìa bồi cười nói, một tướng trầm đã. một thanh y rìa mày đẹp hơi trọt, ngụy tướng còn có chuyện nói. nay ngụy tung có chút khó xử nhìn nhìn bên người lui tới ba cánh, nay thật sự không phải cái thích hợp chỗ nói chuyện. ngụy tung cầu cứu nhìn về phía minh vi công chúa, minh vi công chúa đạm nhiên nói, có nói cái gì? ngụy tướng trực tiếp cùng một tướng nói là được. Sớm muộn gì cũng là muốn báo cho thiên hạ Hà tất sợ người biết Ngụy tung thở dài, thấp giọng nói Cũng thế, mục tướng Nói vậy đã biết chúng ta chuyến này mục đích Mục thanh y gì cũng không che lấp Khẽ gật đầu Ngụy tung nhẹ nhàng thở ra Nếu mục thanh y giả ngu nói không biết Hắn thật đúng là không tiện mở miệng nói chuyện Ngụy tung chắp tay nói Hiện giờ ta hoa quốc hai mặt thụ địch Ba cánh nước sôi lửa bỏng khổ không nói nổi Bậy hạ cố ý cùng Tây Việt nghị hòa Còn thỉnh mục tướng Xem ở cùng ra một mạch phân thượng, chu toàn một vài. Nghị hòa. Mục thanh y thì nhúng mày, nhàn nhạt nói, hoa hoàng muốn như thế nào nghị hòa. Lại có thể cho ra điều kiện gì? Bản tướng nếu thân là Tây Việt thừa tướng, an lộc của vua thì phải chung với vua, mọi việc tự nhiên là vì Tây Việt suy xét, ngụy tướng cũng biết. Đại quân vừa động, động một chút lương thảo ngàn vạn. Tổng không thể đánh mấy tháng trượng, khiến cho chúng ta như vậy không duyên cớ lui về đi. Chớ nói bệ hạ không đáp ứng, chỉ sợ. Tây Việt tướng sĩ si cũng sẽ không đáp ứng. Ngụy Tung vội vàng nói, cái này tự nhiên, chỉ cần Tây Việt đồng ý nghị hòa, điều kiện hảo thương lượng. Đem một thanh ý gì hoài nghi nhún mày, Ngụy Tung nói, Du Dương phía Tây danh giới, toàn bộ quy thiên cảng sở hữu. Một thanh y nhẹ cười lạnh, Ngụy tướng, dung ta nhắc nhở ngươi, Du Dương thành hiện tại đã ở Tây Việt trong tay. Nghe vậy, Ngụy Tung sắc mặt khẽ biến. Du Dương là Hoa quốc quan trọng đại thành chi ý, nếu là đem Du Dương thành cắt nhường đi ra ngoài. Liền tính lần này hòa đảm thành công Trở lại kinh thành hắn cái này Thừa tướng chỉ sợ cũng là làm được đầu Nhưng là nếu không thành Chỉ sợ hắn cùng Minh Vi công chúa đều có tánh mạng chi yêu Này Mục tướng cùng bệ hạ không hài lòng Chúng ta còn có thể bàn lại Chỉ là lão phu lại là không làm chủ được Chỉ có thể xin chỉ thị ta hoàng bệ hạ ngụy tung bồi cười nói Mục thanh y lìa bên môi mang cười Thần sắc lại là thanh lánh vô cùng Xin chỉ thị hoa hoàng Còn không bằng nói là kế hoan binh. Đang muốn mở miệng nói chuyện, một cái ưu lánh mang theo một tia lửa giận thanh âm từ phía sau chuyển đến, không bằng. Chờ chấm đánh tới Hoa Quốc Kinh thành phía dưới, lại đi tự mình cùng Hoa Hoàng nói như thế nào à? Chuyện ngoài lề. Thập nhất nguyệt điểu thân ái đắt nhóm hảo nha. Cảm tạ đại gia duy trì tháng trước vẽ tháng bảng bay lên đến thứ 8. Vui vẻ 1111 phát đường nha. Http, bbs. Sò tố Chơi hệ chặt thân, có hương thu nhưng chú ý thư viện hệ chặt hoạt động tiêu tương Mỹ danh lục. Tiêu tương Mỹ danh lục hệ chặt hơi xã khu lại sốc cái lâu chiều dâng. Ngay trong ngày khởi, hệ chặt khuẩn hướng các vị thu thập đại gia cảm nhận chung đẹp nhất tiêu tương nhân vật danh. Nàng, hắn có thể là nam nữ chủ, nam nữ xứng, người qua đừng, giáp Có thể là thị vệ, thư đồng, nha hoàn. Có thể là vai ác, ma đầu, thậm chí tiện lợi tiểu đệ. Đến đây đi. Nói ra là ngươi trong lòng vừa động tên. Nhân vật danh số lượng không hạn, nhưng giới hạn trong tiêu tương thư viện nội tác phẩm nhà. Hoạt động địa chỉ, tiêu tương hơi xã khu tiêu tương Mỹ danh lâu. Hoạt động thời gian, 10 nguyệt 31, 11 nguyệt 6 ngày. Triển lãm phương thức, tiêu tương danh lục tập với hệ chặt triển lãm. 222 người chẩm giải tưởng, ta từ từ đánh. Nghe được dung cẩn lạnh băng thanh âm, ngụy tung trong lòng chấn động, đống dưng quay đầu liền thấy một thân màu đen quần áo tuổi trẻ đế vương bước nhanh mà đến. Nguyên bản còn ở chung quanh không xa không gần vây xem bá tánh cũng đều sôi nổi lập tức giải tán. Trong nháy mắt dung cẩn cũng đã tới rồi bốn người ngồi xuống trước bàn, Hoa su vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng không chút khách khí ngồi xuống, một đôi thâm thuy đôi mắt bình tĩnh nhìn một thanh y lìa. Một thanh y có chút bất đắc di thở dài nói, chúng ta đang chuẩn bị cho ngươi mang đồ ăn sáng trở về đâu. Dung cẩn trên mặt thần sắc lúc này mới hoan hoãn, nhưng là vẫn là giành mạch viết không cao hứng. Một thanh y dì xoay người chiều phía sau hoác su đưa mắt ra hiệu, hoác su hiểu ý vội vàng vọt tới đã bị dọa ngây người lao bản bếp trước vì dung cẩn bưng tới đồ ăn sáng đặt lên bàn. Một thanh y dì dơ tay tự mình cầm lấy chiếc đua nhét vào dung cẩn trong tay, cười nói, nghe nói nhà này đồ ăn sáng ăn rất ngon, ta cũng cảm thấy thực không tồi, mau nếm thử. Dung cẩn lúc này mới cúi đầu nhìn thoáng qua nguyên bản khinh thường nhìn lại đồ vật, lại nhìn lướt qua cách đó không xa cửa hàng lao bản, nói, thanh thanh thích, xuất phát thời điểm mang theo hắn là được. Về sau hồi Tây Việt, cũng có thể dẫn hắn cùng nhau tiến cung. Một câu, này tòa hoa quốc nho nhỏ tiểu thành một cái danh điều chưa biết bữa sáng cửa hàng lao bản lập tức đã bị thăng cấp tới rồi ngự chủ cấp bậc. Một thanh y thì tức khắc dở khóc dở cười. An cái mới mẹ thôi, chỗ nào yêu cầu như vậy phiền thoái. Một thanh y để cười nói. Dung cẩn không cho là đúng, một bên túi đầu dung nữa, một bên nhẹ giọng hừ hừ, thanh thanh thích liền hảo, nay tính cái gì phiền thoái. Miễn cho thanh thanh một người chạy ra. Mộc Thanh Y chỉ phải thở dài, giơ tay vì hắn gấp một ít ngon miệng tiểu thái bỏ vào trong chén, một bên nói: "Nhanh lên ăn, ăn xong rồi chúng ta cần phải trở về." Ngụy tướng cùng công chúa còn chờ đâu? Nghe vậy, Ngụy Tung vội vàng bồi cười nói: "Không nổi, không nổi, bệ hạ trầm dung." Hắn hiện tại chỉ hận không được dung cẩn nhanh đưa vừa rồi câu nói kia cấp quên mất. Minh vì công chúa ngồi ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Mộc Thanh Y cùng Dung Cẩn chi gian nhìn như bình đạm lại tràn ngập nhàn nhạt tấm áp hô động. Đáy mắt lướt trên một kia nhàn nhạt hâm mộ, nàng cả đời này chưa bao giờ được đến quá như vậy bình đạm nhanh. Cho dù là vừa rồi cùng uy viễn hầu thành thân thời điểm, hai người chi gian cũng là tôn trọng nhau như khách. Phu thê chi gian, nếu đã cho nhau lễ phép như khách khứa giống nhau, kia còn có thể có bao nhiêu ôn nhu. Dung cẩn trí nhớ lại hiển nhiên cũng không có ngụy tung hy vọng như vậy kém. Hai ba ngụm ăn xong đồ ăn sáng, dung cựu công tử tâm tình hơi hảo, càng có tâm tình tìm ngụy tung phiền thoái. Ngụy Thừa tướng mới vừa nói cái gì tới? Muốn phái người cùng Hoa Hoàng xin chỉ thị. Ngươi cảm thấy? Chờ ngươi xin chỉ thị xong rồi, chẳng có thể hay không đã đánh tới Hoa Quốc đô thành phía dưới. Dung Cẩn cười tủm tìm hỏi. Ngụy Tung trên mặt tươi cười càng thêm cứng đờ đi lên, cường cười nói, vậy hạ nói đùa. Đối với loại này tại như vậy đơn sơ đồ ăn sáng cửa hàng ngoại liền trực tiếp bắt đầu đàm phán sự tình, tuổi tác đã cao Ngụy Thừa tướng tỏ vẻ thập phần không thói quen. Chỉ tiết hiện tại lại không có hắn bắt bẻ đường sống. Nói giỡn. Dung Cẩn những mày, ý của ngươi là nói, chấm đánh không lại đi. ngụy Tung tơi cười phát khổ, đã không thể nói là, cũng không thể nói không phải. Chỉ phải miễn cương nói, ta hoàng bệ hạ là thiệt tình muốn cùng Tây Việt tu hảo, còn thỉnh bệ hạ. Xem ở hai nước bá tánh phân thượng, tam tư một vài. Dung Cẩn không cho là đúng, chấm đại quân nơi đi đến vật nhỏ chưa phạm, ba tánh vẫn như cũ an cư lạc nghiệp, có cái gì hảo tam tư. Húng chi. Lần này sự tình, cũng không phải là chấm sai. Rõ ràng là Tây Việt cùng Bắc Hán đã sớm giữ mưu hảo, nếu không muốn như thế nào giải thích một thanh y ở Hoa Quốc biên thành vừa mới rơi vào Hoa Quốc Tây, Tây Việt cùng Bắc Hán liền đối Hoa Quốc khai chiến. Nhưng là chuyện tới hiện giờ, Hoa Quốc cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, khổ mà không nói nên lời. Nhìn Ngụy Tung vẻ mặt sầu khổ bộ dáng, Dung Cẩn khoan thai nói, kỳ thật. Muốn hòa đàm cũng không phải không thể. Ngụy Tung ánh mắt sáng lên, vội văng nói, còn thỉnh bậy hạ minh kỳ. Dung Cẩn cười nói, đệ nhất. Hoa quốc từ biên thành đến thượng diêu thành sở hữu danh giới, vĩnh cửu quy thiên càng sở hữu. Nhị, hoa quốc mỗi năm bồi thường Tây Việt tuổi tệ 2.000 vạn lượng, tam, hoa hoàng lập tức thoái vị, bốn, đem phúc vương mộ dung khác đưa đến Tây Việt vì chết. Nếu có thể đồng ý này đó. Như vậy chấm cũng có thể suy xét suy xét hoa hoàng muốn nói sự tình. Ngụy tung trước mắt đầu tiên là tối sầm, tiện đà trong lòng lại là cả kinh. Không nghĩ tới dung cẩn thế nhưng có thể đoán được trừ bỏ hòa đàm hắn còn có khác sự tình muốn nói. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm hoài nghi này Tây Việt ở Hoa Quốc trên triều đỉnh hay không còn có mật thám. vậy hạ, Ngụy Tung run hơi hơi nói. Như thế nào? Dung cẩn nhướng mày, Ngụy Tung nhìn nhìn một bộ sự không liên quan mình bộ dáng một thanh y cùng mình Vi công chúa, trên mặt sầu khổ chi sắc càng trọng, vậy hạ, này kiện không khỏi cũng quá mức một ít. Này chỗ nào là muốn cùng Hoa Quốc nghị Hoa A? Này căn bản chính là đang ép Hoa Quốc hướng Tây Việt xương thần. Thượng diêu khoảng cách Hoa Quốc kinh thành không đủ 300 trăm dặm. Kể từ đó liền tính Bắc Hán đại quân toàn bộ rời khỏi Hoa Quốc, Hoa Quốc danh giới cũng muốn co lại một phần ba nhiều, quan trọng nhất chính là, này một phần ba vẫn là Hoa Quốc nhất rồi giàu địa phương. Lại nói mỗi năm 2.000 vạn tuế tệ sự tình. Hoa Quốc bản thân không kịp Tây Việt giàu có, nhưng là 2.000 vạn cũng không tính đại sự. Nhưng là đó là ở trước kia, nếu Hoa Quốc mất đi này một phần ba lãnh thổ quốc gia, triều đình mỗi năm thu vào ít nhất muốn co lại một nửa trở lên. Lại thừa nhận này 2.000 vạn liền có chút trứng trọi đá. Lại nói kia đệ tam điều, hoa hoàng thoái vị. Nay căn bản là không có khả năng, hoa hoàng nếu là không nghĩ đương hoàng đế, hắn còn hòa đàm làm gì trực tiếp cùng Tây Việt cùng bắc hán đua cái ngươi chết ta sống là được. Đến nỗi cuối cùng một cái. Phúc vương vì hạt nhân. ngụy Tung có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua vẻ mặt đương nhiên rung cẩn, trong lòng nhịn không được bắt đầu hoài nghi khởi một cái khác hoàng tử trị vương mộ dung hiệp tới. Tây Việt đế sẽ đưa ra loại này điều kiện, ít nhất liền chứng minh rồi Tây Việt là duy trì trị vương kế vị bởi vì Hoa quốc hiện giờ còn có thể lấy đến ra tay Hoàng tử, trừ bỏ Phúc vương cũng chỉ có trị vương. Dung Cẩn cũng mặc kệ Ngụy Tung này trong nháy mắt trong đầu suy nghĩ nhiều ít sự tình. rõ ràng là bình ngồi, lại cố tình làm hắn biểu hiện ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhàn nhạt, nhạt nhìn Ngụy Tung, có cái gì quá mức. Ngụy Tung thở dài, bệ hạ thứ lỗi. Quốc gia của ta là thiệt tình thực lòng muốn cùng bệ hạ tu cùng, khác đều hảo thuyết, nhưng là cắt đất sự tình, còn có bệ hạ thoái vị sự tình. Thật sự là không được. Trên thực tế, Dung Cẩn đưa ra bốn điều, vô luận là nào một cái hoa hoàng đều không thể đáp ứng. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng nói, không sao cả. Chấm chậm dãi đánh, người chậm dãi tưởng. Nói không chừng chờ hoa hoàng đồng ý thời điểm, đã không cần cắt đất đâu. Chờ chính hắn đánh tới hoa quốc hoàng thành dưới chân, hoa hoàng liền tính là tưởng cắt đất hắn cũng không mà nhưng cắt. Ngụy tung tức khắc bị nghẹn nói không ra lời, phía tây càng lớn quân hiện tại tốc độ tới nói. Dung Cẩn những lời này thật đúng là không phải một câu lời nói xuông. Trầm mặc sau một lúc lâu, Ngụy Tung mới vừa rồi thở dài, nói, Lao Phu vẫn là muốn xin chỉ thị bệ hạ lúc sau mới có thể quyết định. Dung Cẩn nhún nhún vai, không cho là đúng. Thái độ rõ ràng, ngươi xin chỉ thị ngươi, ta đánh ta. Hoàn toàn không có muốn nghị hòa thanh ý. Thấy Ngụy Tung không lời nào để nói, Dung Cẩn liền đứng dậy, Triều mục thanh ý gì vươn tay, thanh thanh, chúng ta đi thôi. Mục thanh ý gì hãy rối tay làm hắn dắt lấy đạm đạm cười nói, hảo, đứng dậy triều Minh Vi công chúa cùng Ngụy Tung gật gật đầu, liền đi theo Dung Cẩn cùng nhau sóng vai hướng ở tạm phủ đệ mà đi. Nhìn hai người đi xa bước chân, Ngụy Tung lại cấp lại giận, công chúa, ngươi xem Tây Việt đế này thái độ. Minh Vi công chúa bình tĩnh quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Ngụy tướng muốn hắn có cái dạng nào thái độ? Thịnh tinh khoản đại sao? Ngụy Tung một nghẹn, hắn đương nhiên cũng biết đây là không có khả năng. Hiện giờ là Tây Việt chiếm phía trên, là bọn họ yêu cầu Tây Việt. Dung cẩn thái độ này đã xem như tương đương không tồi, chỉ là nói ra nói lại là chút nào cũng không có tình cảm nhưng giảng. Ngụy Tung thở dài, do dự nhìn Minh Vi công chúa nói, công chúa cùng một tướng quan hệ cá nhân cực đốc, không biết công chúa hay không có thể đi tìm một tướng nói nói. Kỳ thật, hôm nay buổi sáng bọn họ tới nơi này xảo ngộ một thanh ý thề, bản thân chính là đánh cái này chủ ý đáng tiếc Minh Vi công chúa người tuy rằng tới lại hoàn toàn không phối hợp thế cho nên Ngụy Tung chỉ phải chính mình cường chống cùng một thanh ý để trả lời Minh Vi Công chúa đạm đạm cười, đáy mắt nhấc lên một tia trào phúng chi sắc, Ngụy tướng, ngươi có biết một thanh ý là ai? Ngụy Tung có chút nghi hoặc nhìn Minh Vi Công chúa, hiển nhiên không quá minh bạch nàng lời này là có ý tứ gì. Minh Vi Công chúa đạm nhiên nói, nàng là có thể lấy bản thân chi lực thao túng hơn phân nửa cái Hoa quốc Hoàng thất, có thể phụ tá Tây Việt Đế Đăng Cơ, có thể bước lên Tây Việt Đại thừa tướng chi vị, thống ngự đủ loại quan lại nữ tử người cho rằng nàng là bình thường tiểu thư khuê các sao sẽ vì chúng ta chi gian này cái gọi là quan hệ cá nhân mà không màng đại cục huống chi rốt cuộc là ai nói cho các ngươi bổn cung cùng một tướng quan hệ cá nhân không tồi các nàng đều là thông minh nữ tử, người thông minh luôn là phá lệ không dễ dàng tín nhiệm người khác cho dù là ở một Thanh Y y nhìn qua nhất nhu nhược không nơi nương tựa thời điểm, Minh vị công chúa cũng không có chân chính hoàn toàn tín nhiệm quá một Thanh Y y đương nhiên Mục Thanh Y y đồng dạng cũng là Như vậy giao tình thật sự không thể xưng là là quan hệ cá nhân cực đốc, chỉ là không chán ghét đối phương mà thôi. Này, Ngụy Tung nhận ra, hiển nhiên không nghĩ tới Minh Vi Công chúa sẽ nói ra nói như vậy tới. Tuy rằng biết Minh Vi Công chúa nói đều là sự thật, nhưng là về phương diện khác Ngụy Tung lại vẫn như cũ cảm thấy Minh Vi Công chúa là ở trốn tránh trách nhiệm của chính mình, không khỏi sắc mặt có chút trầm xuống dưới, nói: Công chúa, nếu là sự tình làm không xong. Chỉ sợ ngươi ta trở về đều không thể hướng bệ hạ công đạo. Minh Vi công chúa đạm nhiên cười, từ từ nói, có thể ra tới nhìn xem kinh thành bên ngoài địa phương, buồn cung đã thỏa mãn. Chuyện khác, liền không nhọc ngụy tướng nhọc lòng. Buồn cung có chút mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ ngơi. Nói xong, Minh Vi công chúa cũng không hề để ý tới ngụy tung còn muốn nói chuyện bộ dáng, không chút do dự đứng dậy mà đi. Vì thế, trận này hòa đảm còn không có bắt đầu cũng đã lâm vào cục diện bê tắc, ngụy tung bất đắc dĩ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 Đang ở uống dược hoa hoàng nhìn đến ra rồi thúc ngựa đưa tới tin tức, tức khắc đương trưởng phun ra một ngụm máu tươi. Cung hầu ở một bên hầu bệnh mộ dung khác bọn người hoảng sợ, nội thị vội vàng muốn đi giữ hắn, lại bị hoa hoàng một phen đẩy ra. "Phu hoàng, mau truyền thái y y." Mộ dung khác vội vàng kêu lên. Cửa nội thị nghe vậy, cũng quyết hướng tới thái y y viện phương hướng chạy đi. Trong đại điện cũng là một mảnh hỗn loạn, "Vậy hạ, phu hoàng, ngươi thế nào? Mọi người mồm năm miệng 10 vân an." Làm hoa hoàng nghe được bực bội không thôi, lạnh lùng nói, cơm miệng. Phun ra một búng máu, nguyên bản vẫn luôn tụ tập ở ngực buồn bực ngược lại là tiêu tán không ít. Hoa hoàng sắc mặt cũng so vừa rồi đẹp một ít, nhưng là mọi người lại không dám kinh thường, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Hoa hoàng cười lạnh một tiếng nói, hỏi chấm làm sao vậy? Các ngươi chính mình xem. Vừa mới tới tay sổ con bị hoa hoàng hung hăng mà ném xuống đất. Mộ Dung khắc túi người nhặt lên tới mở ra, mộ Dung hiệp cũng đi theo đi qua đi một ít xem. Càng xem Hai người sắc mặt nguyệt khó coi. Mộ dung khác sắc mặt khó coi là bởi vì Tây Việt muốn hắn làm hạt nhân, mà mộ dung hiệp sắc mặt khó coi là bởi vì hắn cảm thấy chính mình rất có thể bị Tây Việt người hố. Quả nhiên, mộ dung hiệp còn không có tới kịp tự hỏi nên làm cái gì bây giờ, liền nghe được hoa hoàng âm chắc chắc thanh âm, chị Vương, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ. Mộ dung hiệp trong lòng cả kinh, vội vàng nghiêm mặt nói, khởi bẩm phụ hoàng. Tây Việt đế yêu cầu quá mức vô lễ, phụ hoàng quyết không thể đáp ứng. Hoa hoàng hoài nghi nhìn chằm chằm hắn đánh giá sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói, ngươi lại như vậy cho rằng. Mộ dung hiệp phía sau lưng kinh nổi lên một thành mồ hôi lạnh, trên mặt lại không dám lộ ra mảy may, vững vàng gật đầu nói, hồi phụ hoàng, đúng là. Như vậy, phúc vương đâu? Mộ dung khắc cắn răng nói, tứ đệ nói rất đúng, Tây Việt đế công phu sư tử ngoạng, phụ hoàng quyết không thể đáp ứng hắn như vậy với vẩn điều kiện. Muốn hắn đi Tây Việt làm con tin. Nếu là lúc này đây đi. Mộ Dung khắc nhưng không cho rằng chính mình còn có mệnh tồn tại trở về. Huống chi nếu hắn lúc này trở thành hạt nhân, kia chẳng phải là nói ngôi vị hoàng đế liền về mộ Dung hiệp. Hoa Hoàng trầm mặc hồi lâu, mới vừa rồi gật gật đầu, cười lạnh một tiếng nói, Ngụy Tung cũng là lao hồ đồ, như vậy đề nghị còn dám lấy về tới hỏi chấm. Phải người đem Ngụy ra người toàn bộ bắt giam. Không, làm người đem Ngụy phủ vây lên, không được thả chạy một người. Mặt khác, nói cho Ngụy Tung, nếu là nói không hảo. Liên đề đầu tới gặp, mộ dung hiệp hơi hơi như mày, phụ hoàng là hoài nghi ngụy tướng. Hoa hoàng hừ nhẹ một tiếng nói, hắn dám đem như vậy sổ con đưa về tới cấp chấm xem, thuyết minh hắn muốn đồng ý, mặc kệ hắn là vì cái gì muốn thỏa hiệp, chỉ là hắn không dám mà thôi. Mộ dung hiệp hờ hững, xác thật, nếu ngụy tung dám ký xuống như vậy hiệp nghị, chỉ sợ còn chờ không đến hắn hồi kinh, phụ hoàng liền sẽ đem hắn mãn môn sao chẳng. Ngụy tung muốn ký xuống này phân hiệp nghị. Thuyết minh hắn căn bản là không cho rằng Hoa Quốc có thể ở Tây Việt trong tay đỉnh đến trụ, như vậy hắn liền tùy thời đều có phản quốc khả năng tính. Lúc này, chế trụ hắn thê nhi, xác thật là nhất bảo hiểm phương pháp. Phu Hoàng Anh Minh Hai người cùng kêu lên nói Hoa Hoàng hư lạnh một tiếng, nói, lập tức truyền lệnh, lại triệu tập 30 vạn đại quân tiến đến chi viện. Mặt khác, phái người thúc giục một thúc giục triệu tử ngọc, làm hắn mau chóng kết thúc cùng Bắc Hán chiến sự. Là, Phu Hoàng Phu Hoàng Mộ Dung Hiệp do dự một chút, hỏi, hiện giờ chiến sự khẩn cấp, hay không có thể một lần nữa bắt đầu dùng những cái đó bị biếm lao tướng? Hoa Hoàng trầm mặc một lát, cười lạnh một tiếng nói, một lần nữa bắt đầu dùng. Bắt đầu dùng một cái quan tông bình như thế nào? Năm đó nói rằng cái gì Hoa Quốc đệ nhất hổ tướng, Tây Việt liền cái lấy đến ra Tây Đại tướng đều không có, hắn lại liền 5 ngày đều khiêng không được, hiện tại chỉ sợ cũng đã hàng Tây Việt đi. Những người này, còn có cái gì nhưng dùng? Hiện tại lại một lần nữa bắt đầu dùng những người đó, chẳng khác nào nói hắn năm đó hành động đều là sai. Thân là đế vương, Hoa Hoàng là tuyệt không sẽ nguyện ý thừa nhận chính mình có sai. Cho dù hiện tại Hoa Quốc đã tới rồi như thế nguy ngập nguy cơ nổ nổi, huống chi, năm đó Hoa Quốc đệ nhất hổ tướng quan tông bình căn bản không có phát huy bất luận cái gì tác dụng, thậm chí hiện tại còn không có truyền đến chết trận tin tức, rất có khả năng là hàng Tây Việt. Hoa Hoàng tuyệt đối sẽ không cấp những người đó cơ hội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 Lạnh nhạt nhìn chầm chầm hắn nói, ngươi muốn nói cái gì? Mộ dung khắc do dự một chút, cắn răng nói, phụ hoàng. Tây Việt đế đưa ra như vậy hòa đàm yêu cầu, rõ ràng là. Rõ ràng là cái gì? Hoa hoàng hỏi. Mộ dung khắc nói, rõ ràng là thiên hướng tứ đệ, phía trước tứ đệ cùng một thanh ý, ý liền đi được gần, vạn nhất. Chạm vào. Mộ dung khắc nói còn chưa nói xong, Tây Việt đế trong tay một lần nữa bưng lên chén thuốc liền nên diện tạp lại đây. Mộ dung khắc cũng không dám trốn chỉ phải sinh sôi bị này một tạp. Ám màu nâu nước thuốc chiếu vào trên người hắn, đem hoa lệ thân vương triều phục nhiễm đến một mảnh hỗn độn. Phấn màu chén sứ tạp rơi xuống trên mặt đất, chán ra thanh thúy vỡ vùng thanh. Phu hoàng. Hoa hoàng nổi giận nói, hôn tướng đổ vật, hiện tại là khi nào? Ngươi còn có tâm tình tới mưu hại huynh đệ? Nhi thần không dám. Mộ Dung Khắc hoàng sợ, vội vàng quỳ rạp xuống đất thật mạnh dập đầu. Hoa hoàng cười lạnh nói, không dám. Hử? Cho trẫm cúi đi. Là. Nhi thần cáo lui. Mộ dung khắc không dám nói thêm nữa cái gì, vội vàng đứng dậy liền quỷ mang bỏ lui đi ra ngoài. Lưu lại phía sau tây Việt đế ngồi ở trên giường thở hừng hực. Đối với chính mình nhi tử, hoa hoàng tự hỏi vẫn là hiểu biết, mộ dung hiệp có giã tâm, có quyết đoán, đối ngôi vị hoàng đế chính mình cũng là có ý tưởng. Nhưng là nếu nói hắn cấu kết dung cẩn cùng một thanh y gì muốn buộc hắn cái này phụ hoàng thái vị, nữ lịch phạm thượng, hắn còn không có cái kia lá gan. Hoa Hoàng đương nhiên biết Dung Cẩn kia cái gọi là hòa đàm điều kiện chân thật mục đích là muốn làm gì, nhưng là cố tình. Mộ Dung khác cái kia hôn trưởng đồ vật còn thật sự cam nguyện mắc mưu. Bệ hạ, bất giận. Khởi bẩm bệ hạ, thái y đi tới. Có phải hay không nội thị nơm nớp lo sợ hỏi. Hoa Hoàng hừ nhẹ một tiếng nói, bất giận. Này đó nghiệt tử, Chấm như thế nào có thể bất giận. Làm cho bọn họ lăn trở về đi, chớ không có việc gì. Đúng vậy. Ngoài cửa Mộ dung khắc ra cửa mới vừa đi vài bước liền nhìn đến mộ dung hiệp đứng ở điện giai thượng, cười như không cười nhìn chính mình. Hồi tưởng khởi vừa mới ở bên trong bị hoa hoàng mắng chửi, đang xem xem chính mình lúc này một thân hỗn đột, mộ dung khắc chỉ cảm thấy trên mặt một trận hồng một trận tím. Đại ca, mộ dung hiệp nhàn nhạt cười nói, phản phất không có nhìn đến mộ dung khắc trên người nước thuốc giống nhau. Mộ dung khắc hừ nhẹ một tiếng, đạm nhiên nói, tứ để như thế nào còn không đi. Mộ dung hiệp cười nói, chờ đại ca cùng nhau ra cùng A. Hừ. Mộ Dung Khắc sắc mặt khó coi vung tay lên khi trước một bước hướng ngoài cùng mà đi. Sâu kín dưới ánh trăng, một Thanh Y Liễu buông xuống trong thư phòng sự vụ, bước chậm dưới ánh trăng. Ngày mai đại quân lại muốn chuẩn bị khởi hành, dung cần e sợ cho nàng nghỉ ngơi không hảo ngày mai tinh thần không tốt, sớm liền đuổi nàng ra thư phòng, chính mình tiếp nhận lớn lớn bé bé liên can sự vụ. Trong lúc nhất thời, mục Thanh Y Liễu cũng không có ngủ ý, chỉ phải mang theo người đến trong hoa viên đi một chút. Tiểu thư, phía trước có người. Hắc Su thấp giọng nhắc nhở nói, hai người bước chậm mà đi, chuyển qua hoa viên quả nhiên nhìn đến cách đó không xa đỉnh hóng gió ngồi một người, ẩn ẩn còn có thể nghe đến nhàn nhạt rượu hương. Hắc Su nhíu mày nói, là Minh Vi công chúa. Mục Thanh Y liền ngẩn ra, bước đi hướng tới đỉnh hóng gió đi qua. Quả nhiên, Minh Vi công chúa ăn mặc một thân màu trắng lai y, y chính một mình một người ngồi ở đỉnh hóng gió uống rượu. Trước mặt thậm chí liền một mâm điểm tâm hoặc là cùng nhậu tiểu thái đều không có, chỉ là đơn thuần uống rượu. Nghe được tiếng bước chân. Minh Vi công chúa chậm rãi quay đầu nhìn đến một Thanh Y không khỏi cười, một tướng như thế nào lại không tới nơi này. Đình hóng do chung, Minh Vi công chúa mỹ lệ ung dung dung nhan mang theo vài phần ban ngày không có thanh nhã cùng nhu nhược. Ánh mắt lại là sáng ngời thanh triệt, xem ra cũng không có uống say. Một Thanh Y liễu nhàn nhạt nói, ra tới đi một chút, công chúa tâm tình không tốt sao? Minh Vi công chúa lắc đầu, cười nói, nói đến, ngươi khả năng không tin. Kỳ thật, mấy ngày này là ta này mười mấy năm vui vẻ nhất lúc. Một tướng nếu không có việc gì, không bằng lại đây bồi bổn cung cùng nhau uống một chén như thế nào. Một thanh y gì không tỏ ý kiến, đi đến đỉnh hóng gió ngồi xuống. Minh Vi công chúa vì nàng đổ một chén rượu, lại vì chính mình rót đầy, cũng mặc kệ một thanh y uống không uống, dơ lên cái ly uống một hơi cạn sạch. Một thanh y gì bình tĩnh nhìn trước mắt cái này rút đi ung dung tôn quý phảng phất chỉ còn lại có bi thương, lại cố tình muốn cười sung sướng nữ tử. Khe khẽ thở dài nói, đây là biên thành rượu mạnh, dễ dàng say lòng người.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 tồn tại cũng thật vậy ta mục thanh y lìa im lặng ta thật hâm mộ ngươi a thanh y lìa minh vi công chúa thấp giọng nỉ nó nói mục thanh y lìa đạm đạm cười dơ lên chén rượu nói ta bồi công chúa uống một ly minh vi công chúa vui sướng cười cười nói đa tạ ngươi là cái thứ nhất chịu bồi ta uống rượu người chịu nghe ta người nói chuyện mục thanh y lìa ngồi ở một bên lặng lặng mà nghe minh vi công chúa lang thang không có mục tiêu kể ra rất nhiều ngày thường thanh tỉnh thời điểm tuyệt đối không thể nói sự tình Nói trong hoàng cung các loại cung đình quý nhất, nói nàng đã từng không muốn gả cho huy viễn hầu, nói nàng đã từng mất đi quá một cái hài tử, nói phụ hoàng kiêng kỵ huy viễn tướng quân ở trong quân quyền thế, vừa huy viễn tướng quân đi chịu chết. Công chúa tuy rằng là kim chi ngọc diệp, kim tôn ngọc quý, nhưng là từ sinh hạ tới ngày đó liền không có nửa điểm tự do. Hoàng gia tùy thời yêu cầu các nàng vì này trả giá hết thảy. Bọn họ thậm chí không chiếm được thân là phụ thân người nửa điểm sủng ái rất nhiều công chúa ở hoàng đế trong mắt bất quá là một cái nhưng lợi dụng quân cờ cùng một cái phong hào mà thôi cho dù đại công chúa thân là hoa hoàng trưởng nữ cho dù nàng mẫu phi đã từng là hoa hoàng xúy phi kia cũng chỉ sẽ làm nàng thừa nhận so khác công chúa càng nhiều một ít thôi bóng đêm tiệm trầm minh vi công chúa ghé vào bên cạnh bàn dần dần mà đã ngủ một thanh y dì ngồi ở bên cạnh nhìn nàng ngủ say trung khỏe mắt lặng yên trượt xuống một giọt trong suốt thủy quang hơi hơi thở dài đi ngoại trong hoa viên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân Một thanh y lìa dương mắt nhìn lên dung cẩn dưới ánh trăng bước chậm mà đến, nhàn nhạt ngân quang chiếu vào màu đen cẩm y rìa thượng, càng thêm làm nổi bật ra hắn dung nhan tuấn mỹ như ngọc. Mục thanh y lìa đạm đạm cười phân phó hắc su chiếu cố minh vi công chúa, đứng dậy đón đi ra ngoài. Như thế nào tới? Dung cẩn không vui nhìn nàng, ngươi nói đi, không phải là ngươi sớm chút nghỉ ngơi sao? Mục thanh y lìa nay cười, lôi kéo dung cẩn tay nói, chúng ta trở về đi. Dung cẩn híp mắt nhìn nhìn nàng. Lại đã quên liếc mắt một cái đỉnh hóng gió chung người, lúc này mới xoay người nắm tay nàng hướng các nàng trụ sân mà đi. Dưới ánh trăng, hai người tay chặt chẽ tương nắm, nhàn nhạt tấm áp ở lẫn nhau gian tràn ngập. Mục thanh y dịch túi đầu nhìn nhìn hai người tương nắm đôi tay, nhàn nhạt mỉm cười. Người trong lòng có ta, trong lòng ta có người, chúng ta có thể vĩnh viên bên nhau, còn có cái gì so này càng thêm hạnh phúc sao? Chuyện ngoài lề. Thập nhất Nguyệt vừa mới bắt đầu, đã bị thật nhiều hoa hoa tạp hôn mê. Cảm tạ rèn phèn rủ thân ái đắt đưa 376 đoá hoa hoa, sao sao, ý tứ hạ liền hảo. Có đặt mua liền vui vẻ điều còn có dị thân ái đắt đưa lên 5 đoá hoa hoa. Con đầy hứa hẹn phượng vẽ tháng bảng làm ra công hiến sở hữu thân nhóm, cùng với cho tới nay hiên lặng duy trì phượng thân ái đát nhóm. Cảm tạ đàn hoa hoa. 223 không may mắn đô thành. Hoa quốc cái gọi là tu cùng vô pháp vướng Tây Việt đại quân bước chân chút nào. Ngược lại là Ngụy Tung thu được Hoa Quốc Kinh Thành truyền đến tin tức khi tức khắc trở nên sắc mặt tái nhợt, thần xác hề hoải cùng Dung Cẩn cùng một Thanh y yễu cáo tử, mà lúc này Tây Việt Đại quân cũng đã ở tấn công một cái khác, thành trì. Dung Cẩn hiển nhiên cũng không đem Ngụy Tung xem ở trong mắt, Ngụy Tung phải đi, hắn thậm chí liền khó xử một chút đều không có. Thập phân sảng khoái cho đi, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, lúc này Ngụy Tung đi được càng thông thuận, lấy Hoa Hoàng lòng nghi ngờ hắn trở về chỉ biết càng xui xẻo. Mà Ngụy Tung trong lòng cũng đồng dạng buồn khổ. Mấy ngày này hắn rõ ràng thấy được Tây Việt cùng Hoa Quốc trên lệnh, nếu có thể nói hắn thậm chí không muốn lại trở lại Hoa Quốc Kinh Thành đi chờ đợi cái này đã có thể mong muốn thất bại. Nếu hắn bị Tây Việt đế khấu hạ, như vậy chờ đến Kinh Thành bị phá lúc sau hắn liền có thể trực tiếp quy hàng Tây Việt. Đến lúc đó hắn hết thảy đều có thể giữ được, thậm chí bao gồm quan chức. Vừa mới gồm thâu Hoa Quốc Tây Việt yêu cầu quy hàng Hoa Quốc quan viên. Nhưng là Kinh Thành truyền đến tin tức lại nói cho hắn, hắn nếu không quay về nói, người nhà của hắn sẽ bị mãn môn sao chảm. Một cái qua tuổi hoa giáp lao nhân, quyền dục tự nhiên là có, nhưng là này đó đều còn thành lập ở gia tộc của hắn con cháu phía trên. Nếu mất đi này đó, cô độc một mình hắn còn muốn những cái đó làm cái gì? Minh Vi công chúa tự nhiên cũng là đi theo ngụy tung cùng nhau hồi kinh. Trước khi rời đi Minh Vi công chúa cũng chỉ là đối với một thanh ý gì đạm đạm cười cái gì cũng không có nói. Một đêm kia say rượu khinh thuật lúc sau, Minh Vi công chúa phản phất lại trở thành cái kia đoan trang nhã nhặn lịch sự, ưu nhã tôn quý hoa quốc đại công chúa. Phảng phất một đêm kia trật vật cùng yếu ớt chưa từng có phát sinh quá giống nhau. Một thanh ý dì dựa vào dung cẩn trong lòng ngực nhìn Minh Vi công chúa đoàn người dần dần đi xa, nhẹ dọng thở dài. Thanh thanh than cái gì khí? Dung cẩn cúi đầu, nhẹ vô về nàng lưu Mỹ dung nhan có chút không vui nói. Hắn không thích thanh thanh vì khác người nào phiên não. Nếu không phải thanh thanh kiên trì muốn tới đưa Minh Vi công chúa, lấy dung kiểu công tử ngạo mạn là tuyệt đối sẽ không tới đưa cái gì hành. Kết quả cư nhiên còn trọc đến thanh thanh thở dài. Dung cửu công tử càng thêm không vui. Mục thanh y lìa mỉm cười nói, chỉ là đột nhiên cảm thấy, ta thực hạnh phúc. gì Dung cẩn ánh mắt sáng lên, Thanh Thanh cảm thấy thực hạnh phúc sao? Mục thanh y lìa gật đầu, cùng trên đời này tuyệt toàn cục người so sánh với, nàng thật là thực hạnh phúc. Dung cẩn lập tức vứt đi nguyên bản không vui, vẻ mặt vui sướng đem nàng ôm vào trong lòng, trịnh trọng hứa hẹn nói, ta sẽ làm Thanh Thanh càng thêm hạnh phúc. Mục thanh y lìa mỉm cười nói, chúng ta sẽ vẫn luôn đều thực hạnh phúc. Nhàn nhạt ánh sáng mặt trời nghiêng chiếu vào trên sân đạo, ở hai người trên người nổi lên nhu hòa quan mang. Rất xa, Hoắc su nhìn gắn bó bên nhau một đôi bích nhân, nhìn nhìn lại bên người cách đó không xa túc tay mà đứng thiên su, trong mắt lướt trên một kia hâm mộ. Nhẹ giọng nói, thành chủ cùng tiểu thư cảm tình thật tốt. Thiên su đạm đạm cười nói, su nhi tuổi không nhỏ, cũng là tới rồi nên thành thân tuổi tác. Không bằng ta bẩm báo thành chủ cùng tiểu thư, vì su nhi chỉ một cọc tốt hôn sự tốt không. Nghe vậy. Hoác su tức khắc mặt đẹp ứng hồng, liên tục lắc đầu nói, mới không cần. Ta rõ ràng là nhỏ nhất. Thiên su không để bụng, nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng nói nói thôi. Thấy nàng như thế, cũng liền không hề đi treo chọc nàng. hoa su âm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một cổ nhàn nhạt mất mát. Nếu không phải thật sự đối nàng không có chút nào tâm tư, như thế nào có thể như thế tự nhiên nói ra nói như vậy tới. Nhưng là, thiên su hiện tại cũng không có thích cô nương áo hề vậy đồng thời. Hoắc su lại nhìn không được ôm có một kia hy vọng. Chỉ cần thiên su một ngày không có ái mộ cô nương, nàng luôn là sẽ có cơ hội. Một thanh y gì cùng dung cẩn nắm tay lại đây liền nhìn đến hai cái trung thực thuộc hạ đứng ở nói biên, thiên su vẫn như cũ là nhất quán nghiêm nghị. Nhưng thật ra Hoắc su trên mặt thần sắc có chút cổ quái, mỉm cười nhìn nàng một cái, một thanh y gì trong lòng hiểu rõ. Hoắc su nha đầu này, rõ ràng năng lực bất phàm, võ công cũng cao, dung Mạo tuy rằng không tính là tuyệt sắc lại cũng là cái tú lệ giai nhân. Cố tình cảm tình thượng sự tình nhưng thật ra so tiểu thư khuê các còn muốn ngượng ngùng, Càng làm cho người bất đắc dĩ chính là, thiên su đồng dạng là cái người thông minh, cảm tình thượng lại là cái đầu gỗ. Ở chung nhiều năm như vậy, cư nhiên đều không có nhìn ra tới Hoắc su đối hắn tâm ý mỗi khi làm một thanh ý, ý cái này người ngoài đều nhịn không được thế Hoắc su sốt ruột. Bất quá một thanh ý gì hoài nghi, thiên khuyết thành thất tinh đường người cảm tình phương diện đều không thế nào thông minh, bằng không như thế nào sẽ cho tới bây giờ còn đều là quang quân đâu nói cái gì đâu, một thanh y lìa mỉm cười hỏi, không, không có gì, hoắc su đỏ mặt lên, liên tục lắc đầu nói, nàng mới không cần tiểu thư biết nàng vụng về thử thiên su lại thất bại đâu, thiên su lại không có hoắc su này đó ngượng ngùng tâm tư, bình tĩnh nói, su nhi nói thành chủ cùng tiểu thư cảm tình thực hảo, một thanh y lìa nhuyễn miệng cười, có chút ý vị thâm trường nhìn hoắc su nói, thì ra là thế, hoắc su tuổi cũng không nhỏ, mấy năm nay ta nhưng thật ra đã quên nữ nhi ra rốt cuộc không thể so nam tử, chờ trở lại tây việt ta liền thế ngươi tuyển một cái như ý lang quân. tiểu thư, hoắc su cấp thẳng dậm chân, mục thanh y rìa lại chỉ là bưng miệng cười, lôi kéo dung cẩn nhanh nhẹn rời đi, chỉ còn lại có sau lưng vẻ mặt đờ đẫn thiên su cùng lại thẹn lại quân hoắc su hai mặt nhìn nhau. tiến đi minh vi công chúa một hàng hoa quốc sứ thần, tây việt đại quân tiếp tục thế như trẻ che giống nhau về phía trước đẩy mạnh. Lại ở nửa tháng sau cùng một khắc Lộ Đại quân hiệp khoảnh khắc được đến hai cái lệnh người khiếp sợ tin tức. Một, Hoa Hoàng hạ lệnh chiêu triệu tử Ngọc hồi kinh. Nhị, Hoa Hoàng thoái vị trở thành Thái thượng hoàng, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hoàng trưởng tử Mộ Dung khác. Này tin tức vừa ra, chính là Tây Việt đại doanh hai cái hoàng đế một cái thừa tướng cùng một chúng lớn nhỏ các tướng lĩnh trong lúc nhất thời cũng bị chấn đến thất điên bắt đảo. Mà lúc này, Tây Việt 60 vạn đại quân đã chiếm cứ Hoa Quốc kinh thành phụ cận lớn nhất một tòa thành trì, thượng Diêu Khoảng cách Hoa Quốc Kinh Thành không đủ 300 dặm. Thượng Diêu trong thành, Dung Cẩn lười biếng ngồi ở thư phòng ghế dựa, mỉm cười nhìn trước mắt mọi người hỏi, các ngươi nói. Hoa Quốc cái kia lão ra hỏa đây là có ý tứ gì? Tuy rằng Hoa Hoàng đột nhiên mà tuyệt chiêu bất ngờ nhường cho hắn thêm một chút phiền toái không lớn không nhỏ, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Dung Cẩn tâm tình. Thượng Diêu khoảng cách Hoa Quốc Kinh Thành chỉ có 300 dặm không đến, vô luận như thế nào? Ca Thư Hàn đều không thể so với hắn càng mau tới Kinh Thành không phải sao? Đương nhiên nếu triệu tử Ngọc còn có thể vẫn luôn che ở phương Bắc liền càng tốt. Ca Thư Thuân ngồi ở hạ đầu cái thứ nhất vị trí, nhàn nhạt nhướng mày nói, Hoa Quốc bại cục đã định, vô luận hắn như thế nào làm đều không có khác biệt. Bất quá là hấp hối dây rùa thôi. Bác Hán Hoàng nói không tồi. Nam Cung Vũ gật đầu, có chút cẩn thận nhìn Ca Thư Thuân liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ta quân khoảng cách Hoa Quốc Kinh Thành đã gần trong găng tớ, một khi Kinh Thành bị công hãm, Hoa Quốc liền tính là xong rồi. Đến lúc đó triệu tử ngọc một người cũng một cây chẳng chống vững nhà. Hoa Quốc đem triệu tử ngọc triệu hồi kinh thành, hẳn là muốn rửa hắn thủ thành đi. Kỳ thật như vậy an bài đồng dạng là không làm nên chuyện gì, triệu tử ngọc lại lợi hại, kẻ hèn một tòa thành trì lại có thể thủ tới khi nào. Liên tính Hoa Quốc kinh thành thành trì kiên cố, một tháng không được, hai tháng, hai tháng không được, ba tháng, năm tháng, triệu tử ngọc có thể kiên trì tới khi nào. đảo khi đừng nói là triệu tử ngọc, chỉ sợ trong kinh thành bá tánh trước liền phải kiên trì không được. Dung Cẩn đối triệu tử Ngọc như thế nào không có hứng thú, hắn càng có hứng thú chính là một cái khác vấn đề. Hoa Hoàng như thế nào sẽ thoái vị đâu? Hoa Hoàng Quyến Luyến Quyến Thế, nếu là có thể chỉ sợ hận không thể trên triều đình sở hữu sự tình đều làm hắn một người làm. Nguyên bản cho rằng hắn đến chết đều luyến tiếp kia cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế, lại không nghĩ lúc này ngược lại là chính mình chủ động thoái vị. Ngồi ở Dung Cẩn bên người một thanh ý liền ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười nói, cái này ta nhưng thật ra có thể đoán được hai phần mọi người động tác nhất trí nhìn phía một thanh y lìa một thanh y lìa bên môi gợi lên một tia chảo phúng ý cười nhàn nhạt nói hoa hoàng tuy rằng thoái vị nhưng là kinh thành quyền lợi chỉ sợ vẫn là cầm giữ ở trong tay hắn này cái gọi là tân hoàng bất quá là cái bài trí thôi tinh tình có chút nóng nảy hoắc nguyên vương khó hiểu nói làm như vậy có chỗ tốt gì Mục thanh y lìa nhấp môi cười nói chỗ tốt tự nhiên là có vô luận sự thật như thế nào ít nhất mặt ngoài xem hoa quốc hoàng đế đã thay đổi người nói cách khác Liền tính Hoa Quốc diệt vong, cũng không phải diệt vong ở trong tay của hắn. Mộ dung khác mới là mất nước chi quân, mà hắn là Thái Thượng Hoàng. Mọi người vô ngữ, như vậy biện pháp cũng nghĩ ra. Không biết là một tướng tưởng sai rồi vẫn là Hoa Quốc thật sự như vậy lừa mình dối người. Nếu là Hoa Quốc quả nhiên vong, mất nước tri quân mũ tự nhiên là mang không đến trên đầu của hắn. Nhưng là nếu Hoa Quốc nhịn qua lúc này đây, Hoa Hoàng tùy thời có thể lại phế đi mộ dung khác một lần nữa quân lâm thiên hạ dù sao mộ dung khác trong tay cũng không có thực quyền. Đây cũng là, vì cái gì hắn lựa chọn chính là mộ dung khác mà không phải mộ dung hiệp nguyên nhân. Nếu Hoa Hoàng thiệt tình muốn thoái vị nói, làm đế vương mộ dung hiệp xa so mộ dung khác muốn thích hợp nhiều. Nhưng là, mộ dung hiệp cũng so mộ dung khác khó đối phó nhiều. Mục Thanh Y Ghi Hải Nhàn nhặt nói, trong lòng cũng nhịn không được vì Hoa Quốc Hoàng thất cảm thấy bi ai, nước mắt nhà tan liền ở trước mắt, Hoa Hoàng cùng còn sót lại mấy cái nhi tử chi gian cư nhiên còn có thể đủ lục đục với nhau. Loại này thời điểm, chẳng lẽ không phải hẳn là đồng tâm hiệp lực, vô luận ngôi vị hoàng đế rừng ở ai trong tay xa so rừng ở người ngoài trong tay hào đi. Rốt cuộc là nàng quá thiên chân vẫn là những người này quá hoang đường. Kỳ thật đều không phải là nàng thiên chân, cũng không phải hoa quốc hoàng thất người hoang đường. trong quyền lợi tồn tại kia một ngày bắt đầu, quay chung quanh quyền lợi lục đục với nhau liền trước nay cũng chưa từng đình chỉ quá. Nếu thật sự tới rồi nước mất nhà tan kia một khắc, mọi người là có thể đủ vứt bỏ hiểm khích đồng tâm hiệp lực nói. Có lẽ trên đời này đã sớm đã không có như vậy nhiều triều đại thay đổi. Nhưng là lúc này ở đây mọi người lại không thể lý giải như vậy một loại gần như bệnh trạng hành vi. sôi nổi liễu lười không thôi, hoa hoàng phụ tử đều là này phó đức hạnh, hoa quốc bất diệt quả thực thiên lý năng dung. Ở đây cũng chỉ có dung cẩn cùng ca thư thuần minh bạch, nếu thân ở trong cục bọn họ chưa chắc sẽ so những người này càng thêm thanh minh dội đoạn. Nhưng là có thể khẳng định chính là, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra như hoa hoàng chuyện như vậy. Bởi vì bọn họ không chỉ có có giã tâm lại thủ đoạn, đồng thời bọn họ cũng hiểu được cái gì kêu gánh vác, bọn họ có dung khí vì chính mình hành động sở hữu hậu quả phụ trách. Ca Thư Thuân nhìn dung cẩn, nói, một khi đã như vậy, Tây Việt đế tính toán khi nào tiến công Hoa quốc đô thành. Lời vừa nói ra, ở đây Tây Việt các tướng lịnh anh mắt đồng thời rơi xuống dung cẩn trên người. Phải biết rằng, đánh hạ một quốc gia đô thành công hơn chính là cùng tấn công hạ bất luận cái gì một thành chỉ đều là không giống nhau. Một quốc gia đô thành bị công hãm, nếu không có kịp thời rời đô nói, có thể nói. Cái này quốc gia từ nào đó trình độ đi lên nói cũng đã diệt vong. Như vậy công hân, vô luận như thế nào cũng đã đủ rồi ghi khắc với sử sách. Mà này đó, đối với trước mắt này đó vừa mới thượng chiến trường không lâu tuổi trẻ các tướng lĩnh tới nói, tuyệt đối là có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Tất cả mọi người như hổ rình mồi nhìn dung cẩn, đánh hạ thượng diêu thành lúc sau, có thể nói cùng hoa quốc đô thành chi gian đã không có bất luận cái gì có thể sưng được với là thành trì địa phương thậm chí liền hiểm quan đều không có hoa quốc bản thân ngay tại chỗ chỗ bình nguyên trống trải nơi kinh thành phụ cận vài trăm dặm càng là vùng đất bằng thẳng nay cũng liền dẫn tới một khi dẹp song thượng diêu này hoa quốc đô thành cuối cùng một đạo hà rào đô thành liền sẽ không hề che lấp bại lộ ở địch nhân trong mắt dung cẩn nhàn nhạt nói cái gì cấp còn sợ sẽ không có trưởng cho các ngươi đánh sao thanh thanh ngươi đối hoa quốc kinh thành quen thuộc nhất Ngươi nói xem." Mục Thanh Y liếc khẽ gật đầu, nhàn nhạt, nhạt quét mọi người liếc mắt một cái nói, Hoa Quốc kinh thành Thủy Kiến với hơn 800 năm trước, trên thực tế cho tới bây giờ đã là Tam Triều Cố Đô. Toàn bộ hoàng thành chia làm trong ngoài hai thành, nội 7 ngoại 96 nói cửa thành, này còn không bao gồm cửa cung. Mặt khác, Bệ hạ cùng Bắc Hán hoàng đều đến quá Hoa Quốc đô thành, hẳn là nhớ rõ. Hoa Quốc đô thành ngoại thành thành lâu so Tây Việt cùng Bắc Hán đều cao nhiều, cũng rắn chắc nhiều. Trong lịch sử, Chưa bao giờ có người chân chính công phá quá này tòa hoàng thành. Trong thư phòng trầm mặt một chút, có người có chút không tin nói, mục tướng nói là tam triều cố đô, nếu chưa bao giờ có người công phá quá. kia phía trước hai triều lại là như thế nào diệt vong. Mục thanh y lìa đạm nhân cười, nói, năm đó hoa quốc thái tổ hoàng đế diệt tiền triều thời điểm, là thiên hạ sở vọng, mục đích chung. Tiền triều quan viên chính mình giam giữ hoàng đế quý hàng. Đến nỗi sớm hơn trước kia, vị kia mất nước chi quân. Càng là tự mình bạch đi Phùng ngọc Tỷ ra khỏi thành đầu hàng, chỉ câu địch nhân buông tha trong thành ba tánh. Các vị cảm thấy, chúng ta hiện giờ có thể làm được nào một cái? Mọi người im lặng, muốn làm hoa hoàng bản thân ra khỏi thành đầu hàng khẳng định là không thể. Chỉ sợ bọn họ chính là đem toàn bộ hoa quốc bá tánh giết sạch rồi cũng đừng hy vọng hoa hoàng sẽ mềm lòng đầu hàng. Đến nỗi một cái khác, hoa quốc quan viên quy hàng hiến thành chuyện này. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá đáng tin cậy Càng như là nhàn dỗi nhảm chán ảo tưởng. Dung Cần Yên lặng ruốt cầm suy tư sau một lúc lâu, mới vừa rồi thở dài nói, Thanh Thanh, thoạt nhìn hoa quốc này đô thành không quá cắt lợi, chúng ta về sau vẫn là không ở nơi này hảo. Này kinh thành coi như cái thủ đô thứ hai đi. Một cái bị thần tử bán, một cái chính mình đem chính mình bán. Hiện tại cái này hoa hoàng nhưng thật ra sẽ không bán chính mình cũng tuyệt không sẽ làm người khác bán hắn, nhưng là lại liên tiếp muốn tìm đường chết. Quả thực không phải cái cắt lợi địa phương. Nguyên bản còn tính toán. Thanh Thanh càng thích hoa cũng nói, hắn có thể suy xét rời đô đâu. Hiện tại ngẫm lại, về sau vẫn là một lần nữa vì Thanh Thanh tu một tòa thành trì đi. Một thanh y rìa bất đắc dĩ vô chán, ca thư thuần hử nhẹ một tiếng nhướng mày nói, xem ra Tây Việt đế đã năm chắc thắng lợi. Như vậy một bộ phảng phất đã ở vỗ tay bên trong bộ dáng, đương hắn cái này Bắc Hán hoàng không tồn tại sao? Một khi triệu tử ngọc rút lui chiến trường, Bắc Hán kỵ binh chỉ biết so Tây Việt đại quân mau tuyệt không sẽ so Tây Việt đại quân chậm. Ít nhất tuyệt đối có thể ở Dung Cẩn đánh hạ kinh thành phía trước đổi tới. Dung Cẩn tươi cười thân thiết gật đầu, có cái gì không đúng không? Ca Thư Thuân nghẹn một chút, mấy ngày nay Dung Cẩn tuy rằng bên ngoài có lợi là đối hắn lễ phép tương đái, nhưng là rốt cuộc là ăn nhờ ở đầu, nói là nửa điểm ám khuy cũng chưa ăn qua cũng là không có khả năng. Ca Thư Thuân cũng tự biết hiện tại không phải cùng Dung Cẩn tranh cường thời điểm, thư nhẹ một tiếng nói, chấm rửa mắt mong chờ. Dung Cẩn nhớ mày, kia bác hán hoàng liền mở mắt to ra hãy chờ xem Bậy hạ Chúng ta khi nào đi tấn công Hoa Quốc Hoàng Thành? Có người nhẫn mại không được, vội vàng dò hỏi. Dung Cẩn trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, tức khắc chỉnh đốn binh mã, sáng mai xuất phát. Cần phải ở trong vòng ba ngày cho chấm vây quanh Hoa Quốc Hoàng Thành. Mọi người hưng phấn không thôi, cùng kêu lên đáp, mặt tướng linh mệnh. Hoa Quốc Kinh Thành, một mảnh nhân tâm hoàng sợ. Ngày xưa náo nhiệt phồn hoa trên đường cái hành tẩu mọi người trên mặt đều mang theo hoảng sợ cùng sầu lo chi sắc. Ngày xưa bên đường thượng các loại tiểu thương cũng đã sớm không thấy bóng người. Thay thế, nơi nơi đều là biểu lộ đầu đường không nhà để về người đi đường. Này đó đều là từ phía tây chạy nạn mà đến ba cánh Chỉ là này đó các ba cánh cũng không biết, những cái đó chưa kịp đảo tẩu ba cánh vẫn như cũ cuộc sống an ổn, mà bọn họ lại chỉ có thể trôi dạt khắp nơi. Bởi vì bọn họ suy nghĩ muốn rửa vào triều đình cũng không thể cho bọn hắn rửa vào cùng trợ rút. Mà hiện tại, bọn họ thậm chí liền lựa chọn ra khỏi thành cũng không được bởi vì cửa thành sớm đã phong tỏa, không được tiến cũng không cho ra. Trong hoàng cung cũng không còn nữa ngày xưa túc mục đường hoàng, vẫn như cũ là giống nhau cung điện giống nhau phong cảnh, nhưng là thật cẩn thận các cung nhân cùng mảy nhăn càng ngày càng gấp các triều thần, lại làm cho cả hoàng cung càng nhiều vài phần thê lương cùng thưa thất chi ý. Trong đại điện, rốt cuộc bước lên ngôi cửu ngũ mộ dung khác trên mặt cũng không có chút nào thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng, Tuy rằng ăn mặc một thân minh hoàng triều phục y dì quan, Nhưng là kia ngôi cửu ngũ trên long ỷ ngồi người lại vẫn như cũ không phải hắn. Ngồi ở trên long ỷ tiếp thu chúng thần triều bái vẫn như cũ là hoa hoàng, thân là đế vương hắn trừ bỏ được đến một thân long bảo thậm chí liền cái tòa vị trí đều không có. Hắn chỉ là đứng thẳng vị trí từ đan bệ dưới đại điện rơi xuống đan bệ phía trên thôi. Mộ Dung khắc cung kính mà cúi đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm trước mắt mặt đất. Ai cũng thấy không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cảm tạ cái gì. Mà đứng ở phía dưới Mộ Dung hiệp thần sắc cũng cũng không sai thất đế vị phải cùng phẫn nộ nhìn đến đứng ở đan bệ phía trên mộ dung khác, mộ dung hiệp đấy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt trào phúng. mấy ngày nay xuống dưới, hắn như thế nào sẽ không rõ phụ hoàng ý tứ. hắn cũng không thể không may mắn, phụ hoàng lựa chọn người không phải hắn. hắn có dạ tâm, hắn muốn làm hoàng đế không sai. nhưng là hắn tuyệt không muốn làm một cái thay người chịu quá đồ ngốc cùng nhậm người thao túng rối gô giật dây, cho dù người kia là hắn phụ hoàng. mộ dung khác cùng với nói là hoàng đế, không bằng nói là phụ hoàng thế chính mình tìm người chịu tội thay để làm đời sau sách sử thượng tướng ghi lại hoa quốc mất nước chi quân tên biến thành mộ dung khác. Phu hoàng yêu quý chính mình thanh danh, chỉ là này thủ đoạn. An Tây quận vương Tân Kiến. Theo một tiếng bén nhọn thông bẩm, mang theo một thân phong trần mệt mỏi Triệu Tử Ngọc thân khoát chiến bào bước nhanh đi đến. Bất qua mới hai tháng chinh chiến, lại so với hắn đã từng liên tục đóng giữ biên quan mấy năm còn muốn cho hắn cảm thấy mỏi mệt. Triệu Tử Ngọc tuổi trẻ dung nhan thượng mang theo mấy phần mỏi mệt chi sắc, trong mắt cũng bởi vì không có nghỉ ngơi tốt mà mang theo tơ máu càng nhiều, lại là một loại không thể miêu tả buồn giận. Thần, triệu tử ngọc khấu kiến bệ hạ. triệu tử ngọc túi người nhất bái. ái khanh bình thân. hoa hoàng trầm giọng nói. triệu tử ngọc tạ ơn đứng dậy. hoa hoàng nhìn triệu tử ngọc nói, vội vàng chiêu an tây quận vương hồi kinh, cũng biết sở chuyện gì. triệu tử ngọc trong lòng chua xót cởi, hắn như thế nào sẽ không biết là vì chuyện gì. nhưng là việc đã đến nước này, chẳng lẽ bằng hắn bản thân chi lực còn có thể ngăn cơn sóng dữ? rời đi kinh thành phía trước hắn liền luôn mai thượng thư bệ hạ bắt đầu dùng năm đó bị giáng chức lao thần đem sở hữu binh lực giao phó kết lực ngăn cản tây việt đại quân ở du dương thành bên ngoài tây việt cũng không có cái gì lao tướng lúc này đây nam cung tuyệt cũng không có đi theo xuất trình chỉ bằng dung cẩn một người liền tính là ngút trời kỳ tài cũng không có khả năng đồng thời thao túng hai lộ đại quân kể từ đó chỉ cần đánh tan một đường đại quân hoa quốc đều còn có thể có cơ hội chuyển bại thành thắng hắn cũng có thể an tâm ở phương bắc cùng ca thư hàn chu toàn lại không nghĩ Chính mình ở trên chiến trường nơi trốn chịu phía sau kiểm chế cũng liền thôi, cùng ca thư hàng chi gian tranh đấu vốn chính là bước đi duy gian, không nghĩ tới phía nam đối mặt Tây Việt đại quân quân coi giữ thế nhưng sẽ một hội ngàn giảm, ngắn ngủn 2 tháng làm Tây Việt đại quân thẳng bức kinh thành. Hán vội vàng bị triệu hồi kinh thành. Mặt sau, triệu tử ngọc nhắm mắt, hán quả thực không muốn đi tưởng tượng bị chính mình bỏ xuống đại quân rốt cuộc sẽ như thế nào thảm bại. Những cái đó nguyên bản đối hắn đầy cõi lòng tin tưởng tướng sĩ trước khi chết sẽ như thế nào đoán hận cùng không cam lòng. Thần. Cũng nghe bệ hạ huấn thị. Triệu Tử Ngọc trầm giọng nói. Hoa Hoàng vừa lòng gật gật đầu nói, "Thức hảo, an tây quận vương phủ trung thành chưa bao giờ làm châm thất vào quá, lúc này đây, thủ vệ kinh thành trọng trách liền giao cho Ái Khanh. Kinh thành nội sở hữu võ tướng binh mã ái khanh đều có thể tiết chế, chỉ cần ái khanh có thể bảo vệ cho kinh thành." Triệu Tử Ngọc bình tĩnh đáp, "Thần tuân chỉ." Tất không cô phụ bệ hạ đối an tây quận vương phủ Long Ân. Hắn không có đi hỏi, liền tính bảo vệ cho kinh thành lại có thể như thế nào, toàn bộ hoàng thành thượng trăm vạn binh mã ba tánh, nhật tử lâu rồi, an uống chi phí từ đầu tới đây. Thân là thân tử, trung tác tấn mệnh, đến nỗi chuyện khác, thật sự không phải hắn thân là võ tướng người có thể còn được. Hoa hoàng tựa hồ cũng đã nhận ra triệu tử ngọc cảm xúc suy sút trong lòng tự nhiên cũng minh bạch là vì sao.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 Nhưng là rốt cuộc hiện giờ cũng là hoa quốc danh chính ngôn thuận hoàng đế. Nhưng là triệu tử ngọc từ tiến vào đến đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi liền xem đều không có liếc hắn một cái, càng không cần phải nói hành quân thần chi lễ. Thật sự là, quá không coi ai ra gì. Mấy ngày nay nghẹn khuất làm mộ dung khác trong lòng đã sớm nghẹn một đoàn lửa giận, mà triệu tử ngọc hành vi càng như là tại đây giấu giếm hỏa tinh thượng rót một thùng du giống nhau. Kỳ thật, việc này mộ dung khác còn thật sự là hoan nguồn triệu tử ngọc. Triệu tử ngọc còn không đến tuổi nhi lập, lại một mình một người chống đỡ toàn bộ phương bắc chiến trường, trong đó vất vả có thể nghĩ. Thúy chi, Hoa Hoàng cái gọi là truyền ngôi, cũng chỉ là tùy tiện đã phát cái chiếu thư mà thôi, liền cái giống dạng đăng cơ đại điển đều không có. Triệu tử ngọc nhận được chiêu hắn hồi kinh chiếu thư thời điểm, đi lại truyền ngôi tin tức sổ con còn để ở đại quân công văn thượng đâu. Vì thế dọc theo đường đi ngày đêm kiêm trình Triệu tử ngọc căn bản là không có nghe nói Hoa Hoàng nhường ngôi sự tình, mới vừa rồi ở điện thượng. Triệu Tử Ngọc vì che giấu đáy mắt cảm xúc đồng dạng cũng là xuất phát từ quân thần chi lễ, vẫn luôn túi đầu, căn bản không nhìn thấy mộ dung khác. Không thể không nói, này thật là một cái không quá mỹ diệu hiểu lầm. 224 Bình Lâm Hoa Kinh Có chút thưa thất trên đường phố, Triệu Tử Ngọc một mình một người bước chậm mà đi. Ngày xưa ồn ào huyên náo người đến người đi làm hắn có chút không thích đứng đường phố lúc này đồng dạng người đến người đi, lại vô cớ nhiều vài phần thấp thỏm cùng bất an bên đường ngồi chính là quần áo tả tơi chạy nạn mà đến ba cánh đầu đường thượng hành sắc vội vàng chính là không biết ngày mai sẽ như thế nào kinh thành ba tánh, tất cả mọi người đang nhìn ăn mặc một thân ngân giáp thân khoác chiến bảo triệu tử ngọc ngày xưa thiên quân vạn mã giáp mặt cũng thông dong tự nhiên an tây quận vương lại bởi vì này đó ba thánh có lẽ căn bản không hề ý nghĩa ánh mắt mà nhịn không được cảm thấy da mặt nóng lên dưới chân tạm dừng một lát sau đó càng mau xuyên qua này đường phố tử ngọc an tây quận vương phủ cửa Triệu tử Ngọc còn không có vào cửa, phía sau liền truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Triệu tử Ngọc quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến hơn hai tháng không gặp thiệu tấn đang đứng ở sau người mỉm cười nhìn chính mình. Chỉ là tươi cười chung mang theo sớm đã vô lực che giấu mỏi mệnh. Hoàng đế cùng các triều thần tránh ở trong hoàng cung tránh ở chính mình phủ đệ trung. Nhưng là thân là ứng thiên phủ doãn thiệu tấn lại là không chỗ có thể trốn. Đại lượng ba tánh dũng manh vào kinh thành, hiện giờ toàn bộ kinh thành lại hoàn toàn phong bế. Căn bản là không có địa phương an trí này đó dân chạy nạn, toàn bộ trong kinh thành mệnh nhất đại khái cũng chính là thiệu tấn. Xin lỗi. Nhìn thiệu tấn mỏi mệt rung nhan, triệu tử ngọc rũ mắt trầm giọng nói. Đến nối địa phương ba tánh là quan văn trách nhiệm, bảo hộ non sông danh giới lại là võ tướng nghĩa vụ. Đã từng vẫn là niên thiếu khi bọn họ liền ưng thuận lời hứa muốn cộng đồng bảo hộ hoa quốc núi sông. Thiệu tấn thân là ứng thiên phủ doan vẫn luôn đều làm được thực hảo, đáng tiếc. Bọn họ này đó võ tướng lại không có chân chính bảo vệ cho này cẩm tú sơn hà. Thiệu tấn ngẩn ra, thực mau lại nở nụ cười. Nhan nhạc nói, này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi cùng ta nói cái gì xin lỗi? Thiệu tấn kỳ thật minh bạch triệu tử ngọc tâm tư, cho nên cũng liền càng thêm cảm thấy bất đắc dĩ. Xuất thân tướng môn, tuy rằng là võ tướng nhà nhưng là an tây quận vương phủ đem trung hiếu tiết nghĩa xem đến so cái gì đều còn trọng. Cho nên nói, hắn nhất không thích chính là này đó thế ra. Dạy ra con cháu nếu không phải dối trá chỉ biết nói mạnh miệng ngụy quân tử, nếu không chính là đầu vóc chuyển không khai chơi ngốc tử. Như thế nào? Đã trở lại không mời ta đi vào ngồi ngồi. Thiệu tấn nhìn triệu tử ngọc cười hỏi. Triệu tử ngọc nhàn nhạt nói, ta đó là không ở nhà, ngươi chẳng lẽ liền ít đi tới? An tây quận vương phủ trước mắt không có nữ quyến, triệu tử ngọc từ trước đóng giữ biên quan cũng hàng năm không ở nhà. nhiếp vân cùng thiệu tấn làm triệu tử ngọc niên thiếu liền tương giao bạn tốt cùng sư huynh tự nhiên là thường xuyên đến thăm Gần nhất giúp hắn tiêu trừ một ít không cần liền sẽ quá thời hạn trở thành phế thải đồ vật, mà đến cũng giúp hắn nhìn phủ đệ, miễn cho trở về thời điểm trống rông không có nửa điểm nhân khí. Thiệu tấn cao giọng cười, cũng không thèm để ý khi trước một bước đi vào. An Tây quận vương phủ trừ bỏ mấy cái xử lý phủ đệ hạ nhân bên ngoài, cũng không có như khác nhà cao cửa rộng dinh thự tôi tớ như mây. Hai người một đường đi tới, thế nhưng nửa cái người cũng không có gặp gỡ. Dọc theo đường đi, hai người đều không có chút trầm mặt lên. Vừa mới đối mặt nhẹ nhàng cùng tả ý tựa hồ cũng dần dần đạm đi. Từ ngọc thiệu tấn nhìn nhìn triệu tử ngọc, có chút do dự nói. Triệu tử ngọc nhướng mày, đạm nhiên nói, có chuyện nói thẳng. Thiệu tấn thở dài nói, không có gì, không có gì. Triệu tử ngọc nhướng mày, ánh mắt đống dưng dùng mình, lạnh lùng nói, người nào? Lan ra đây. Giọng nói mới vừa khởi, trong tay dẫn theo ngân thương liền hướng tới phía sau nơi nào đó bàn tới. Thiệu tấn cả kinh, vội văng nói, đừng động thủ, người một nhà. Ngươi một nhà." Triệu Tử Ngọc nhíu mày. Phía sau, trôi này ngân thương đã bị người tiếp ở trong tay, vạn ra mấy đoá lóa mắt bạch hoa, Hạ Tu Trúc thần sắc buồn bã nhìn hắn, thở dài nói, "Sư đệ." Nhìn đứng ở dưới mái hiên Hạ Tu Trúc, Triệu Tử Ngọc sắc mặt đột nhiên trở nên thập phần khó coi lên. Trầm giọng nói, "Ngươi còn trở về làm gì?" Hạ Tu Trúc nhàn nhạt nói, "Không chào đón." Triệu Tử Ngọc cười lạnh một tiếng nói, "Hiện giờ ngươi là Tây Việt người, ta là Hoa Quốc người, hai nước giao chiến các vì này chủ." Ngươi nói hoang nên không chào đón. Thiệu Tấn, ngươi sớm biết rằng có phải hay không? Ngươi nghĩ thông suốt địch. Thiệu Tấn bất đắc dĩ một phen giữ chặt hắn, thấy hắn hướng trong thư phòng xả, một bên nói, ngươi rõ ràng là quan tâm hắn, nói chuyện một hai phải như vậy khó nghe làm cái gì? Không chèn ép người ngươi liền sẽ không nói sao? Đồng thời không quên đầu cái hạ tu chúc một cái hắn chính là này phúc đức hạnh, ngươi đừng để ý đến hắn ánh mắt. Hạ tu chúc bất đắc dĩ cười cười, đi theo hai người phía sau cũng vào thư phòng. Trong thư phòng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 Triệu tử Ngọc hư nhẹ một tiếng, nói, hiện tại ai không biết kinh thành nguy ngập nguy cơ, người ở Tây Việt đợi đến hảo hảo mà lại thâm đến một thanh ý gì tín nhiệm, còn chạy về tới làm gì. Hạ tu trúc thần sắc bình đạm, hiện tại không ta chuyện gì. Đi theo dung cẩn bên người thanh ý gì an nguy cũng không cần ta lo lắng. Chẳng lẽ ta còn không thể tùy tiện đi một chút. Tuy rằng lưu tại Tây Việt, nhưng là hạ tu trúc cho tới nay cũng không có xác thật cố định chức vị, này tự nhiên là bởi vì hạ tu trúc chính mình. Vô luận là triều đình vẫn là khác cái gì, hắn đối quyền thế sớm đã không thèm để ý hiện giờ đi theo một thanh ý gì ở bên người, trừ bỏ giao tình cùng hắn hứa hẹn bảo hộ một thanh ý ở bên ngoài. Cũng là vì hắn không biết chính mình muốn làm cái gì. Triệu tử Ngọc nhìn chằm chằm hạ tu trúc đánh giá sau một lúc lâu, rốt cuộc mới vừa rồi nói, một khi đã như vậy, phải hảo hảo ở trong phủ lợi, chỗ nào cũng không cần đi. Thiệu tấn nhữ mày nói, không cần như vậy đi, nhiếp vân làm người ngươi còn không tin được sao. Hắn nếu nói không phải tới thế Tây Việt tìm hiểu tin tức, liền khẳng định không phải. Triệu tử Ngọc Nhàn nhạt quét Thiệu Tấn liếc mắt một cái nói, hắn có phải hay không vì Tây Việt tìm hiểu tin tức ta không quan tâm. Ta chỉ biết, nếu hôm nay làm trong cung người biết hắn xuất hiện ở chỗ này, ngày mai ngươi ta đầu phải chuyển nhà. Ngay vậy, Thiệu Tấn cũng không khỏi hơi hơi thay đổi sắc mặt. Hoa Hoàng đối với Tây Việt đế cùng một thanh y dì thống hận đã tới một cái cực đoan. Chính là lần này tiến đến cùng Tây Việt hòa đàm Nguy Tung. Mặc kệ hắn nguyên bản có phải hay không muốn làm cái gì, trên thực tế hắn cái gì cũng chưa kịp làm. Trở lại kinh thành không mấy ngày đã bị hoa hoàng cấp giam lỏng, nghe nói đã sắp chết. Đối này, bệ hạ thậm chí liền cái nói được quá khứ lý do cũng không có cấp. Nhìn nhìn đứng ở một bên nhất Vân, thiệu tấn thở dài nói, Nhếp Vân võ công, ta còn là tin được. Nếu Nhếp Vân không nghĩ bị người phát hiện, như vậy hắn liền tuyệt không sẽ bị người phát hiện. Trong khoảng thời gian này tới nay, Chính là An Tây quận vương phủ người cũng không có phát hiện bọn họ trong phủ nhiều cá nhân không phải sao. Húng chi là người ngoài. Hạ Tu Trúc đứng ở một bên, nhìn hai người đều là đầy mặt mỏi mệt mẩy nhíu chặt bộ dáng, cũng không khỏi đi theo nhíu nhíu mẩy. Hắn tính tình thoạt nhìn trầm ổn kiên định, kiên định bất di, phản phất không biết biến báo. Nhưng là nếu Hạ Tu Trúc thật là như vậy một cái chỉ biết tuần hoàn quy củ người liền sẽ không thiếu năm là lúc liền từ thư hương danh môn nhà rời nhà trốn đi, bỏ võ. Chuyện như vậy. Ở danh môn thế gia có thể nói là ly kinh phản đạo. Hạ tu trúc trên người đã không có nguyên bản hẳn là có thư hương thế gia ngoan cố cùng cổ hủ, cũng không có võ tướng thế gia thế thế đại đại tuân thủ nghiêm ngặt gìn giữ đất đai vì nước tình cảm. Lúc trước hắn nguyện trung thành với Hoa Hoàng, vì chính là ân mà không phải quân thần chi nghĩa. Đồng dạng, hắn hiện tại giúp một thanh y cùng dung cẩn, vì có lẽ không chỉ là ân, nhưng là lại cũng đồng dạng không phải quân thần chi nghĩa. Cho nên, so với triệu tử Ngọc cùng tiệu tấn, thì thật nhìn như không biết biến báo hạ tu trúc ngược lại là muốn càng thêm nhẹ nhàng cũng càng thêm tiêu xái một ít. Biết do không thể mà vẫn làm, đáng ra sao? Hạ tu trúc trầm giọng hỏi. Triệu tử ngọc nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn hạ tu trúc nhàn nhạt nói, một năm không thấy, sư huynh thay đổi rất nhiều. Nếu là từ trước, sư huynh tuyệt không sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Cái gọi là có đáng giá hay không, đoan xem mọi người ý tưởng thôi. Văn chết dán võ chết trận. Đây là bọn họ gia tộc bọn họ sở học đạo lý thế thế đại đại giao cho bọn họ đồ vật, nhưng là có người lựa chọn tuân thủ nghiêm ngặt, có người lựa chọn từ bỏ mà thôi. Hạ tu trúc trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ta sẽ không can thiệp quyết định của ngươi. Hắn biết rõ, triệu tử ngọc cùng hắn không phải cùng loại người. Hắn chỉ là một cái võ giả, mà triệu tử ngọc là một cái võ tướng, hơn nữa hắn cũng không phải một cái đơn thuần võ tướng. Hắn là một cái còn không đến 20 tuổi thời điểm cũng đã gánh nổi lên hơn phân nửa cái hoa quốc an nguy thông soái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 Tổng không có khả năng là vì cái kia 800 năm trước cũng đã đoạn tuyệt quan hệ nhất ra. Nhìn hai người trầm mặt ngưng trọng thân sắc, thiệu tấn thở dài lắc đầu nói, xe đến trước núi át có đường, hiện tại tưởng này đó làm gì? bản quan sự tình còn nhiều lắm đâu, chỗ nào có rảnh cùng các ngươi này đó người rảnh rồi ở chỗ này nói chuyện tào lao. Đi rồi. Nói xong, cũng không để ý tới hai người phản ứng, thiệu tấn tiêu sai phất tay háo bỏ đi. Triệu tử ngọc một người ra roi thuốc ngửa gấp trở về cũng gần chỉ là so Tây Việt đại quân sớm đến một chút mà thôi. Sáng sớm hôm sau, đứng ở cao cao trên thành lâu, Tây Việt đại quân liền đã xa xa đang nhìn. Chưa tới buổi trưa, 60 vạn Tây Việt đại quân cũng đã đem toàn bộ Hoa quốc đô thành bào quanh vây quanh. Đứng ở trong đại quân, rất xa phía trước cao cao đứng lặng thành trì, dung kiểu công tử cũng nhịn không được bất đắc di thở dài nói, chậm lúc trước như thế nào liền không có cảm thấy Hoa quốc thành lâu có như vậy cao đâu. Mục thanh y lìa đứng ở một bên, nhà nhạt nói, Cựu công tử võ công cái thế, tự nhiên là không thèm để ý. Đáng tiếc, cũng không phải mỗi một sĩ binh đều có dung cựu công tử tuyệt thế khinh công. Thậm chí, trong quân sẽ võ công người không ít, nhưng là có thể gần dựa vào khinh công bay lên thành lâu một cái đều không có, cho dù trên thành lâu không có quân coi giữ. Phải biết rằng, từ trên thành lâu nhảy xuống cùng từ ngầm bay lên đi, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Từ trên thành lâu nhảy xuống chỉ cần sẽ một ít khinh công, đại khái đều sẽ không chết nhưng là không có đủ cao minh kinh công là lại là tuyệt đối phi không đi lên. Huống chi lúc này kia cao cao chót vót trên thành lâu hoa quốc binh lính sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, kia vô số lập lòe hàng quang núi tên cùng binh khí đang ở chờ đợi tiến đến chịu chết người. Bên cạnh ca thư thuân sắc mặt có chút khó coi, nhưng là việc này nhìn đến dung cẩn khó xử bộ dáng ca thư xuân tâm tình liền cảm thấy hảo rất nhiều. Cười như không cười nhìn dung cẩn nói tây việt đế không biết ngươi tính toán như thế nào công thành. Dung cẩn vuốt cầm suy tư. Như thế nào công thành? Đây là cái vấn đề. Nếu triệu tử Ngọc còn muốn cùng bọn họ quyết chiến nói, kia còn có biện pháp có thể tưởng tượng, nhưng là nếu triệu tử Ngọc chỉ là đơn thuần muốn thủ thành nói, kia phiền toái liền lớn. Cường công khẳng định là không được, cho dù dung cẩn không chút nào để ý lấy binh lính mệnh đi khấu mở mắt trước này tòa kiên cô thành trì, hắn cũng muốn suy xét có thể hay không bị mặt sau tới bắc hán đại quân tới cái bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nốt sau. Nhưng là nếu vẫn luôn kéo xuống đi nói, Bắc Hán Đại quân đã đến lúc sau là một cái biến số, mặt khác, Hoa quốc đô thành chỉ sợ. Dung Cẩn nghiêng đầu nhìn về phía Mục Thanh Y Dìa, Tuấn Mỹ Dung Nhan thượng hiếm thấy hiển lộ ra một tia khó xử. Mục Thanh Y Dìa đạm đạm cười nói, không cần khó xử, ngươi nếu là có biện pháp nào liền cứ việc hành sự đó là. Ta nếu là Tây Việt thừa tướng, tự nhiên biết nên đứng ở nào một bên. Dung Cẩn trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Thanh Thanh tuy rằng cái gì cũng chưa nói. Nhưng là nàng rốt cuộc nguyên bản là hoa quốc người, thậm chí hoa quốc kinh thành còn có rất nhiều nàng từ nhỏ liền nhận thức. Dung Cẩn cũng không tính toán làm cho quá thảm thiết làm Thanh Thanh khổ sở. Nhưng là lấy hoa hoàng tính cách, muốn dễ dàng khấu mở cửa thành hiển nhiên cũng là không có khả năng. trầm ngâm một lát, Dung Cẩn mới vừa rồi gật đầu cười nói, Thanh Thanh không cần lo lắng, trong lòng ta hiểu rõ. Ca Thư Thuân có chút kinh ngạc nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái. Tư con ở Thượng Diêu Thành bắt đầu hắn liền ở suy tư nếu nếu là chính mình nói hẳn là như thế nào bắt lấy tòa thành trì này, nhưng là biết hiện tại đều còn không có nửa điểm manh mối. Dung cẩn thế nhưng đã nghĩ đến biện pháp sao? Nghĩ đến này, ca thư thuân trong lòng đối dung cẩn kiêng kỵ lại càng sâu vài phần. Này hơn hai tháng nửa con tin kiếp sống cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, ít nhất làm ca thư thuân càng thêm hoàn chỉnh hiểu biết dung cẩn người này, cũng làm hắn mất đi rất nhiều nguyên bản trong lòng tồn tại may mắn ý tưởng. Dung cẩn người này, So với hắn tưởng tượng càng thêm khó có thể đối phó. Dung cẩn trong lòng quyết định chủ ý liền không hề nhìn, nắm một thanh y tay xoay người chuẩn bị hồi đại doanh nghỉ ngơi, mệnh toàn quân ngay tại chỗ đóng quân. Mặt khác, sở hữu binh mã chia làm 10 vạn người một đội, thay phiên công thành. Theo bên người các tướng lĩnh nghe vậy đều không khỏi sừng sốt, đáng tiếc Dung cửu công tử đã nắm thửa tướng đại nhân bước nhanh rời đi. Lưu lại một đám võ tướng đối với trước mắt cao ngất thành lâu phát ngốc. Người nói, bệ hạ đây là có ý tứ gì? Hoắc Nguyên Phương lấy cánh tay định rồi định bên người Nam Cung Vũ hỏi. Nam Cung Vũ chọn chọn mày kiếm, tuy rằng mấy năm nay rèn luyện làm hắn so Hoắc Nguyên Phương chờ một chúng vừa mới thượng chiến trường tướng lanh càng nhiều vài phần trầm ổn. Lúc này đây một mình thống lĩnh một quân càng là làm hắn được lợi rất nhiều, nhưng là, hiện nhiên hắn vẫn như cũ vẫn là có chút theo không kịp hoàng đế bệ hạ ý nghĩ. Nhúng vai, Nam Cung Vũ lắc đầu nói, bệ hạ ý tưởng, ta như thế nào sẽ minh bạch. Hoắc Nguyên mới là khó, chẳng lẽ lại muốn đi hỏi một tướng? Mỗi lần ngộ vấn đề đều đi hỏi một tướng, có thể hay không có vẻ bọn họ nhóm người này quá buồn quá vô dụng. Nam cung vũ phản phất xem minh bạch hoắc nguyên vương tâm tư, an ủi nói, không cần khổ sở. Cung bệ hạ cùng một tướng so sánh với, chúng ta nhóm người này người xác thật là không ai có thể xương được với thông minh. Cảm giác hoàn toàn không có bị an ủi đến. Trong hoàng cung, Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện Thượng đứng cả Triều Văn Thần, nhưng mà ngày xưa luôn là hận không thể có thể miệng phun hoa sen văn nhân nhóm hôm nay lại có vẻ hiếm thấy chờ mặc. Toàn bộ đại điện thượng một mảnh ngưng trọng cùng trầm tĩnh, ngay cả hô hấp đều phảng phất nhẹ rất nhiều giống nhau. Hoa Hoàng ở tại Kim Hoàng trên long ỷ, một tay chi cầm dựa vào tay vịn nhắm mắt dưỡng thần. Trên mặt nhìn qua phảng phất thập phần thừa dịp thong dong, nhưng là nếu nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện hắn một khắc chỉ gắt gao nắm chặt khởi, sớm đã nổi lên gân xanh. Nửa khép đôi mắt cũng hơi hơi run rẩy, không biết là kích động vẫn là sợ hãi. Đại điện thượng một cái võ tướng cũng không có, sở hữu võ tướng đều thượng thành lâu chuẩn bị thủ thành đi.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 Hoa Hoàng mới vừa rồi mở mắt ra, nhàn nhạt nói: Đúng vậy." Trong đại điện một mảnh ầm ầm, biết Tây Việt đại quân sẽ đã đến, cùng Tây Việt đại quân chân chính binh lâm thành hạ, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đến lúc này, đã không ai có thể đủ ở bảo trì bình tĩnh. Nhìn đại điện thượng vẻ mặt cao thâm khó đoán thái thượng hoàng, cùng vẻ mặt đờ đẫn trước nay liền không có ngồi quá long ỷ tân nhiệm hoàng đế, mọi người sôi nổi trâu đầu ghé thai nghị luận không ngừng. Hoa Hoàng bình tĩnh nhìn chăm chú vào mọi người, đạm nhiên nói: "Đều ở thảo luận cái gì?" Nói ra chấm nghe một chút. Phía dưới trầm mặc một lát, rốt cuộc có người đứng ra nói, khởi bẩm bệ hạ, tuy rằng An Tây quận Vương oai hùng bất phàm, nhưng là vây thú cô thành trung quy không phải biện pháp. Thân thỉnh bệ hạ lấy Giang sơn xã tắc làm trọng, thừa dịp Tây Việt đại quân còn chưa hoàn toàn vây kín, thần chờ nguyện liều chết bảo hộ bệ hạ rời đi kinh thành, rời đô hắn chỗ tương lai lại đồ mới xuất hiện. Rời đô sự tình không phải không có người để qua, nhưng là Tây Việt đại quân tới quá nhanh, chiếm cứ cũng đều là Hoa quốc tốt nhất địa phương. Nói khó nghe một chút, Hoa Quốc căn bản không có địa phương như rời. Nếu là tùy tiện tìm một cái tiểu huyện thành vây thú 10 ngày nửa tháng lại toàn quân bị diệt, còn không bằng lưu tại Hoàng Thành cùng Hoa Quốc Đô Thành cùng Tồn Vong tới có mặt mũi một ít. Cho nên, này đó đề nghị đều bị Hoa Hoàng không chút do dự cự tuyệt. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này quân địch đã binh lâm thành hạ, những người này lại một lần nhắc tới. Rời đô! Rời đến chỗ nào đi! Hoa Hoàng trong thanh âm mang theo nhàn nhạt hàn ý. Mới vừa rồi còn một bộ lòng son giả sát, lý tưởng hào hùng quan viên tức khắc cá khẩu không trả lời được. Trong thành còn có mấy chục vạn đại quân, thật sự muốn lao ra đi khẳng định không khó. Nhưng là khó chính là, chạy đi lúc sau bọn họ còn có thể đi chỗ nào. Hoa quốc gần biển nhiều con sông, tây nam đại bộ phận khu vực bị tây việt chiếm, phương bắc bắc hán đại quân chính thế như trẻ che mà đến. Mà phía đông, hoa quốc đô thành khoảng cách vùng duyên hải không đến 200 dặm, lại ra bên ngoài, cũng chỉ có thể đò ra biển. Nhìn hắn một bộ tướng dạng, Hoa Hoàng cười lạnh một tiếng nói, chấm chỗ nào cũng không quay về, chấm liền ở chỗ này chờ. Chấm đảo cũng nhìn xem, Tây Việt cùng Bắc Hán có bao nhiêu đại bản lĩnh có thể diệt ta Hoa Quốc. Phía dưới mọi người sôi nổi cúi đầu, không dám nói thêm nữa cái gì. Hoa Hoàng quét mọi người liếc mắt một cái nói, từ hôm nay trở đi, các người liền đều lưu tại trong cung ban sai đi. Mọi người trong lòng chấn động, trong lòng minh bạch Hoa Hoàng này cũng không phải thật sự muốn bọn họ lưu tại trong cung ban sai mà là sợ bọn họ sinh ra dị tâm, muốn ram lòng bọn họ. Hiện tại Hoa Quốc tuy rằng đã nguy ngập nguy cơ, nhưng là Hoa Hoàng lại vẫn như cũ vẫn là này tòa hoàng thành người thống trị, lời hắn nói, cho dù bọn họ không muốn lại cũng không có người dám cãi lời, chỉ phải cùng kêu lên xưng là. Hoa Hoàng hư nhẹ một tiếng, phản phất không muốn lại nhìn đến bọn họ, liếc đứng ở bên cạnh mộ dung khác liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, giữ lại sự tình, ngươi cùng chị vương thương lượng này làm đi. Nói xong, liền trực tiếp đứng dậy đi rồi. Mộ Dung Khác đầu tiên là sửng sốt, hảo sau một lúc lâu mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ở mãn điện đại thần trong ánh mắt, Mộ Dung Khác nhìn trước mắt trống rỗng long ỉ âm thầm nuốt nước miếng một cái, chung quy lại vẫn là không có dũng khí ngồi trên đi. Vẫn như cũ đứng ở điểm thượng nhìn phía dưới mọi người nói, các vị ái khanh còn có chuyện gì muốn đấu? Nhất thời không người ngôn ngữ, Mộ Dung Khác phất tay nói, một khi đã như vậy, vậy bài chiều đi. Từng người đi làm từng người sự tình. Mộ Dung Khác tựa hồ rốt cuộc lấy một cái hoàng đế thân phận mở miệng nói chuyện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 chấm lưu lại tứ đệ là mặt khác có việc thương lượng. mộ dung hiệp cung kính nói, thỉnh bệ hạ minh kỳ. mộ dung khác cắn răng nói, ngươi cảm thấy triệu tử ngọc thật sự có thể bảo vệ cho kinh thành sao? mộ dung hiệp có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn mộ dung khác liếc mắt một cái, suy tư một lát nói, bệ hạ cũng là muốn rời đô. chẳng lẽ tứ đệ không phải như vậy tưởng? mộ dung khác nói, ở hắn xem ra là cá nhân đều nên như vậy tưởng, chỉ là phụ hoàng không thể hiểu được kiên trì không chịu, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại nhưng là hiện tại cũng không chậm Tây Việt đại quân muốn hoàn toàn vây kín trụ Hoa quốc đô thành yêu cầu một ít thời gian bọn họ có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này lao ra đi Mộ Dung Hiệp chậm rãi lắc lắc đầu trầm giọng nói Hà Tất việc đã đến nước này Hoa quốc sớm đã vô lực xoay chuyển trời đất liền phụ hoàng đều từ bỏ đại ca vẫn là nhìn không thấu sao dứt lời không hề để ý tới Mộ Dung khác khiếp sợ biểu tình Mộ Dung Hiệp xoay người đi ra ngoài lưu lại Mộ Dung khác một người đối mặt chống rông cung điện im lặng xuất thần Chuyện ngoài lề. a a a bánh bao ở nơi nào nha? Bánh bao ở nơi nào? Tìm không thấy thời gian sinh bánh bao cái gì tích thật là quá ngược. 225 liệt vương giá lâm. Tây Việt đại quân vây quanh kinh thành lúc sau cũng không có như hoa quốc các triều thần đoán trước giống nhau mánh liệt công kích. Mỗi ngày chỉ phái ra 10 vạn người tiến công ngoại thành mấy chỗ cửa thành. 10 vạn người nhìn qua không ít. Nhưng là phải biết rằng kinh thành ngoại thành có 9 tòa cửa thành. Như vậy tính xuống dưới về điểm này người đến càng như là ở nói giỡn. Tuy rằng Tây Việt đại quân chỉ là lựa chọn tính công kích chính đông, chính tây cùng chính nam ba chỗ cửa thành, nhưng là mỗi chỗ bất quá tam vạn nhiều người lực công kích, ỉ vào hoa quốc hoàng thành kiên cố phòng ngự, thủ thành tướng sĩ cũng là thành thạo. Triệu Tử Ngọc đứng ở cao cao trên thành lâu, nhìn thành lâu hạ đang ở nổi chống hò hét Tây Việt tướng sĩ, nhìn nhìn lại nơi xa Tây Việt đại doanh, hai ngày này, thậm chí liền Tây Việt đế dung cẩn cùng một thanh ý đều không có tự thân tới chiến trận. Tư điểm này, Liên có thể nhìn ra dung cẩn đối hiện tại công thành là cỡ nào không chút để ý triệu tử ngọc mày kiếm hơi nhíu, chấm tư sau một lúc lâu vẫn như cũ phát hiện chính mình căn bản đoán không được cái này Tây Việt đế rốt cuộc lại tưởng chút cái gì. Thiệu tấn đứng ở bên cạnh hắn, nhíu mày hỏi, Tây Việt đế đây là có ý tứ gì? Nhìn cũng không giống như là chính thức muốn công thành bộ dáng Muốn đánh hạ hoa quốc hoàng thành như vậy một tòa quái vật khổng lồ, đừng nói là mười vạn người, chính là đem Tây Việt 60 vạn đại quân toàn áp thượng cũng tuyệt không sẽ ngại nhiều nhưng là dung cẩn hiện tại lại làm 10 vạn người công thành mặt khác 50 vạn người ở một bên nhàn rỗi ăn không ngồi rồi thật sự là không hợp với lẽ thường chẳng lẽ hắn tính toán chờ bắc hán đại quân tới về sau cùng nhau công thành thiệu tấn suy đoán nói cũng không phải không có khả năng rốt cuộc này dọc theo đường đi tây việt đại quân đi quá thuận lợi tây việt tướng lãnh cũng cơ hồ không có gì lấy đến ra tay một câu thiệu tấn thực hoài nghi tây việt đại quân rốt cuộc có thể hay không đánh trận đánh ác liệt nếu dung cẩn tùy tiện công kích Thất bại thảm hại nói, đối với Tây Việt đại quân sĩ khí tuyệt đối là cái hủy diệt tính đả kích, lại còn có sẽ tiện nghi mặt sau đi lên Bắc Hán đại quân. Triệu Tử Ngọc lắc lắc đầu nói, không quá khả năng, vô luận là Dung Cẩn vẫn là ca thư thuần, đều tuyệt không phải cái loại này nguyện ý cùng người hợp tác chia sẻ người. Hoàng Thành chỉ có một, ai nhập chủ Hoàng Thành liền đại biểu cho ai chân chính chinh phục Hoa Quốc, Triệu Tử Ngọc cũng không cho rằng tại đây chuyện thượng Dung Cẩn cùng ca thư thuần sẽ hiểu được khiêm lượng. Thiệu Tấn có chút đau đầu gõ Hắn là thuần túy văn nhân, nhìn đến nơi xa Tây Việt đại doanh kia rầm rạp binh mã liền cảm thấy đau đầu, ai biết Tây Việt đế suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ thấy qua dung cẩn một hai lần, duy nhất ấn tượng đó là một cái tuấn mỹ có chút không giống phạm nhân, nhưng là tính cách bất thường thân thể không tốt hoàng tử. Nhưng là mấy năm nay dung cẩn ở Tây Việt hành động hiển nhiên là điên đảo hắn nguyên bản sở hữu ấn tượng. Thời buổi này, lớn lên càng đẹp người càng đáng sợ. Thiệu tấn nhịn không được thở dài nói. Luận dung mạo dung cẩn, mục thanh y đi Ngụy vô kỵ còn có cố tú đình, những người này đều nhưng coi như là thế gian nhất nhất lưu. Nhưng là nhìn nhìn lại những người này làm chuyện gì. Dung cẩn thượng vị đăng cơ vi đế, dung mộ thiên giới gối hoàng tử còn sống liền dư lại dung tuyên một cái. Một thanh y gì lấy nữ tử chi thân trở thành Tây Việt bách quan chi thủ, Ngụy vô kỵ thiên hạ đệ nhất thủ phú, cuối cùng lại bị chứng thực là Tây Việt tuần vương cùng Mai Quý Phi nghĩa tử, thực hiện nhiên là Tây Việt cắm ở Hoa Quốc cùng Bắc Hán một cái quân cờ. Ngay cả đồng dạng một giới văn nhân cố tú đình, nghe nói hiện tại cũng lấy sức của một người rảo đến Nam Di phong vân biến sắc, không công phu trộn lẫn trung nguyên chiến loạn. Mà nhất bi thảm chính là, hoàng đế bệ hạ cư nhiên đem này thiên hạ đáng sợ nhất bốn người toàn bộ đắc tội cai biến. quả thật là, hoa quốc vận số đã hết sao? Triệu tử Ngọc quay đầu lại nhìn thoáng qua thiệu tấn, đạm nhiên nói, trở về đi, hai ngày này hẳn là sẽ không có chuyện gì. Thiệu tấn gật gật đầu, vẫn là có chút nghi hoặc nói. Ngươi nói dung cẩn rốt cuộc là đánh đến cái gì bản tính. Triệu tử Ngọc trầm mặc một lát nói, chờ Tây Việt Việt binh, chờ trong Hoàng thành chính mình loạn lên. Chuyên lệnh đi xuống, từ hôm nay trở đi, Hoàng thành trên không không được bất luận cái gì vật còn sống bay qua. Ngươi là nói thiệu tấn thần sắc biến đổi, triệu tử Ngọc đạm nhiên nói, này không có gì hảo kỳ quái, trong kinh thành khẳng định còn có Tây Việt mật thám cùng thám tử. Thiệu tấn lắc đầu, thấp dọng nói, hiện tại Tây Việt đã 60 vạn đại quân binh lâm thành hạ, nếu lại đến mấy chục vạn đại quân. Triệu Tử Ngọc Đạm Nhân nói, Tây Việt 60 vạn đại quân hơn nữa Bắc Hán đại quân đã vượt qua 100 vạn, lại đến nhiều ít đối chúng ta tới nói đã không có ý nghĩa, khác biệt chỉ là cuối cùng. Kinh Thành rơi xuống trong tay ai mà thôi. Người tính thế nào? Thiệu Tấn hỏi. Triệu Tử Ngọc bình tĩnh nói, ta không có cách nào. Hắn là người, không phải thần. Chỉ có thể tận lực mà thôi. Thiệu Tấn thở dài, dơ tay vô vô bờ vai của hắn nói, đừng cho chính mình quá nhiều áp lực, người đã tận lực. Bảy ngày lúc sau. Hoa Quốc Hoàng Thành ở Tây Việt tướng sĩ liên tục không ngừng công kích hạ vẫn như cũ không có bất luận cái gì buông lỏng dấu vết. Nhưng là Bắc Hán 50 vạn đại quân ở Ca Thư Hàn xuất lính hạ cũng đã chạy tới. Nghe được đệ đệ đã đến tin tức, mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn có chút buồn bực Ca Thư Thuần trên mặt rốt cuộc nở rộ ra sung sướng tươi cười. Ai nói đi được mau liền nhất định có thể thắng. Hiện tại đại gia không lại bất phân thắng bại sao. Bất quá lúc này Ca Thư Thuần nhưng thật ra có chút bội phục dung cẩn tâm trí.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 Bắc Hán đại quân dừng lại ở khoảng cách Tây Việt đáp ứng 20 rằng ngoại địa phương, cùng Tây Việt đại quân lẫn nhau vì sừng, đem toàn bộ Hoa quốc hoàng thành kẹp ở trung tâm. Ca Thư Hàn chỉ dẫn theo mấy cái tướng lãnh cùng tùy thân thị vệ tự mình đuổi tới Tây Việt đại doanh thấy Ca Thư Thuần. Thân đệ tham kiến hoàng huynh. Thô thô tính ra, hai anh em cũng đã phân biệt không nhiều lắm mau nửa năm không gặp, Ca Thư Thuần không đợi hắn quỳ xuống hành lễ một tay đem hắn kéo lên. Vừa lòng nhìn xem Ca Thư Hàn tuy rằng một thân bụi đường trường, lại vẫn như cũ tinh thần sáng láng bộ dáng. Vô vô bờ vai của hắn nói, thập nhất đệ, đã lâu không thấy một đường còn thuận lợi. Ca Thư Hàn gật đầu, làm Hoàng Huynh lo lắng. Hết thẻ thuận lợi còn muốn đa tạ Tây Việt Đế. Dung kiểu công tử có chút khó chịu điếu môi, hắn cảm giác chính mình bị người cười nhạo. Còn không phải là hắn đem hoa quốc đánh đến quá độc ác, bước cho hoa hoàng đem triệu tử ngọc triệu hồi tới cho nên Ca Thư Hàn mới một đường thông thuận không bị ngăn trở sao. Kia chỉ có thể chứng minh chấm ngút trời kỳ tài, năng trinh thiện chiến được không? Sắc thật muốn đa tạ tây Việt đế. Ca Thư Thuần cười tủm tìm nói, Tây Việt đế mấy ngày nay vẫn luôn đang chờ đại quân đã đến đâu. Dung Cẩn nhíu môi, nhướng mày nói, chấm sắc thật là đang chờ đại quân đã đến, chờ xem, thực mau liền đến. Ca Thư Thuần sắc mặt khẽ biến, đạm cười nói, Nga. Nguyên lai Tây Việt đế mặt khác còn chuẩn bị binh mã. Dung Cẩn tuấn Mỹ dung nhan thượng tràn đầy sung sướng ý cười, cái này sao? Người biết đến Nam cung tuyệt tuổi lớn, hành động khó tránh khỏi có điểm chậm. Chấm chỉ phải làm 40 vạn đại quân ở nửa đường chờ hắn. Cho nên, chờ bác hán đại quân gì đó, chỉ do ca thư thuân tự mình đa tình được không? Đừng chấm ăn no căng đến sao. Ca thư thuân cùng ca thư hàn liếm nhau, thần sắc đều có chút ngưng trọng lên. Nam Cung Tuyệt đại danh bọn họ tự nhiên là như sấm bên hai mấy năm nay Nam Cung Tuyệt tuy rằng trên cơ bản đã không còn chinh chiến, nhưng là rốt của ai vũ hãy còn ở hương chi, hơn nữa dung cẩn thủ hạ 60 vạn đại quân, Tây Việt liền có trăm vạn đại quân. Đến lúc đó... Tranh đoạt hoàn thành rốt cuộc ai thắng ai thua thật đúng là không phải khó mà nói. Này tự nhiên cũng là dung cần mục đích. Tây Việt tướng lãnh cùng binh mã tổng hợp lên xem đều không bằng Bắc Hán. Đây là trong thời gian ngắn vô pháp đền bù khuyết điểm. Này 20 năm Tây Việt đế chèn ép văn thần võ tướng đều quá mức. Mà một đám xuất sắc võ tướng cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể đủ luyện thành. Cho nên dung cửu công tử chỉ phải tìm lối tắt. Thực lực so bất quá liền lấy số lượng tới áp đi. 60 vạn Tây Việt đại quân đánh không lại 50 vạn Bắc Hán binh mã, nhưng là nếu là 100 vạn đâu. Hơn nữa Dung Cẩn cùng Nam Cung tuyệt tòa chấn, nếu là vẫn là không đối phó được ca thư Hàn, kia bọn họ cũng có thể đi chết một lần. Dung cửu công tử đương nhiên sẽ không chính mình chết, hắn sẽ chỉ làm người khác chết. Bệ hạ quả nhiên là mưu tính sâu xa. Ca thư thuân khen. Dung Cẩn không chút khách khí tiếp nhận, đa tạ khen ngợi, chấm. Tự nhiên là mưu tính sâu xa. Ca thư thuân vô ngữ. Chưa thấy qua như vậy người vô sỉ. Ca Thư Hàn nhìn thoáng qua dung cẩn, ánh mắt dừng lại ở ngồi ở dung cẩn bên người một thanh y lìa trên người, ánh mắt không khỏi ảm ảm. Một thanh y lìa gật gật đầu, đạm đạm cười. Mấy năm nay nhiều, nhận thức yếu tú nam tử không thể nói không nhiều lắm. Nhưng là cấp một thanh y ấn tượng tốt nhất lại là Ca Thư Hàn cùng Mạc vấn Tình. Chỉ tiếp, Ca Thư Hàn tuy rằng là người dũng cảm sảng khoái, quang minh chính đại, nhưng là lại là địch phi hiếu. Buồn vương cùng Hoàng Huynh hồi lâu không thấy chẳng biết có được không làm chúng ta đơn độc nói chuyện. Ca thư hàn nhìn về phía dung cần hỏi, dung cần không để bụng, vây vây tay ý bảo bọn họ tùy ý từ ca thư hàn mang theo đại quân đã đến, dung Cẩn liền không cảm thấy chính mình còn có thể đủ tiếp tục chế trụ ca thư thuần không bỏ. Hơn nữa, ca thư thuần rời đi bắc hán thời gian dài như vậy bắc hán phương diện cũng không có truyền đến ra cái gì nhiễu loạn, có thể thấy được là quả nhiên đem toàn bộ bắc hán đều chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, người như vậy lưu tại trong quân lâu lắm lại không thể giết không thể ngược. Nhìn phiên lòng. Ca thư hàn gật gật đầu, đa tạ. Nhìn hai anh em sóng vai đi ra ngoài, trong trướng tướng lánh đề nghị nói, vậy hạ, muốn hay không nghĩ cách nghe một chút bọn họ nói cái gì đó. Dung cẩn nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua người nói chuyện, nói, ca thư hàn võ công cái thế, cùng chớm, nam cung tướng quân cùng nghị vô kỵ, hạ tu chúc thế lực ngang nhau, muốn chết liền đi thôi. Ngay vậy, mọi người cũng chỉ đến xúc khởi cổ đem nguyên bản ý tưởng bỏ qua. Nam cung vũ trần chờ một chút, hỏi, vậy hạ. Ta phụ thân thật sự sẽ đến, dung cần liếc xéo hắn, ngươi cho rằng chấm là nói giỡn. Các ngươi đánh đánh Hoa quốc này đó phòng ngự lơi lỏng tiểu thành còn có thể, kinh thành như vậy địa phương, còn có triệu tử ngọc như vậy đối thủ, còn có ở bên cạnh như hổ rình Mũi Bắc Hán đại quân, các ngươi hành sao? Tuy rằng khó tránh khỏi có một chút bị người xem thường cảm giác, nhưng là mọi người còn thật sự nhất không nổi phản bác tâm tư. Ca thư hàn tự không cần phải nói, Bắc Hán chiến thần chiến công hiền hách, nếu không phải bởi vì các vị này chủ. Bọn họ chỉ sợ đối Ca Thư Hàn sùng bái chi tâm so đối Nam Cung Tuyệt còn muốn nhiều một ít. Nam Cung Tuyệt đã già rồi, càng như là một cái cao cao tại thượng truyền thuyết, mà Ca Thư Hàn sắc thật thật thật tại tại cháng niên, càng như là cái chân thật đỉnh thiên lập địa anh hùng. Đến nỗi Triệu Tử Ngọc, thanh danh tuy rằng không kịp Ca Thư Hàn cùng Nam Cung Tuyệt, nhưng là có thể đem Ca Thư Hàn che ở phương Bắc lâu như vậy, không đến nhược quán liền một mình chống đỡ khởi hoa quốc biên cảnh môn hộ, cũng tuyệt không sẽ là cái gì dễ dàng hà người. Nhìn mọi người có chút ủ rũ cụm đôi bộ dáng, Mục thanh y không khỏi che miệng cười nhạt nói, được rồi, triệu tử ngọc mười mấy tuổi liền thượng chiến trường giết địch, các ngươi đại đa số người lúc này đây mới bất quá là lần đầu tiên ra trận, nếu là còn có thể áp triệu tử ngọc một đầu, nhân ra mười mấy năm xa trường tắm máu không phải sống nguồn phí. Đều đi xuống đi, chờ đến Nam Cung đại tướng quân tới, nhiều cùng đại tướng quân thỉnh giáo đó là, có đại tướng quân tự mình dạy dỗ, chính là các ngươi tu không tới phúc phận.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 Đem mọi người đuổi rồi đi ra ngoài, Mục thanh y lì mới vừa rồi nhìn về phía Dung Cẩn cười nói, Nam Cung đại tướng quân đã đến, là vì đề phòng Bắc Hán mà không phải vì hoa quốc đi. Kẻ hèn một tòa hoa quốc hoàng thành, liền tính lại không hào đánh, mấy chục vạn người vây quanh 3 năm tháng tổng có thể đánh hạ tới. Còn không đáng làm Nam Cung tuyệt ngàn dặm xa xôi mang theo 40 vạn binh mã tới chi viện. Dung Cẩn cười hì hì túi người ở nàng bên môi rơi xuống một hôn, cười nói, thanh thanh quả nhiên so với kia chút ngu ngốc thông minh nhiều. Một thanh y gì bất đắc dĩ chụp bay hắn thỏ qua tới khuôn mặt tuấn tú, nhướng mày nói, ngươi cho rằng ca thư thuân cùng ca thư hàn không thấy ra tới. Dung Cẩn không để bụng, nói, đã nhìn ra lại như thế nào? Ai để ý đến bọn họ cái này? Chờ đến nam cung tuyệt tới rồi, chúng ta liền có thể bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị công thành. Bản công tử nhưng không thích ta ở phía trước liều mạng, lại bị người ở phía sau nhặt tiện nghi. Hiện tại có nam cung tuyệt ở phía sau chế hành, hắc hắc. Ta đảo muốn nhìn ca thư thuân còn dám không dám lộn xộn. Mộc Thanh Y lìa thở dài, nhẹ giọng nói: Lúc trước đem ca thư Thuân áp ở trong quân tuy rằng là vì bảo hiểm khởi kiến, nhưng là ca thư Thuân ở trong tay ngươi ăn lớn như vậy mệt, như thế nào sẽ không nghĩ biện pháp tìm về bãi tới. Dung cẩn mắt trợn trắng, cười lạnh nói: Hắn có hại, bạn công tử còn không có, vì hắn tính kế thanh thanh sự tình tìm hắn phiền bãi đâu, hắn là chiếm tiện nghi được không? Mộc Thanh Y lìa nắm lấy hắn tay, nhẹ giọng cười nói: Chuyện này không hề truy cứu là ta ý tứ, ngươi không cao hứng. Dung cẩn khẽ hừ nhẹ hừ, không cao hứng đương nhiên là có, bất quá hắn cũng không hội ở nhất thời. Dù sao hiện tại tìm ca thư thuân phiền toái nhiều nhất cũng chỉ có thể làm hắn khó chịu hai hạ mà thôi, có ca thư hàn ở ngay cả bạo lực gáp chết đều không hảo xử. Một câu, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu. Chúng ta chờ xem. Ca thư thuân ở tạm trong đại trướng, huynh đệ hai cái hai mặt tương đối nhất thời không nói gì. Một hồi lâu, ca thư hàn mới vừa hỏi nói, Hoàng huynh, mấy ngày nay... Dung cẩn không có làm khó dễ ngươi đi. Tuy rằng cùng dung cẩn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là ca thư hàn tự hỏi vẫn là có chút hiểu biết người này, đối phó người thủ đoạn chống chất, hắn nếu là không nghĩ làm ngươi thống khoái, ngươi liền như thế nào đều thống khoái không được. Ca thư thuân lắc đầu cười nói, châm trước đó cùng một thanh ý đi đạt thành hiệp nghị, hắn còn có thể như thế nào khó xử ta. Bất quá là ngẫu nhiên ở sinh hoạt thượng cho hắn một ít không thoải mái thôi. Tỷ như ngẫu nhiên một ít nhu yếu phẩm thiếu đông thiếu tây, không phải màn lộ thủy. Ra cửa rất hố, bị bắt luận bản võ nghệ, này đó mất mặt việc nhỏ ca thư thuần tự nhiên sẽ không nói cho nhà mình đệ đệ. Nhìn huynh trưởng có vẻ so lần trước ly biệt là mảnh khảnh không ít dung nhan, ca thư hàn bất đắc dĩ thở dài nói, Hoàng huynh, người hà tất. Đi nhằm vào một thanh y dị, ta phía trước nói qua nếu không có Hoàng huynh phía trước đối một thanh y kia kêu phiên làm, cũng tuyệt không sẽ rơi xuống tình trạng này. Thậm chí trận này chiến sự ngay từ đầu Bắc Hán Đại quân liền nơi trốn bị quản chế. Nguyên bản bị triệu từ Ngọc Ngăn Ca thư hàn là có thể đường vòng mà đi, nhưng là bởi vì Ca thư thuần cùng một thanh ý lẻ định ra hiệp nghị, Tây Việt tả lộ quân chức chiếm địa phương, Ca thư hàn chỉ có thể tránh đi. Vì thế không thể tránh tránh cho chỉ có thể đối thượng triệu tử ngọc, bằng không liền tính triệu tử ngọc lại lợi hại. Bắc Hán thiết kỵ tốc độ cực nhanh, lại há là không thiện kỵ binh Hoa quốc có thể đuổi theo. Ca thư thuần nhướng mày, nhìn Ca thư hàn nói, Ca ca nhắm vào một thanh ý lì ngươi không cao hứng? Ca thư hàn bất đắc dĩ cười khổ, hai nước giao chiến các vì này chủ. Nếu là chiến trường tương lộ, thân đệ sẽ không lưu tình. Chỉ là, Hoàng huynh ngươi lần này sự tình, thật sự là không cần phải. Ca thư thuân nhướng mày, Vỗ vô, vô ca thư hàn bả vai nói, không cần lo lắng, lần này cũng không phải toàn vô thu hoạch. Ca ca cũng không phải keo kiệt như vậy một hai phải cùng cái nữ nhân so đo. Ta nhưng không tính toán sát một thanh y gì hết. ta nếu thật muốn sát nàng, chỉ bằng hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ, thật có thể lông tóc không tổn hao gì đem nàng đưa đến biên thành. Muốn giết người nhưng xa so bắt sống dễ dàng nhiều. Ngay từ đầu, ca thư thuân sắc thật là không có tính toán giết một thanh y đi Hiện tại chấm liền càng thêm không có cái này ý tưởng. Này hai tháng ta cũng đã nhìn ra, cái này dung cẩn quả thực là cái quái thai. Nói đến quái thai hai chữ, ca thư thuân nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, người thông minh hận nhất chính là so với chính mình càng người thông minh. Một cái hoàng đế tự nhiên ghét nhất chính là so với chính mình lợi hại hơn hoàng đế, nhưng là, nếu nói hắn có nhược điểm nói, Đại khái duy nhất nhược điểm chính là cái này một thanh y lì Ca thư hàn những mày, Hoàng Huynh có tính toán gì không? Ca thư thuân cười lạnh nói, nếu một thanh y lì đi theo chúng ta cùng nhau trở về Bắc Hán, thành liệt vương phi. Thậm chí thiệt tình chân ý giúp đỡ Bắc Hán. Ngươi nói, dung cẩn có thể hay không điên mất? Ta cảm thấy Hoàng Huynh ngươi điên rồi. Ca thư hàn ở trong lòng yên lặng nói, nhìn đến hắn không cho là đúng bộ dáng. Ca thư thuân nhướng mày nói, ngươi không tin. Ca thư hàn lắc đầu nói, không phải. Ta là không cho rằng một Thanh Ý Liễu sẽ phản bội Dung Cẩn. Hoàng huynh, ta biết nàng là cái dạng gì người. Hoàng huynh muốn chinh chiến thiên hạ, thân đệ tất vì hoàng huynh trong tay lợi kiếm. Những việc này liền không cần đi để ý tới. Thần hoàng huynh tin tưởng thân đệ, liền tính Tây Việt có Nam Cung Tuyệt cùng Dung Cẩn, thân đệ cũng tuyệt không sẽ bại bởi bọn họ. Nếu một Thanh Ý Liễu dễ dàng như vậy liền phản bội Dung Cẩn, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn nhìn lầm rồi người. Ca Thư Thuần trầm mặc nhìn vẻ mặt kiên định đệ đệ, có chút bất đắc dĩ thở dài. Trâm giọng nói, thấp nhất, ca ca biết tính tình của ngươi. Thôi, một thanh ý với sự tình ngươi không cần lại quảng, liền đem tâm tư đều phóng tới chiến sự thượng đi. Chuyện khác Hoàng Huynh sẽ xử lý. Ca thư hàng gật gật đầu, vẫn là có chút thận trọng dặn dò nói, Hoàng Huynh nếu nói một thanh ý, ý là dung cẩn nhược điểm. Nên biết, dung cẩn người này tính cách điên cuồng không kềm chế được, đối với coi trọng người hoặc vật tất nhiên khuynh tấn hết thể bảo hộ, Hoàng Huynh ngàn vạn không cần biến khéo thành vụng, làm đến cùng lần này giống nhau. Phải biết rằng. Cũng không phải mỗi một lần đều có thể như vậy tốt vận khí trước làm một thanh ý gì đồng ý xóa bỏ toàn bộ. Hơn nữa, lúc này đây một bút mua bán đại giới cũng không thể nói không lớn. Đã biết đã biết. Ca Thư thuân vẫy vây tay ý bảo chính mình nghe lọt được, lôi kéo Ca Thư Hàn ngồi xuống hỏi này dọc theo đường đi chiến sự. Nhắc tới Triệu Tử Ngọc, Ca Thư Hàn đồng dạng là bội phục không thôi, Triệu Tử Ngọc quả thật là một nhân tài, chỉ tiếc. Bác Hán cùng Hoa Quốc ngăn cách thâm hậu, cùng An Tây Vương Phủ càng là thù sâu như biển bằng không nếu là có thể đem triệu tử ngọc thu vào bắc hán chúng ta thực lực tất nhiên sẽ lại mạnh hơn gấp đôi triệu tử ngọc danh khí không bằng ca thư hàn nhưng là này cũng không tỏ vẻ năng lực của hắn liền không bằng ca thư hàn chỉ là ca thư hàn thân là hoàng tộc lại được đến hoàng đế hoàn toàn tín nhiệm điều binh khiển tướng tùy tâm sở dụng sở chịu cản tay so triệu tử ngọc thiếu đến nhiều triệu tử ngọc mười mấy tuổi thượng chiến trường 20 tuổi chính thức thông xoáy an tây quận vương phủ dưới trướng đại quân vô luận là trong quân triều đình Hoa hoàng sở hữu quan hệ đều yêu cầu hắn một người ứng phó, trong đó sở yêu cầu trả giá tâm lực thậm chí cùng trên chiến trường còn muốn nhiều. Nghe được ca thư hàn như thế khen ngợi, ca thư thuần cũng có chút kinh ngạc, còn chưa bao giờ nghe được hoàng đệ như thế khen ngợi quá một vị tướng lãnh đâu, cho dù là danh chấn thiên hạ nam cung tuyệt cũng không có quá như thế khen ngợi, thấp nhất đệ đối hắn như thế xem trọng. Ca thư hàn gật đầu nói, ta bác hán đại quân tuy rằng tinh Huệ nhưng là lại càng nhiều am hiểu bình nguyên địa phương, ngàn dặm bưu tập, nhưng là phải biết rằng. Tây Việt cùng Hoa Quốc đều là nhiều núi rừng, nhiều sông nước. Đặc biệt là Tây Việt. Núi rừng trọng điệp, chiến mã căn bản là thi triển không khai. Đây cũng là vì cái gì số đại tới nay Bắc Hán cùng Tây Việt giao chiến chưa bao giờ chiếm qua tiện nghi. Triệu Tử Ngọc cùng thần đệ bất đồng, kỵ binh hòa bình nguyên giao chiến hắn có lẽ không bằng thần đệ, nhưng là hắn đôi vùng núi, rừng tây, thủy chiến, không gì không biết. Nghe vậy, ca thư thuân không khỏi những mày, suy tư thật lâu sau mới vừa rồi thở dài, có chút tiếc hận nói. Chỉ sợ là không được, không nói triệu tử Ngọc tuyệt đối không thể hàng Bắc Hán. Chỉ sợ dung cẩn coi trọng hắn. mấy ngày nay cỏ tới cỏ lui nói là đang đợi nam cung tuyệt, chỉ sợ cũng là đánh muốn thu phục triệu tử Ngọc ý tứ. Ca Thư Hàn có chút thất vọng như như mày, cũng chỉ có thể đi theo thở dài. Triệu tử Ngọc là một nhân tài, nếu có thể vì Bắc Hán sử dụng tự nhiên là chuyện tốt. Nếu không thể vì ta sử dụng, vậy chỉ có thể, giết. Ca Thư thuân trầm giọng nói, vô luận như thế nào? Tuyệt đối không thể làm Tây Việt được đến Triệu Tử Ngọc nhân tài như vậy. Tây Việt có một cái Nam Cung Tuyệt tọa trấn cũng đã làm nhân tâm sinh cảnh giác không dám nhẹ phàm bảo. May mắn Nam Cung Tuyệt tuổi lớn, lại quá mấy năm luôn là muốn chết già. Nhưng là Triệu Tử Ngọc lại không giống nhau, Triệu Tử Ngọc còn trẻ quá mức, nếu cho hắn thời gian cho hắn không gian phát huy, hắn tương lai thành tựu chưa chắc so Nam Cung Tuyệt thấp. Hoàng huynh, Ca Thư Hàn hơi hơi biến sắc. Ca Thư Thuân phất tay, kiên định đánh gãy Ca Thư Hàn muốn lời nói, trầm giọng nói, thập nhất đệ Ngươi có liên mới chi tâm chấm biết, nhưng là người nhớ kỹ, triệu tử Ngọc Quy thuận Bắc Hán mới là nhân tài, nếu hắn không phải Bắc Hán người kêu hắn chính là Bắc Hán thiên đại địch nhân. Tương lai sẽ có bao nhiêu Bắc Hán nhi lang chết ở hắn trên tay. Ca Thư Hàn thở dài, ánh mắt có chút ảm đạm rũ xuống dưới. Hoàng Huynh nói không sai, hắn đầu tiên là Bắc Hán liệt vương, sau đó mới là một người tướng lãnh. Mặc dù là thưởng thức lẫn nhau, địch ta tương phùng cũng chỉ có thể là người chết ta sống. Nhìn Ca Thư Hàn trầm mặc bộ dáng. Ca thư Thuân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bọn họ huynh đệ hai cái thật là. Ca thư Thuân lớn lên giống mẫu phi tính cách lại giống phụ hoàng. Ca thư Hàn lớn lên giống phụ hoàng giống nhau gai hùng bất phàm, tính cách lại càng có rất nhiều mẫu phi thiện lương cùng chính trực. Đại khái cũng đúng là bởi vậy, hắn mới là hoàng đế, mà hắn mới là tướng quân đi. Chuyện ngoài lề. Cô lạnh nhóm tháng này muốn tu đích phi văn cấp phồn thể xuất bản, bình luận hồi phục không kịp thời địa phương thỉnh đại gia thứ lỗi. Mỗi ngày đổi mới vẫn như cũ. Phượng nhẹ ái các ngươi nhà còn không có xem qua cũ văn thân cũng có thể đi xem nha. Ali cùng tu nghiêu chuyện xưa tuyệt không sẽ làm các ngươi thất vọng đắt đàn sao sao. 226 nam cung tuyệt đã đến. Một thanh y gì mang theo hoác su từ đại doanh cửa trải qua khi, liếc mắt một cái liền thấy được cách đó không xa viên môn ngoại trên sườn núi đưa lưng về phía đại doanh đón gió mà đứng ca thư hàn. Hoác su có chút tò mò nói, kia không phải bác hán liệt vương sao. Đối với ca thư hàn người này, Tây Việt các tướng sĩ vẫn là có chút tò mò. Rốt cuộc Bắc Hán danh khí lớn nhất chiến thần liệt vương, có thể coi như là Tây Việt địch nhân lớn nhất. Tuy rằng hiện tại Tây Việt cùng Bắc Hán miễn cưỡng coi như là hợp tác quan hệ, nhưng là tướng lãnh tri dàn quan hệ khẳng định cũng không có khả năng hòa hợp như một nhà. Vì thế, ca thư Hàn xuất hiện ở Tây Việt đại doanh, Tây Việt các tướng sĩ đã cảm thấy tò mò, nhưng là tò mò bên trong cũng có mang theo một tiêu cảnh giác cùng đề phòng. Một tướng nhìn đến một thanh y dài dừng lại, canh giữ ở cổng lớn binh lính vội vàng tiến lên hành lễ. Mục Thanh Y lìa gật gật đầu, ý bảo bọn họ không cần quản nàng, trực tiếp đi ra viên môn hướng tới ca Thư Hàn đi qua. Ca Thư Hàn nội lực kinh người, Mục Thanh Y lìa cũng không có muốn che giấu ý tứ, cho nên Mục Thanh Y lìa cách hắn còn có 10 tới trượng xa thời điểm ca Thư Hàn liền đã quay đầu. Nhìn đến Mục Thanh Y lìa đi tới, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhướng mày cười nói, Mục tướng. Mục Thanh Y lìa đạm đạm cười, liệt vương. Hai người nhìn nhau, không khỏi nhョển miệng cười. ca Thư Hàn thở dài. Nói, ta không nghĩ tới, sẽ cùng ngươi ở như vậy địa phương gặp nhau. Chiến tranh, nguyên bản chính là nam nhân sự tình. Ca Thư Hàn không nghĩ tới dung cẩn sẽ đem một thanh y gì cùng nhau cũng mang lên chiến trường. Bất quá, lấy dung cẩn đối nàng coi trọng, nói vậy cũng là xác định tuyệt đối có thể bảo hộ nàng an nguy mới mang theo nàng cùng nhau tới đi. Một thanh y gì mỉm cười nói, ta cũng không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, hai người chi gian nhưng thật ra có chút vắng lặng. Tuy rằng đối với đối phương ấn tượng đều không tồi. Nhưng là thân ở vị trí lại cũng làm cho bọn họ chú định liền bình thường nhất bằng hữu cũng làm không được. Không nói một thanh ý thì hiện giờ thân phận cùng với dung cẩn quan hệ. Chính là ca thư Hàn, cũng tuyệt đối không có khả năng buông Bắc Hán cùng chính mình Hoàng Huynh. Nếu ca thư Thuân Khang Khang muốn cùng Tây Việt là địch, ca thư Hàn rất rõ ràng, Hán tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng Hoàng Huynh đi ngược lại lộ. Lúc này như vậy bình tĩnh, tới rồi về sau chỉ sợ càng thêm là cái hy vọng xa vời. Giờ khác này...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 Ca thư thuần cũng không phải một cái thích đắm chìm đang hối hận chung người, chỉ là nhìn trước mắt thanh lệ tuyệt tục bạch y gìa nữ tử, trong lòng luôn là không thể tránh khỏi dâng lên một tia nhàn nhạt chủ nhiên. Liệt vương như thế nào đứng ở chỗ này? Mục thanh y chỉ có chút tò mò hỏi. Ca thư hàn nhàn nhạt cười nói, chuẩn bị hồi doanh đi, hoàng huynh đi tìm tây việt đế thương lượng một chút sự tình, ta ở chỗ này chờ hắn. Mục thanh y gìa gật gật đầu, ca thư hàng nếu tới, bọn họ tự nhiên cũng liền không có lý do lại thủ săn ca thư thuần không bỏ. Nói cách khác, đừng nói công thành, chỉ sợ Tây Việt cùng Bắc Hán liền phải trước đánh thượng một hồi. Nhìn nhìn ca thư hàn, mục thanh y đi đạm cười nói, liệt vương gần đây tốt không? Ca thư hàn khẽ gật đầu, nhìn nhìn mục thanh y trần chờ một chút mới vừa rồi nói, ngươi thoạt nhìn. Cũng thực không tồi. Mục thanh y đi nhẹ nhàng gật đầu, nàng sắc thật là thực hảo. Ca thư hàn nhíu mày nói, ngươi không biết võ công, đi theo đại quân hành quân không khỏi vẫn là có chút vất vả, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm. Một thanh y xinh đẹp cười nhạt nói, "Đa tạ ngươi quan tâm. Này đó ta cũng minh bạch, bất quá dung cẩn nói lần này cũng không sẽ có cái gì nguy hiểm, ta tự nhiên là tin tưởng hắn. Về sau, chỉ sợ cũng khó được có cơ hội như vậy, cho nên ta còn là đi theo tới. Cũng không phải mỗi một lần hành quân đánh giặc đều sẽ giống lúc này đây như vậy nhẹ nhàng. Một thanh y gì cơ hồ có thể khẳng định nếu Tây Việt cùng Bắc Hán một khi khai chiến, kia tất nhiên là từng hồi lệnh người nhìn thấy ghê người ác trượng. Đến lúc đó nàng tự nhiên cũng sẽ không lại đi theo thượng chiến trường. Không chỉ có là dung cẩn sẽ không mang nàng, nàng chính mình cũng sẽ không theo đi thêm phiền thoái. Ca thư hàng trầm mặt gật gật đầu, có lẽ hắn vẫn là không đủ hiểu biết trước mắt nữ tử. Hắn cho dù là thiệt tình yêu thích nữ tử này, cũng chỉ tưởng như mỗi một cái bác hán nam tử đối đại ô yếm nữ tử giống nhau, đem nàng cưới về nhà chung thật cẩn thận chân quý tựa như trong tay trí bảo. Lại đã quên, nàng không chỉ là một cái mỹ lệ tú nhã nữ tử. Nàng vẫn là có thể thống lĩnh đủ loại quan lại một quốc gia chi tướng. Cho nên, lúc trước Mộc Thanh Y thì không có lựa chọn hắn, lại đi theo trừ bỏ cái hoàng tử thân phận còn hai bàn tay trắng rung cẩn trở lại Tây Việt, mới là chân chính chính xác lựa chọn sao. Nghĩ đến đây, thất vọng rất nhiều ca thư hàn trong lòng cũng nhiều vài phần thoải mái. Buồn Vương chưa bao giờ cùng nữ tử giao quá bằng hưu, nhưng là lại vẫn là thiệt tình hy vọng có thể cùng một Tướng Tương Giao. Ca thư hàn trầm giọng cười nói. Mộc Thanh Y thì hơi hơi mỉm cười. Hào phóng gật đầu, bản tướng cùng không ít người giao quá bằng hữu, nhưng là có thể được liệt vương nhìn với con mắt khác, vẫn như cũ cảm thấy vinh hạnh chi đến. Hai người đối diện cười, không khí phản phất càng thêm ấm áp rất nhiều. Nếu kiếp này vô duyên, như vậy làm bằng hưu ở lẫn nhau trong lòng lưu lại một mỹ lệ ấn tượng cũng là một kiện chuyện may mắn. Có ái, xác thật có thể không quan hệ phong nguyện. Thập nhất đệ cùng một tướng đang nói cái gì. Cách đó không xa truyền đến ca thư thuân sang sảng tiếng cười. Không thể không nói. Nếu là không biết chi tiết người thật sự là rất khó không bị ca thư thuân bể ngoài mê hoặc. So với coi trọng lại anh đỉnh uy vũ, hàng năm ở trên chiến trường mài rũa ra một thân nghiêm nghị sát khí ca thư hàn, ca thư thuân càng như là hoa quốc ôn tổn lễ độ danh môn công tử. Hai người quay đầu lại, liền nhìn đến dung cẩn cùng ca thư thuân sóng vai mà đến. Mục thanh y dị hơi hơi nhúng mày, đạm nhiên cười nói, hồi lâu không thấy, cùng liệt vương nói chuyện phiếm hai câu, bệ hạ đây là ca thư Thuần cười nói, mấy ngày nay quấy giày bệ hạ cùng một tướng. Nếu Bắc Hán đại quân đã tới rồi, chém cũng nên cáo tử." Một Thanh Y dị tự nhiên biết Ca Thư Thuần chuẩn bị rời đi, cũng chỉ là đạm nhiên mỉm cười nói, "Nguyên lai như thế nào, may mà Tây Việt đại doanh cùng Bắc Hán đại doanh cách đến cũng không lớn, bậy hạ tùy thời có thể lại đây tự tự." Ca Thư Thuần khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút, miễn cưỡng mỉm cười gật đầu nói, "Đây là tự nhiên, chém cũng là thập phần hoan nên Tây Việt đế cùng một tướng buông xuống Bắc Hán đại doanh." Dung Cẩn đi qua đi, một tay nắm Mộc Thanh Y lìa tay, nhướng mày cười nói, chậm cùng thanh thanh nhất định sẽ thường xuyên tiến đến bãi phòng chỉ mong đến lúc đó bắc hán hoàng sẽ không cảm thấy chúng ta không thỉnh tự đến như thế nào ca thư thuân cười nói trong lòng lại bắt đầu âm thầm hối hận khởi mới vừa rồi khách sáo dung cẩn chính là một cái chưa bao giờ biết cái gì kêu khách khí người ca thư hàn nhìn nhà mình hoàng huynh cùng hai người người tới ta đi cũng chiếm không được phía trên âm thầm thở dài trầm giọng nói hoàng huynh thời gian không còn sớm chúng ta nên trở về ca thư Thuân cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra Hắn không bao giờ tưởng đi theo hai người nói chuyện. Như thế, liền không quay dày Tây Việt đế cùng một tướng. Chúng ta cáo tử. Ca thư thuân sạch sẽ lưu lót nói. Dung cẩn nhàn nhạt gật đầu, không tiễn. Cáo tử. Ca thư hàn chiều một thanh y gì chắp tay nói. Một thanh y lìa khẽ gật đầu, đi thong thả. Nhìn ca thư hàn đoàn người đi xa thân ảnh. Dung cẩn đem một thanh y ôm vào trong lòng. Cảm chi nàng mảnh khảnh bả vai nói. Thanh thanh mới vừa rồi cùng ca thư hàn nói cái gì đâu. Mộc Thanh Y lìa thiên đầu, cười như không cười nhìn hắn. người muốn biết? Dung Cần liên tục gật đầu. Mộc Thanh Y cười tủm tỉm nói, đáng tiếc ta không nghĩ nói cho ngươi. Thanh Thanh. Dung Cựu công tử Ai Đoán nhìn Thanh Thanh, cái này ca thư hàn mới vừa tới, Thanh Thanh liền có chuyện gật hắn, quả thật là cái tai họa. Nhìn hắn vẻ mặt Ai Đoán bộ dáng, Mộc Thanh Y lìa nhịn không được che miệng để cười, nhìn lướt qua cách đó không xa Viên Môn Khẩu chính vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ tướng sĩ thở dài nói, người tốt xấu cũng là vua của một nước làm người thấy ngươi còn muốn hay không mặt mũi, dung cần ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, ở nàng nu thuận sợi tóc gian cọ cọ, không cần, thanh thanh đều không nói cho ta ngươi cùng ca thư hàng liêu cái gì, bản công tử thương tâm, còn sĩ diện làm cái gì? Mục Thanh Y lìa đồng tình vỗ vỗ hắn tuấn mỹ dung nhan, nói, vậy ngươi chậm rãi thương tâm đi, ta không quấy rầy ngươi, cười ngâm ngâm kéo ra hắn ôm chính mình cánh tay, vẩy vẩy tay áo phiêu nhiên mà đi. Lần đầu tiên làm nũng thất bại, dung cửu công tử ngẩn người vội vàng đuổi theo. Thanh Thanh, không cần đi, từ từ ta, còn muốn biết ta cùng Liệt Vương nói cái gì? Mục Thanh Ý liễu nhướng mày cười hỏi. Dung Cửu công tử liên tục lắc đầu, không nghĩ không nghĩ. Bản công tử đối cái kia Ca Thư Hàn không có hứng thú, ai để ý đến hắn nói cái gì? Mục Thanh Ý liễu thở dài, bất đắc dĩ nói, Ca Thư Hàn người không tồi, nhưng là ta vĩnh viễn đều chỉ đương hắn là bằng hữu. Dung Cẩn túi đầu nhìn Mục Thanh Ý liễu nghiêm túc dung nhan, nhẹ giọng nói, ta tin tưởng Thanh Thanh, Hắn chưa từng có hoài nghi quá thanh thanh đối hắn cảm tình, hoài nghi thanh thanh chính là hoài nghi chính hắn năng lực cùng mị lực. Hắn chẳng qua là thói quen tính muốn thanh thanh sở hữu ánh mắt đều nhìn chăm chú vào chính mình mà thôi. Ta biết, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Mục Thanh Y lìa mỉm cười nói, dung cẩn trong lòng một mảnh nức áp, thanh thanh, chúng ta trở về đi. Mục Thanh Y lìa gật gật đầu, tùy ý hắn nắm chính mình tay bước chậm đi trở về Đại Doanh Nội. Nhan nhạt hoàng hôn ở hai người sau lưng giải lên nhàn nhạt kim sắc quan mang. Quả thực như Dung Cẩn lời nói, hai ngày sau Nam cung Tuyệt xuất lệnh 40 vạn đại quân tới Hoa Quốc kinh thành phụ cận. Nhưng là lại không có đem 40 vạn đại quân lập tức nhập vào Tây Việt đại doanh nội, mà là ở khoảng cách Tây Việt đại doanh 10 dặm ngoại một chỗ địa thế trống trải chỗ dựng trại đóng quân. Đã có thể tùy thời chi viện phía trước Tây Việt đại quân, lại có thể xa xa theo dõi một bên khác Bắc Hán đại quân, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim. Lão thần Nam cung Tuyệt, khấu kiến bệ hạ. Nam cung Tuyệt tuy rằng đã gần đến cổ Lai Hi Linh, nhưng lại ăn mặc chiến giáp thân khoát chiến bảo vẫn như cũ là long hành hổ bộ uy phong lấm lấm dung cẩn tự mình tiến lên nâng dậy nam cung tuyệt cười nói làm phiền đại tướng quân một đường buôn ba vất vả nam cung tuyệt vội vàng nói bệ hạ nói quá lời vì tây việt trinh chiến xa trường là lao thần bổn phận đối với lần này xuất trình nam cung tuyệt trong lòng kỳ thật vạn phần cao hứng hắn tuy rằng là cái tuyệt đỉnh cao thủ nhưng là quan trọng nhất chính là hắn là một cái võ tướng đối với một thế hệ danh tướng tới nói Đáng sợ nhất sự tình không gì hơn anh hùng bắt đầu. Hiện giờ tới rồi tuổi này, bệ hạ còn chịu làm hắn thượng chiến trường, liền tính là thật sự chết trận xa trường, hắn cũng chết cũng không tiếc. Đối với danh tướng tới nói, chết vào giường là vận khí lại không phải vinh dự. Một thế hệ danh tướng, chết trận xa trường cũng là chết già. Đại tướng quân mời ngồi. Dung cẩn cũng bất quá nhiều khách khí, lại cười nói. Nam cung tuyệt chắp tay tạ ơn, ở dung cẩn cùng một thanh ý xuống tay làm xuống dưới. Dung cẩn những mày. Đối với cửa nói, làm đám kia ra hỏa đều vào đi. Đừng lại cửa tham đầu tham náo trọng chấm phiền lòng. Dung Cẩn vừa dứt lời, ngoài cửa mấy cái sớm đã chờ ở nơi đó tướng lẫnh liền vui mừng một thùng mà nhập, tham kiến bệ hạ, tham kiến một tướng, gặp qua Nam cung đại tướng quân. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, đứng lên đi. Nam cung Vũ, gặp qua phụ thân ngươi. Nam cung Vũ tiến lên, cung cung kính kính hướng tới Nam cung tuyệt nhất bái, hài nhi cấp phụ thân thỉnh an. Nam cung Vũ là Nam cung tuyệt gần thiên mệnh chi năm mới đến nhi tử. Hiện giờ hai năm không thấy lại nhìn đến nhi tử một thân chiến bào tay để chạm lô kiếm, một thân nghiêm nghị nghiễm nhiên là từ trên chiến trường rèn luyện ra tới bộ dáng, nam cung tuyệt đồng dạng cũng là trong lòng được căn ủi. Liên tục gật đầu nói, thực hảo, tuy là đen chút, bất quá nhưng thật ra so ở kinh thành tinh thần. Không có cho bệ hạ cùng vi phụ mất mặt đi. Nam cung vũ có chút ngượng ngùng mỉm cười không nói. Mục thanh y ghi đạm cười nói, đại tướng quân lộc, nam cung tướng quân một đường đi tới rất nhiều lao tướng đều khen ngợi không thôi. Quả thức không hổ là tướng môn hổ tử, tương lai nhất định trò giỏi hơn thầy, đại tướng quân có người kế nghiệp. Nam cung tuyệt có chút vừa lòng nhìn như tử, vô về tròm dâu cười nói, mục tướng qua khen, tiểu tử này còn cần hung hăng tôi luyện. Ngay vậy, nguyên bản nghe được mục thanh y khen ngợi trên mặt vừa mới chán ra tươi cười nam cung vũ tức khắc suy sụp hạ mặt, so ăn hoàng liên còn muốn chua sót. Mục thanh y kể cười nói, có đại tướng quân ở, nhất định có thể vì ta Tây Việt dạy dỗ ra tiếp theo cái dương đại tướng quân chờ đến chúng tướng sôi nổi tiến lên giống nam cung tuyệt gặp qua lễ dung cẩn mới không chút khách khí đưa bọn họ đều đuổi đi ra ngoài chỉ để lại nam cung vũ cùng khai dương hoặc nguyên phương ba người một thanh y lìa nghĩ nghĩ lại làm người thỉnh phía trước vẫn luôn giúp đỡ nam cung vũ áp trận vài vị lao tướng quân lại đây hiện giờ hoàng đế muốn bốn phía bắt đầu dùng bồi dưỡng tân nhân nhưng là cũng không thể rét lạnh lao tướng tâm phía trước làm cho bọn họ vì nam cung vũ áp trận cũng đã rất là ủy khuất may mắn nam cung vũ biểu hiện cũng không có làm người thất vọng Nếu là lúc này nghị sự còn đem này đó lao tướng bài xích bên ngoài, vậy có chút quá mức. Nhìn mục thanh ý gì hành sự, nam cung tuyệt đồng dạng ở trong lòng âm thầm gật đầu khen ngợi không thôi. Nếu là bệ hạ chính mình nói, khẳng định sẽ không để ý những việc này. Nay cũng đúng là bệ hạ tính cách chung không đủ chỗ, may mắn có một tướng thay bộ toàn, như thế rất tốt. Chỉ chốc lát sau, vài vị 4 chục tuổi bộ dáng tướng lãnh liền cùng nhau vào được. Cái này tuổi tác đối võ tướng tới nói còn không tính quá lớn nhưng là những người này cũng đều là tiên đế thời điểm lao tướng. Nguyên bản tiên đế vừa mới đăng cơ thời điểm hùng tâm bừng bừng, này đó các tướng lĩnh cũng đều sôi nổi xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đi theo đế vương sáng chế một phen cái thế công lao sự nghiệp, lại không nghĩ hoàng đế bỏ dở nửa chừng 20 năm gian ăn không ngồi rồi. Hiện giờ cuối cùng đụng phải Dung Cẩn như vậy một cái đồng dạng ái đánh giặc lại còn có hành động nhanh chóng hoàng đế. Chỉ tiếc, bọn họ cũng đã không còn nữa lúc trước thình năm. Tham kiến bệ hạ. Dung Cẩn nhàn nhạt phất tay nói, Bình thân, đều ngồi đi. Mọi người ngồi xuống, liên thảo luận khởi Hoa Quốc Kinh Thành sự tình. Dung Cẩn hỏi trực tiếp, Đại tướng quân xem, ta quân muốn đánh hạ Hoa Quốc Đô Thành yêu cầu bao nhiêu thời gian. Tất cả mọi người nhìn về phía Nam Cung Tuyệt, Nam Cung Tuyệt trầm ngâm một lát nói, lấy vi thần ngu kiến, trừ phi kiếm lưu, nếu không không có 2-3 tháng rất khó đánh hạ Hoa Quốc Đô Thành. Hoác Nguyên Phương nhíu mày, nói, Đại tướng quân, chúng ta từ biên thành đánh tới Hoa Quốc Hoàng Thành phía dưới cũng mới dùng hơn 2 tháng. Chẳng lẽ này kẻ hèn một tòa Hoàng Thành so hơn phân nửa cái Hoa Quốc còn khó đánh? Nam Cung tuyệt mỉm cười lắc đầu nói, các ngươi những người trẻ tuổi này, thật sự là không đánh vượt qua thử thách trượng. Lúc này đây cũng là ta quân xuất kỳ bất ý đột nhiên xuất binh, lại có Bắc Hán đồng thời tiến công làm Hoa Quốc phòng bị không kịp. Nhưng coi như là hai nước đồng thời giáp công Hoa Quốc. Húng chi, mấy năm nay Hoa Hoàng không nặng quân sự, Hoa Quốc chiến lược ngày càng kém. Phải biết rằng, sớm chút năm, đừng nói là Hoàng Thành chính là một tòa tầm thường thành trì, nếu là thủ tướng đắc lực, tướng sĩ đồng lòng, đánh cái 2 3 tháng cũng không tính kỳ quái. Chính là hiện giờ Hoa Quốc thủ thành Triệu Tử Ngọc, nghe nói năm đó cùng Bắc Hán đánh với thời điểm, hắn một người xuất lĩnh tam vạn binh mã khốn thủ một tòa tiểu thành, Bắc Hán 10 vạn đại quân hơn 20 thiên không thể hạ, cuối cùng còn bị hắn mang theo một vạn nhiều binh mã sát ra trùng đây. Nếu là các ngươi gặp được kia trận trượng, chỉ sợ 20 vạn người cũng vây không được hắn. Không chỉ là ca thư Hàn,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 liên tính muốn tử ngẩm tiến vào cũng là không có khả năng. Nam Cung tuyệt gật đầu nói, thật là như thế, lão Thần cũng nghiên cứu quá một ít. Hoa Quốc đô thành ngoại chín nội 76 đạo môn. Nội thành tuy rằng không bằng ngoại thành kiên cố cao ngất, nhưng là so với giống nhau thành chỉ cũng không kém cái gì. Nói cách khác, liền tính chúng ta công phá ngoại thành, nếu Hoa Quốc thể sống chết không hàng nói, nhất định còn muốn tiếp tục tấn công nội thành. Đến lúc đó rất có khả năng sẽ phát sinh chiến đấu trên đường phố. Kể từ đó, Tây Việt liền tính đánh hạ kinh thành, ít nhất cũng muốn thiệt hại một nửa binh lực. Ở đây mọi người đều không khỏi hốt một ngụm khí lạnh. Một nửa binh mã chính là 50 vạn người, đến lúc đó chỉ sợ máu tươi có thể đem toàn bộ Hoa Quốc kinh thành đều nhuộm thành đỏ như máu. Mọi người thần sắc đều có chút ngưng trọng lên, một cái lao tướng trầm giọng nói: "Hôm qua Bắc Hán đại quân đã thử thăm dò công kích chính cửa bắc, một trận chiến thiệt hại gần vài người." Mọi người im lặng, chỉ là một cái thử công kích liền thiệt hại thượng và người, nếu là thật sự đại quy mô tiến công, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Chiến tranh vốn chính là dùng mạng người tới đánh, bọn họ không sợ chết, lại sợ dùng vô số tướng sĩ mệnh lại không đổi được chờ mong thắng lợi. Đại tướng quân nhưng có cái gì ý tưởng? Dung cần hỏi. Nam cung tuyệt gật đầu, nhàn nhạt nói, chỉ có một chữ kéo. Hoa quốc hoàng thành sắc thật là đại, nhưng là lại ở ngắn ngủn thời gian đột nhiên cất vào nguyên bản gấp hai người. Lấy lao thần suy đoán, liền tính trong thành lương thực lại sung túc, cũng kiên chỉ không được ba tháng. Đến lúc đó chỉ cần quân tâm dân tâm một loạn, chính là chúng ta cơ hội. Muốn bằng bạo lực đánh hạ tòa thành trì này. Quá khó khăn. Không phải làm không được, mà là mang rơi quá lớn. Một khi Tây Việt tướng sĩ hy sinh vượt qua nhất định trình độ, thành phá lúc sau lại sẽ là một hồi thai nạn Dung Cẩn gật gật đầu, nhìn về phía các tướng linh nói, đại tướng quân nói, các vị đều nghe minh bạch. Trở về lúc sau ước thúc từng người thủ hạ binh mã, đừng đánh hai chàng thắng trận liền không biết chính mình họ gì. Mặt tướng tuân mệnh Mọi người cùng kêu lên nói. vẫy lui mọi người, trong đại trướng chỉ còn lại có một thanh y đi Dung Cẩn cùng Nam Cung Tuyệt. Nam Cung Tuyệt mới vừa rồi nhìn Dung Cẩn nói, công thành việc, nói vậy bệ hạ trong lòng đã có so đo. Dung Cẩn nhướng mày cười nói, cái gì đều không thể gạt được Nam Cung Đại Tướng Quân. Nam Cung Tuyệt cũng có chút tò mò, hắn tự nhiên cũng minh bạch lúc này Dung Cẩn vẫy lui mọi người lại độc lưu lại hắn, liền không tính toán giấu hắn. Trong lòng cảm nhớ Dung Cẩn tín nhiệm rất nhiều. Nam Cung Tuyệt đồng dạng cũng tò mò khởi dung Cẩn rốt cuộc có cái gì biện pháp có thể không đánh mà thắng bắt lấy Hoa Quốc đô thành. Dung Cẩn nhìn Nam Cung Tuyệt, mày kiếm hơi tròn hỏi, đại tướng quân cảm thấy Triệu Tử Ngọc người này như thế nào? Nam Cung Tuyệt ngẩn ra, thực mau liền phản ứng lại đây, vậy hạ muốn chiêu hàng người này, chỉ sợ là không quá dễ dàng. Bất quá, nếu thật sự có thể thành nói, ta Tây Việt nhất định là lại thêm một viên hổ tướng. Vậy hạ đã có biện pháp? Dung Cẩn nhướng mày cười nói, ta biện pháp được chưa? liền phải xem trong thành người có bản lĩnh hay không. Nam Cung tuyệt nữ mày nói, vậy hạ phái người vào thành đi du thuyết triệu tử ngọc, cái này biện pháp. Chỉ sợ là không thể thực hiện được. Dung Cẩn lắc đầu cười nói, không, chấm tự nhiên sẽ không tìm người đi du thuyết hắn. Đại tướng quân nếu nói triệu tử ngọc là một viên hổ tướng, chấm phái người đi chiêu hàng chẳng phải là xem nhẹ hắn. Nam Cung tuyệt nghi hoặc nhìn về phía Dung Cẩn, Dung Cẩn cười tủm tìm nhìn một thanh y liền nói, thanh thanh, người đoán. Một thanh y gì bất đắc dĩ trừng hắn một cái, nhàn nhạt nói, này có cái gì hào đoán? Bậy hạ nếu không phải phái người đi du thuyết triệu tử ngọc, đó chính là phái người đi cấp triệu tử ngọc tìm phiên thoái. Không thể không nói, tiểu công tử ác liệt là không có hạng cuối. Tỷ như nói lúc này, rõ ràng muốn đem triệu tử ngọc thu làm mình dùng, cố tình còn muốn đi trước dùng sức hãm hại nhân ra. Một thanh y gì không thể không hoài nghi lúc trước dung cẩn ở Tây Việt hoàng thành thả chạy triệu tử ngọc lại để lại mộ dung khác chính là ở vì hôm nay bố cục. Thanh thanh thật thông minh, dung cẩn cười ngâm ngâm khen. Bên cạnh Nam Cung Tuyệt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tươi cười thân thiết Tuấn Mị thanh niên. Như thế thủ đoạn, khó trách lúc trước có thể từ Tiên Đế Đông đảo Hoàng tử trung trổ hết tài năng. Nghĩ nghĩ, Nam Cung Tuyệt cũng gật đầu nói, này sát thật là vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp, nhưng là bệ hạ vẫn là phải chú ý một ít, chớ có bức bách quá đáng làm triệu tử ngọc võ tướng hơn phân nửa tính tình cương liệt, vạn nhất bức cho quá độc gác làm triệu tử ngọc tự sát kia nhưng chính là thất bại trong gan tước. dung cẩn nhướng mày cười nói, cái này thật đã sớm nghĩ tới, yên tâm hảo, khác không thể bảo đảm, nhưng là chấm tuyệt đối có thể bảo đảm triệu tử ngọc không chết được. nếu có hạ tu trúc nhìn triệu tử ngọc còn đã chết nói, vậy chỉ có thể thuyết minh triệu tử ngọc thật sự là mệnh nên tuyệt. mục thanh y lìa mày đẹp hơi trọn, nhớ tới rời đi hảo chút thời gian hạ tu trúc. nguyên lai like hạ tu trúc trở về bảo hộ triệu tử ngọc an nguy đi. nếu là có hạ tu trúc ở, triệu tử ngọc an nguy xác thật là không thành vấn đề. Dung cẩn cười tủm tìm nhìn một thanh y rìa, chiều nàng tranh công giống nhau chớp chớp mắt. Một thanh y rìa bất đắc dĩ thở dài, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hai người không tiếng động hô động xem ngồi ở bên cạnh nam cung tuyệt từng đợt mở mịt khó hiểu. Xem ra hắn quả nhiên là già rồi, đều có chút không rõ hiện tại người trẻ tuổi suy nghĩ cái gì. Nam cung tuyệt ở trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài. 227 chương hàng, tân hoàng tác dụng. Từ bác hán đại quân đã đến lúc sau. Tây Việt cùng Bắc Hán hai quân liền bắt đầu rồi mỗi ngày tiến công Hoàng Thành Đại Môn. Nhưng là ai cũng không phải ngốc tử, cho nên thế công cũng hoàn toàn không như thế nào kịch liệt, thoạt nhìn đảo như là làm bộ dáng. Dù sao Hoa Quốc Hoàng Thành đã bị bọn họ vây quanh, thành phá chỉ là sớm muộn gì sự tình mà thôi. So với lấy từng người tướng sĩ mệnh đi cường công trước mắt này phản phất kiên cố không phá vỡ nổi Hoàng Thành, bọn họ tình nguyện dùng nhiều một chút thời gian, bọn họ chờ nổi. Nhưng là trong kinh thành triệu tử ngọc đám người lại không vì tình huống như vậy cảm thấy cao hứng an tây quận vương phủ ly triệu tử ngọc trầm mặc nhìn vội vàng mà đến thiệu tấn trầm giọng hỏi ngươi nhàn rỗi không có việc gì làm thiệu tấn tức giận nói ta đương nhiên có chuyện tình phải làm hiện giờ toàn bộ trong kinh thành đại bộ phận quan văn bị hoa hoàng câu ở trong cung trừ bỏ xử lý hàng ngày sự vụ chỗ nào cũng đi không được ngoại bên trong thành thành sự tình liền toàn bộ trồng chất đến thiệu tấn cái này ứng thiên phủ doãn trên người triệu tử ngọc dương mắt. Nhàn nhạt nhìn hắn nói, đã có sự, ngươi còn tới ta nơi này làm cái gì? Thiệu tấn nhíu mày trầm giọng nói, ngươi tiểu tâm một ít, gần nhất trong thành có chút tin tức đối với ngươi không quá lợi. Nếu không phải như thế, lúc này hắn cũng sẽ không chạy tới quấy rầy triệu tử ngọc nghỉ ngơi. Triệu tử ngọc hơi hơi như mày, nói, lúc này, còn có thể có cái gì tin tức? Thiệu tấn nói, mấy ngày nay, Tây Việt cùng Bắc Hán đại quân vây quanh cung kính lại không có động tính gì. Trong kinh thành ngầm đã có người đồn đãi. Là bởi vì ngươi âm thầm đã cùng Bắc Hán hoặc là Tây Việt nói hảo điều kiện, muốn hiến thành quy hàng. Ta đã phái người đi tra xét, nhưng là trước sau không có tra ra tin tức nơi phát ra. Ngươi phải biết rằng, tin tức này nếu truyền tới bệ hạ trong thai. Vậy phiên thoái, hoa hoàng hiện tại căn bản chính là đã điên rồi. Nếu là nghe thấy cái này, tin tức nói không chừng căn bản mặc kệ triệu tử Ngọc hay không hoan uổng, hiện tại hay không yêu cầu triệu tử Ngọc thủ thành, trực tiếp liền đem người chém. Triệu tử Ngọc ngần ra.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 chính mình ngàn vạn cẩn thận triệu tử ngọc gật gật đầu thiệu tấn thở dài xoay người đi ra cửa trong thư phòng triệu tử ngọc trầm mặc ngồi ở trong thư phòng hồi lâu mới vừa rồi nhàn nhạt mở miệng nói trong thành tin tức là tây việt đế làm người tản trong thư phòng một mảnh yên lặng qua một hồi lâu mới nghe nói một thanh âm nhàn nhạt nói ta không biết hạ tu trúc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thư phòng trong một góc có chút lo lắng nhìn hắn nói mặc kệ là ai tản tin tức hiện tại tình thế đối với ngươi đều thập phần bất lợi Ta biết. Triệu Tử Ngọc Hờ hững nói. Hạ Tu Trúc hơi hơi thở dài, biết khuyên không được hắn cũng không hề nói thêm cái gì, phi thân gia thư phòng như một đạo hư vô ám ảnh biến mất ở An Tây quận Vương Trong Phủ. Lúc này, Hoàng Thành Trung Phúc Vương Trong Phủ cũng nên đón một vị thần bí khách nhân. Nguyên bản mộ dung khắc đăng cơ kế vị lúc sau hẳn là ở tại trong cung. Đáng tiếc trong cung hiện giờ còn ở cho rằng Thái Thượng Hoàng, ở Hoàng Thái Hậu cùng các vị Thái Phi Thái tần. Thân là vãn bối tân hoàng tự nhiên không thể cùng hoa hoàng các phi tần chung sống một cái hậu cung, mà hoa hoàng cũng hoàn toàn không có muốn gì cung ý tứ. Vì thế mộ dung khác cái này sử thượng nhất hữu danh vô thực tân hoàng thế nhưng liền hoàng cung đều không thể trụ, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất tiếp tục ở tại nguyên bản phúc vương trong phủ. Chứ bỏ gánh chịu một cái hoàng đế tên tuổi, mộ dung khác cùng nguyên bản làm phúc vương thời điểm hoàn toàn không có bất luận cái gì khác biệt. Phúc vương phủ trong thư phòng Mộ Dung Khác Thần sắc cổ quái nhìn trước mắt một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng áo tím nam tử nhịn không được cắn răng nói Ngụy vô kỵ ngươi thật to gan Ngụy công tử áo tím nhanh nhẽn trong tay màu đen thiết gãy xương phiến chậm gì gì đông đưa nhìn như phong lưu phong khoáng nhưng là trong nháy mắt lại cũng có thể giết người với vô hình Ngụy vô kỵ thần sắc thông dong bình tĩnh mỉm cười nhìn trước mắt sắc mặt đen nhánh Mộ Dung Khác thản nhiên nói Hoàng đế bệ hạ hà tất như thế tức giận có nói là có bằng hữu từ phương xa tới vui vẻ vô cùng. Chẳng lẽ bệ hạ không chào đón bản công tử? Mộ Dung Khắc cười lạnh một tiếng, ngươi tính cái gì bằng hữu? Tây Việt Mai Quý phi nghĩa tử. Đường Kim Tây Việt đế Dung Cẩn còn muốn kêu ngươi một tiếng đại ca đi. Ngụy Vô Kỵ có chút tiếc nuối thở dài, nếu là Dung Cẩn cũng có bệ hạ như vậy ngoan ngoan thì tốt rồi. Hắn đời này còn không có bị người kêu lên ca ca đâu. Mộ Dung Khắc nhịn không được trên trán gân xanh thằng nhảy, thấp giọng giận dữ hét, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Ngụy Vô Kỵ thở dài, lắc đầu nói Chiêu hàng A. Chiêu hàng. Mộ Dung khắc ngẩn ra, nhưng là thực mau lại cười lạnh lên, Dung cẩn sẽ làm ngươi tới khuyên hàng. Vẫn là tới tìm ta. Hắn chẳng lẽ không phải hẳn là hận không thể đem ta bẩm thời vạn đoạn sao? Ngụy vô Kỵ yên lặng không nói gì nhìn hắn, thật là quá có tự mình hiểu lấy. Ngụy vô Kỵ thưởng thức trong tay quá xếp, không chút để ý nói, vậy hạ hẳn là nghe nói qua, phía trước bác hán hoàng ca thư thuần vẫn luôn lưu tại Tây Việt trong quân, đương nhiên hiện tại đã rời đi. Tây Việt đế cũng không có thương hắn mảy may, cho nên trên đời này vô luận chuyện gì đều là có thể thương lượng. liền tính bệ hạ nơi đó khó mà nói, một tướng lại muốn dê nói chuyện nhiều, không phải sao? Mộ Dung Khắc rũ mắt trầm tư, Ngụy vô kỵ cũng không nóng nảy, bình tĩnh chờ hắn chậm rãi tự hỏi. Mộ Dung Khắc lúc này trong lòng lại là một mảnh hỗn loạn bất ham. Hắn biết rõ, vẫn luôn lưu tại trong kinh thành cuối cùng chỉ có thể là quốc phá cung quỳnh, hoặc là trở thành tù nhân, hoặc là trực tiếp bị giết vận mệnh. Hắn cùng mộ dung hiệp còn bất đồng, hắn hiện tại là hoa quốc trên danh nghĩa hoàng đế, lúc trước càng là hung hăng mà đắc tội một thanh ý cùng dung cẩn. Một khi bị bọn họ bắt được, kia kết cục khẳng định là thê thảm vô cùng. Nhưng là đồng thời, mộ dung khác cũng không tín nhiệm ngụy vô kỵ cùng dung cẩn, hắn liền tính buồn cũng tuyệt không sẽ cho rằng chính mình quy hàng Tây Việt sẽ có cái hảo kết cục. Dung cẩn có thù tất báo thanh danh hắn vẫn là nghe quá. Thấy mộ dung khác thật lâu không nói, ngụy vô kỵ như mày trong tay quạt xếp không chút để ý gõ tay trái lòng bàn tay từ từ nói bệ hạ yêu cầu thời gian suy xét sao nếu là như thế tại hạ liền đi trước cáo tử mộ dung khác nhàn nhạt nói không tiễn ngụy vô kỵ nhún nhún vai nghĩ nghĩ lại quay đầu lại nói đúng rồi không biết bệ hạ gần nhất nghe chưa từng nghe qua trong thành một ít nhắn lại mộ dung khác mở ra hiện giờ binh lâm thành hạ trong thành nhắn lại không thể nói không nhiều lắm nhưng là hắn vẫn như cũ thực mau liền minh bạch ngụy vô kỵ nói chính là cái nào Khiếp mắt nói, lời đồn là ngươi thả ra đi. Ngụy công tử hiểu được thập phần vô tội, bệ hạ khá vậy không cần đoan của người tốt. Ta Tây Việt Hoàng đế bệ hạ sát thật là đối triệu tử Ngọc rất có hứng thú, nhưng là cũng đúng là bởi vậy, sao có thể ở ngay lúc này lời đồn trọng thương hắn. Vạn nhất hắn bị hoa hoàng cấp giết, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Vậy ngươi hiện tại nói lời này là có ý tứ gì? Mộ dung khắc rốt cuộc là ở trên triều đình trà trộn gần ấy năm, nhiều ít vẫn là có một ít nhạy bén trực giác. Cảnh giác nhìn chằm chằm ngụy vô kỵ lạnh lùng nói. Ngụy vô kỵ cười nói, kỳ thật, bệ hạ có nguyện ý hay không quy hàng Tây Việt không quan trọng. Nhưng là chỉ cần bệ hạ có thể nghĩ cách làm triệu tử ngọc quy hàng Tây Việt. Chỉ cần là chúng ta trả nổi điều kiện, bệ hạ chỉ lo đề. Mộ dung khắc sắc mặt tức khắc nan kham đi lên. Ngụy vô kỵ lời này rõ ràng là ở nói cho hắn, hắn cái này một quốc gia hoàng tử thậm chí là hiện tại Hoa Quốc Tân Hoàng còn không bằng triệu tử ngọc đáng giá này lập tức làm hắn nhớ tới lúc trước ở Tây Việt bị phụ hoàng dễ dàng từ bỏ sự tình, trong lòng không khỏi đối triệu tử ngọc ghen ghét lại càng nhiều một tầng. Hơn nữa lần trước bị triệu tử ngọc làm lơ phẫn nộ, thu mới hận cũ thêm lên. Hắn sao có thể làm triệu tử ngọc quy hàng Tây Việt, tiếp tục đi làm kia cao cao tại thượng đại tướng quân. Cho dù chết, triệu tử ngọc cũng muốn chết ở Hoa Quốc. Trâm đã biết, ngụy công tử trước hết mời đi. Ngụy vô kỷ nún núp vai, bình tĩnh xoay người đi ra ngoài. Trong thư phòng một mảnh u tĩnh. Mộ Dung khắc dựa vào ghế rửa, bất quá mới hơn 30 tuổi còn chưa cập bất hoặc tuổi tắc ngạch biên cũng đã ẩn ẩn hiện ra nếp nhăn. Phúc vương phi bưng một đêm tham trà lạng yên đi đến. Mộ Dung khắc cảnh giác mở mắt ra, nhìn đến vương phi thân ảnh mới lại lần nữa thả lỏng xuống dưới, nhàn nhạt nói, là vương phi à. Phúc vương phi nhìn hắn đầy mặt mỏi mệnh bộ dáng, sâu kín thở dài. Từ trước bọn họ phúc vương phủ không chịu coi trọng, nhật tử quá đến tuy rằng không tính như ý lại cũng còn xem như bình tĩnh. Tuy rằng nàng cũng từng trước bất quá những cái đó phong cảnh đắc ý chị em dâu, nhưng là hiện giờ vương gia thành hoa hoàng hoàng đế, nàng cũng coi như là làm hoàng hậu. Cuộc sống này qua đến, lại xa không bằng lúc trước như vậy hài lòng. Đem tham trà phóng tới ngồi trên, phúc vương phi thấp giọng nói, bệ, bệ hạ không cần quá mệt mỏi, bảo trọng thân thể mới là. Mộ Dung khác tươi cười có chút chua sót, hiện tại trừ bỏ ngươi còn có ai sẽ quan tâm thân thể của ta? Vương phi không cần lo lắng. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta tưởng chạy nhanh trong chốc lát. Là, thiếp thân cáo lui. Phúc Vương Phi ở trong lòng âm thầm thở dài, hành lễ cung kính lui đi ra ngoài. Ngụy vô kỵ trở lại kinh thành chung một chỗ tiểu viện, trong viện sớm có mấy người đang chờ. Vân Nguyệt Phong, thái sử hành còn có. Hạ tu trúc. Lúc trước rời đi trị Vương Phủ lúc sau Vân Nguyệt Phong cũng không có thật sự rời đi kinh thành mà là làm ra rời đi biểu hiện giả dối lúc sau lại lặng lẽ tiềm trở về thượng một lần một tướng giao cho hắn nhiệm vụ hoàn thành cũng không tận như người ý ở biết Tây Việt sắp sửa cùng Hoa Quốc khai chiến sau hắn liền quyết đoán mà từ bỏ phản hồi Tây Việt tính toán tiếp tục giữ lại quả nhiên hiện tại không phải khởi tới rồi cực đại tác dụng nhìn đến Ngụy vô kỵ trở về Vân Nguyệt Phong vội vàng đón đi lên Ngụy công tử Ngụy vô kỵ gật gật đầu nhìn về phía Hạ Tu Trúc nhướng mày cười nói Hạ huynh như thế nào ở chỗ này không quay về nhìn triệu tử ngọc sao Hạ Tu Trúc nhàn nhạt nói Tử Ngọc lại không phải tượng đất làm, trong chốc lát không nhìn liền tan không thành. Hắn chỉ là lo lắng triệu tử Ngọc can nguy, nhưng là triệu tử Ngọc bản thân võ công cũng không tồi bên người lại có vô số binh lính cùng thị vệ, muốn gặp được nguy hiểm khả năng cũng không nhiều. Tự nhiên cũng không cần hắn thời thời khắc khắc một bước không rời thủ. Hạ tu chúc nhìn xem ngụy vô kỵ thần thanh khí sảng bộ dáng, nhướng mày nói, thoạt nhìn ngụy công tử kế hoạch tiến hành không tồi. Ngụy vô kỵ nhướng mày, lừa dối một cái mộ dung khác, sẽ có cái gì khó khăn Hạ Tu Trúc nhàn nhạt nói, "Tiểu Tâm Lật thuyền trong mương. Mộ Dung Khắc rốt cuộc là hoàng thất con cháu, chưa chắc liền sẽ như ngươi dự đoán đi đi." Mộ Dung Khắc biến hóa thật sự là có chút đại, năm đó Hạ Tu Trúc còn ở kinh thành thời điểm Mộ Dung Khắc nhưng nói là một cái cùng thế vô tranh vương gia, hiện giờ biến thành dáng vẻ này cũng không biết là ai công lao." Ngụy Vô Kỵ cười nói, "Đa tạ hạ huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận." Mộ Dung Khắc trong lòng tưởng chút cái gì, kỳ thật Ngụy Vô Kỵ đại đệ cũng có thể đoán được. Bản chất Mộ dung khác xác thật là cái tự ti lại lòng dạ hẹp hòi người. Nếu vẫn luôn bị người đẹp nặng nói, suốt cuộc đời hắn có lẽ đều là một cái cùng thế vô tranh người tốt, nhưng là một khi hắn được đến cái gì, liền rốt cuộc luyến tiếp buông tay, càng thêm sẽ không cho phép có người tới giấm đạp hắn tôn nghiêm, cho nên, mộ dung khác xem triệu tử ngọc không vừa mắt là hoàn toàn có thể lý giải. Thân là hoàng tử lại mẹ đẻ xuất thân thấp hèn, tài trí thường thường bị người xem nhẹ hơn 30 năm mộ dung khác như thế nào sẽ thích xuất thân cao quý, thâm đến hoa hoàng tín nhiệm lại thiếu niên thành danh Triệu Tử Ngọc. Ngụy Vô Kỵ phe phẩy cây quạt nhíu mày nói, "Hạ huynh vẫn là suy xét một chút Triệu Tử Ngọc sự tình như thế nào giải quyết đi. Lấy ta đối hắn hiểu biết, thật tới rồi cuối cùng. Nói không chừng hắn thật có thể tới cái lấy chết hy sinh cho tổ quốc. Nếu là như thế này, chúng ta lúc này đây đã có thể mà chạy. Quan trọng nhất chính là sẽ đi khẳng định sẽ bị dung cẩn trên ép. Ai làm trước khi đi thời điểm Ngụy công tử khen hạ cửa biển bảo đảm có thể thuyết phục Triệu Tử Ngọc quy hàng đâu. Đáng tiếc hiện tại đừng nói thuyết phục, ngụy công tử liền xuất hiện ở triệu tử ngọc trước mặt cũng không dám. đừng nhìn triệu tử ngọc võ công không bằng ngụy vô kỵ, nếu là ngụy vô kỵ dám ở trước mặt hắn nói chiêu hàng sự tình, triệu tử ngọc tuyệt đối dám nhất kiếm chọc lại đây. hạ tu trúc hơi hơi như mày, không vui quét ngụy vô kỵ liếc mắt một cái nói, không cần suy xét, ta đều có tính toán. triệu tử ngọc là hắn sư đệ, hắn tự nhiên không thích ngụy vô kỵ như thế tùy ý thái độ nói triệu tử ngọc sự tình. ngụy vô kỵ mày kiếm hơi chọn. Nếu Hạ Tu Trúc nói hắn trong lòng hiểu rõ tự nhiên liền không cần hắn lo lắng. Hạ Tu Trúc ngày thường lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là làm khởi sự tới trước nay đều là thập phần đáng tin tuệ. Tuy rằng Ngụy Vô Kỵ cũng thập phần tò mò Hạ Tu Trúc rốt cuộc tính toán như thế nào thu phục triệu tử Ngọc, nhưng là rốt cuộc vẫn là nhịn xuống không hỏi. Nhưng thật ra Vân Nguyệt Phong có chút lo lắng hỏi, Ngụy Công Tử, việc này có thể thành sao? Vạn nhất biến khéo thành vụ vạn nhất thật là mộ dung khác đem triệu tử Ngọc cấp lộng chết bọn họ này phiên mưu tính liền nhưng xem như chậm. Ngụy Vô Kỵ cười nói, "Này không phải ngươi chủ ý sao? Như thế nào đều đến lúc này mới hỏi được chưa? Hiện tại không được cũng đến được rồi, a đừng quên bệ hạ cùng một tướng còn ở ngoài thành chờ đâu." Nghe xong Ngụy Vô Kỵ nói, Vân Nguyệt Phong thật sâu mà hít vào một hơi, đáy mắt hiện lên một tia kiên định qua mang, gật đầu nói, "Ngụy công tử nói đúng, là ta quá lo." Ngụy Vô Kỵ đạm nhiên cười, "Thanh y y nói không sai, Vân Nguyệt Phong năng lực tài trí cũng không thiếu, nhưng là rốt cuộc tuổi trẻ hơi chút khuyết thiếu một ít tự tin cùng quả quyết yên tâm đi làm có cái gì vấn đề còn có chúng ta nhiều người như vậy hỗ trợ đâu vân nguyệt phong nặng nghề mà gật gật đầu đa tạ ngụy công tử không hai ngày trong kinh thành lời đồn truyền càng thêm kịch liệt lên thậm chí còn truyền tới thâm cung hoa hoàng trong thay hoa hoàng nghe xong lúc sau cũng chỉ là trầm mặc sau một lúc lâu cười lạnh một tiếng liền bỏ mặc thậm chí liền triệu triệu tử ngọc tới hỏi một câu đều không có nhưng là hoa hoàng không để ý tới Lại không đại biểu người khác cũng không bỏ trong lòng Đặc biệt là rất nhiều vốn là hoài một ít tâm tư khác đại thần Bọn họ bị hoa hoàng giam cầm ở trong cung tự nhiên là tiếp xúc không đến triệu tử ngọc Cho nên, bọn họ sửa hướng mộ dung dung hợp mộ dung khác tìm hiểu tin tức Mộ dung hiệp phản ứng cùng hoa hoàng giống nhau Chỉ là trầm mặc, không tỏ ý kiến Mộ dung khác tuy rằng đồng dạng cũng không nói gì thêm Nhưng là trong lòng lại dần dần nổi lên gọn sóng Mộ dung khác cũng không tin tưởng triệu tử ngọc trung tâm Hiện tại lúc này. Hắn ai trung tâm đều không tin. Tựa như trong cung những cái đó quyền quý đại thần, làm cho phụ hoàng mặt nói chung hiếu tiết nghĩa, sau lưng lại một đám cũng đang lo lắng nên như thế nào ở thành phá lúc sau bảo toàn chính mình thân ra tánh mạng. Mộ dung khác cũng là giống nhau, muốn hắn vì Hoa Quốc không màng tất cả căn bản không có khả năng. Hắn cũng không có chân chính được đến quá Hoa Quốc, cho nên hắn cũng không có khả năng vì Hoa Quốc dâng ra chính mình hết thể bao gồm sinh mệnh. Cho nên, Ngụy Vô Kỵ tới tìm hắn thời điểm hắn sắc thật là tâm động. Nhưng là hắn cũng không phải cái ngốc tử. Hắn biết rõ, chính mình nếu quy hàng Tây Việt nói, lấy dung cẩn tính tình cùng tính cách tuyệt đối là tử lộ một cái. Cho nên, hắn cũng đang đợi chờ hắn một khác điều đường sống. Nếu Hoa Quốc đã chú định giữ không nổi, hắn vì cái gì không vì chính mình tìm kiếm một cái đường sống đâu. bệ hạ, bên ngoài có một vị tiên sinh cầu kiến. Ngoài cửa, thị vệ cung kính bẩm báo nói. Mộ dung khác ánh mắt chợt lóe nhàn nhạt nói, người nào? Thị vệ do dự một chút nói. Vị tiêu tiên sinh nói là bệ hạ bằng hữu, họ thương, từ phương bắt tới. Mộ dung khắc trầm mặc một lát, trầm giọng nói, thỉnh hắn tiến vào. Chỉ chốc lát sau công phu, một cái diện mạo cũng không thu hút trung niên nam tử đi đến. Mộ dung khắc nhìn chầm chầm trước mắt nam tử hơi hơi như mày nói, các hạ là người nào. Trung niên nam tử cười nói, bệ hạ không phải đã đoán được sao. Nếu không sao lại thấy tại hạ. Mộ dung khắc như mày nói, ngươi không giống bác hắn người. Nam tử cười nói. Ta hoàng ca thư bệ hạ lớn lên cũng không nghĩ bác hán người. Tại hạ tiêu đỉnh, bác hán người. Nam tử lấy ra một khối khắc bàn lòng kim bài đưa qua đi, kim bài mặt trái có khắc một con bay lượn hùng ứng, chính sự bác hán hoàng thất ca thư ra tộc huy. Đây là ca thư thuần tùy thân lệnh bài. Mộ dung khắc khẽ như mày, người họ tiêu. Tiêu là bác hán họ lớn, thí dụ như hiện giờ bác hán hoàng sau mâu tộc liền họ tiêu. Nam tử nhàn nhạt cười nói, đương kim bác hán hoàng sau bệ hạ chính sự tại hạ bà muội. Mộ Dung Khắc cũng không hoài nghi nam tử thân phận, bác hán hoàng đế tùy thân lệnh bài cũng không phải tùy ý, nhưng đến đồ vật. Tùy tay đem kim bài đặt lên bàn, Mộ Dung Khắc trầm giọng nói, các hạ lúc này tới gặp chấm là vì chuyện gì? Tiêu Đình rũ mắt, đạm cười nói, tự nhiên là vì bệ hạ. Mộ Dung Khắc cười lạnh, vì sao chấm? Cái này Tiêu Đình thật sự cho rằng hắn là ngốc tử sao? Tiêu Đình bình tĩnh cười nói, bệ hạ chớ tức giận, tại hạ chuyến này xác thật là vì bệ hạ hảo a vì bệ hạ. Thân ra cái mặt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 Thì tính sao?" Mộ Dung khắc rũ mắt, nhìn chầm chằm trước mắt mặt bàn, trầm giọng hỏi. Tiêu Đình nhướng mày, tại hạ người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Một khi Hoa Quốc Hoàng thành rơi vào Tây Việt trong tay, Hoa Quốc Hoàng thất vận mệnh như thế nào tại hạ cũng không thể hiểu hết. Nhưng là bệ hạ hẳn là nghe nói qua Tây Việt hoàng thất vận mệnh. Tây Việt đế đối chính mình thân thủ đủ còn như thế, huống chi là đối người khác. Tại hạ vừa mới thu được bệ hạ đưa tin, chỉ cần bệ hạ trợ ta quân chức một bước đánh hạ đô thành, Ta hoàng bệ hạ bảo đảm bất động bệ hạ mảy may, đồng dạng tặng cùng bệ hạ thân vương chi vị, bệ hạ tương lai vẫn như cũ có thể an hưởng vinh hoa phú quý. Mộ Dung Khắc chào Phúng cười nói, trợ các ngươi đánh hạ đô thành. Ngươi là nói, trẫm thân là Hoa quốc hoàng đế, muốn trợ Bắc Hán đánh hạ chính mình đô thành. Tiêu Đình rũ mắt, giấu đi trong mắt khinh thường, nhưng là nói ra nói lại không gặp có bao nhiêu khách khí, bệ hạ hà tất như thế tích cực. Chúng ta đều rõ ràng, bệ hạ căn bản trước nay liền không có tiếp xúc quá hoàn quyền. Này cái gọi là ngôi vị hoàng đế bất quá là hoa hoàng muốn vì chính mình tìm một cái thế tội sơn dương mà thôi. Bậy hạ tội gì vì kẻ hèn một cái hư danh mà hủy khuất chính mình hạ nửa đời. Ngay vậy, mộ dung khắc có chút tái nhợt sắc mặt tức khắc trở nên một trận thanh một trận tím, hảo sau một lúc lâu mới cắn răng nói, chậm yêu cầu thời gian suy xét. Tiêu đình lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, bậy hạ chỉ sợ không có quá nhiều thời giờ suy xét. Tây Việt Nam cung tuyệt đã tới Tây Việt đại quân bên trong, thực mau Tây Việt liền sẽ bắt đầu công thành hơn nữa tây việt đã phái người khuyên hàng triệu tử ngọc một khi triệu tử ngọc quy hàng tây việt mộ dung khác sắc mặt có chút phát hành tiêu đình ý tứ hắn biết rõ một khi triệu tử ngọc quy hàng tây việt hắn cái này hoàng đế đối với bắc hán tới nói kỳ thật cũng không có bất luận tác dụng gì liên phang phất hắn mộ dung khác tồn tại chính là bởi vì triệu tử ngọc mới có vẻ có như vậy một chút giá trị tiêu đình có chút đồng tình nhìn mộ dung khác tuy rằng hắn nói không dễ nghe Nhưng là thật đáng tiếc mộ dung khác tồn tại giá trị xác thật chỉ là vì đả kích triệu tử ngọc mà thôi. Nếu hắn liền cơ hội này đều chảo không được nói, như vậy hắn cũng liền không có cái gì tồn tại tất yếu. Hồi lâu, mộ dung khác mới vừa rồi cắn răng nói, người muốn chấm như thế nào làm. Tiêu đình với lòng gật đầu, đạm cười nói, rất đơn giản. Nghĩ cách, giết triệu tử ngọc, sau đó mở ra cửa thành. Mộ dung khác có chút do dự, vô luận là giết triệu tử ngọc vẫn là mở ra cửa thành phóng Bắc Hán Đại Quân vào thành đều tuyệt không phải hắn một cái hoa quốc hoàng tử nên làm, chỉ sợ tương lai hắn sẽ bị ba tánh nước miếng cấp chết đuối. Nhìn hắn vẫn như cũ do dự không cảm thấy bộ dáng, Tiêu Đình hơi hơi híp mắt, trầm giọng nói, bệ hạ còn có thể suy xét một ít thời điểm, nhưng là tốt nhất mau chóng làm ra quyết định. Rốt cuộc, thời gian không đợi người, nếu không giới không đồng ý, tại hạ cũng không làm khó người khác, tin tưởng này hoàng thành bên trong còn có rất nhiều người nguyện ý cùng bắc hán hợp tác. Ngươi sẽ không sợ chấm giết người." Mộ Dung Khắc cắn răng nói. Tiêu Đình thú vị quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Khác, bình phàm vô kỳ trên mặt mang theo hài hước ý cười. Tiên Lặng nhìn chăm chằm Mộ Dung Khác nhìn hồi lâu, thẳng đến Mộ Dung Khác có chút thẹn quá thành giận mới vừa rồi cao giọng cười ha hả, cười như không cười nhìn chầm chăm Mộ Dung Khác, trầm giọng nói, "Vậy hạ, Hoa Quốc vong định rồi, hà tất lại làm giấy rùa. Mộ Dung Khác trong lòng run lên, trong nháy mắt phảng phất toàn thân sức lực đều mất đi giống nhau tê liệt ngã xuống ở ghế dựa, hai mắt vô thần thấp giọng nỉ nó nói, đúng vậy." "Hoa Quốc" Vong định rồi, chấm, ta đáp ứng ngươi. Tiêu đỉnh trong mắt hiện lên một tia vừa lòng ý cười, như thế, tại hạ xin đợi bệ hạ tin tức tốt. chuyện ngoài lề, đề cử thuần lộ quỷ quỷ văn danh môn khuê sát chi phố phường phúc nữ, tự nghĩ ra danh môn khuê sát thiên hạ. giảng thuật trọng sinh nữ kiểm điểm chính mình kiếp trước sai lầm, nỗ lực che chở mẫu thân, cùng người nhà cùng nhau nỗ lực phân đấu, ở phố phường chung chuyện nhà, cùng phụ tộc các loại trận đấu, ở hoàng quyền chung các loại cung đấu truyền kỳ chuyện xưa. Nhiều nhóm nhất định phải cất chứa, dưỡng phi trầm rãi xem, rất đẹp. Tơ thân ái đã nhóm, lưu thần thật thể bản đã gõ định rồi, gần nhất muốn tu văn, cùng đại gia hô động khả năng sẽ thiếu một ít, đại gia thứ lôi Nga. Phượng nhẹ ái các ngươi, đàn sao sao, 228 quân đã vô đạo, quốc sao không vong. Bác hán đại doanh, ca thư thuần mặt âm trầm nhìn trước mắt vẻ mặt cười Khanh khách nắm một thanh y y tay đứng ở chính mình trước mặt hắc y y H. nam tử, trong lòng lửa giận tức khắc không đánh một chỗ tới. Người ở chỗ này làm gì? Nhìn chăm chăm dung cẩn đầy mặt thư thái gương mặt tươi cười, ca thư thuân tức giận địa đạo. Chỉ xem dung cẩn kia bộ dáng liền biết, ngày đó dùng dao mổ trâu cắt tiết gà châm ngòi căn bản là không có nửa điểm hiệu quả. Cố tình thằng ngãi này còn chẳng biết xấu hổ lôi kéo một thanh ý gì ở nơi nơi khoe ra, cho rằng liền hắn một người có lao bà sao. Châm cũng có hoàng hậu còn không tốt. Hoàng hậu của châm cũng ôn nhu nhàn thục, dày rộng rộng lượng được không? So một thanh ý gì cái này liền cái thiếp đều không cho nạp nữ nhân khá hơn nhiều được không? Dung Cẩn cười tủm tìm nói, a, cái này sao? Mấy ngày hôm trước bác Hán Hoàng không phải còn mời chấm lại đây chơi sao? Hiện tại như thế nào lại là này phó sắc mặt? Ta Tây Việt khoảng đãi bác Hán Hoàng 2 tháng lâu, bác Hán Hoàng không khỏi quá không hiếu khách. Thanh thanh, người nói có phải hay không? Một thanh ý lìa bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, nói, nói chính sự. Dung Cẩn chấp trước mắt. Thay đổi cái nghiêm túc một ít biểu tình nói, cái này sao? Đều là bởi vì Bắc Hán hoàng đem một kiện đồ vật dừng ở Tây Việt đại doanh. Chân cùng Thanh Thanh hảo tâm đưa lại đây a. Đồ vật? Ca Thư Thuân nhíu mày, hắn không nhớ rõ hắn rơi xuống thứ gì ở Tây Việt đại doanh á có chút nghi hoặc mà nhìn Dung Cẩn, hắn không nhớ rõ nói vậy cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật, có thể lao động Dung Cẩn tự mình đi một chuyến. Nhạ. Dung Cẩn nhìn về phía lều lớn cửa, cửa mạnh bị nhấc lên tới một cái sắc mặt tái nhợt hình dung gầy ốm mỹ lệ nữ tử đứng ở cửa, trước mắt thê lương nhìn ca thư thuyên, bệ hạ. nhìn thấy người tới, ca thư Thuân sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới. người tới không phải người khác, đúng là hoa quốc hòa thân đến bắc hán minh hòa công chúa, cũng là ca thư Thuân hòa phi. nguyên bản ca thư Thuân đối cái này hoa quốc tới phi tử tuy rằng không tính là có bao nhiêu thiệt tình, nhưng là lại cũng có vài phần sủng ái. rốt cuộc so với bắc hán nữ tử, xác thật là hoa quốc nữ tử càng phụ họa ca thư thuyên thẩm mỹ một ít hơn nữa Minh Hòa Công chúa tính cách dịu ngoan nhu mỹ, cho nên Ca Thư Thuần cũng không ngại nhiều sùng ái nàng một ít. nhưng là từ Ca Thư Thuần tính kế lợi dụng Hoa Quốc, lại phản bị Hoa quốc lợi dụng cuối cùng liền chính mình đều thân hãm nhà tù thời điểm Ca Thư Thuần đối Hoa quốc liền biến thành hoàn toàn chán ghét cùng thống hận. phía trước hắn ngụy vô kỵ một thanh ý lìa đám người bị mộ dung các đóng, nhưng là Minh Hòa Công chúa lại hảo hảo mà bị dàn xếp ở biến thành, càng là làm Ca Thư Thuần như mắc xương cá, tự nhiên cũng liền xem Minh Hòa Công chúa vạn phần không vừa mắt. Đánh hạ biên thành lúc sau, Dung Cẩn giam lòng Minh Hòa công chúa, Ca Thư Thuân cũng là nửa câu lời nói chưa nói trực tiếp đem người vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Lúc này lại nhìn đến Minh Hòa công chúa, Ca Thư Thuân phản phất liền nhớ tới chính mình phía trước ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo thất bại, sắc mặt nơi nào có thể hào được. Dung Cẩn cười tủm tỉm mà thưởng thức Ca Thư Thuân sắc mặt, một bên nói, Minh Hòa công chúa tuy rằng là Hoa Quốc công chúa, nhưng là rốt cuộc cũng là Bác Hán Hoàng phi tử, nếu Bác Hán Hoàng đều đi rồi chấm cũng không hảo trưởng kỳ đem nàng lưu tại trong quân. Hiện tại vật quy nguyên chủ, Bắc Hán Hoàng có thể nhìn xem, bảo đảm mảy may chưa tổn hại. Ca Thư Thuân hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý tới dung cẩn treo trọc. Bệ hạ Minh Hỏa công chúa đứng ở lều lớn cửa có chút chân tay luống cuống. Sở Hữu phát sinh sự tình cùng sắp sửa phát sinh sự tình nàng đều bất lực. Chỉ có thể yên lặng mà nhìn tùy ý Sở Hữu sự tình ở chính mình bên người phát sinh, sau đó tùy sóng chảy dòng sống sót. Nàng không nghĩ đi Bắc Hán Hoà thân Nhưng là lại không thể không đi Nàng yêu ca thư thuân nhưng là hoa quốc lại Ở nàng ngậm làm được nhất điểm mị Thời điểm Bắc Hán cùng hoa quốc quyết liệt Này hết thể nàng đều không thể ngăn cản Nhưng là minh hòa công chúa minh bạch Một khi hoa quốc diệt vong Chính mình cái này hòa thân công chúa tự nhiên Cũng đã không có tồn tại ý nghĩa Ca thư thuân nhàn nhạt nhìn minh hòa công chúa Nói, làm người mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi Nhìn ca thư thuân lạnh nhạt thái độ Minh hòa công chúa trong lòng trật lạnh Bậy hạ Thân thiếp Ca thư thuần sắc mặt chầm xuống, lạnh lùng nói, còn không đi xuống. Là. Bệ hạ trong suốt nước mắt từ Minh Hòa Công chúa khỏe mắt chảy xuống. Minh Hòa Công chúa không dám lại nhiều làm dừng lại, vội vàng xoay người đi theo ngoài cửa thị vệ rời đi. Nhìn Minh Hòa Công chúa chật vật nhỏ yếu bộ dáng, Mục Thanh Y ở trong lòng sâu kín thở dài, dùng cẩn dơ tay, đem chính mình to rộng tay phủ lên nàng trắng nõn như ngọc bàn tay trắng, nhẹ nhàng mà nắm lấy, thanh thanh vĩnh viễn đều sẽ không giống nàng như vậy. Mục Thanh Y lìa nhuyễn miệng cười. Khẽ gật đầu. Đây là tự nhiên. Nhìn hai người chi gian ăn ý mười phần hữu động, ca thư thuân chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái. Liết Dung Cẩn liếc mắt một cái nói, Tây Việt đế chính là vì điểm này việc nhỏ. Bất quá là một nữ tử, cũng chỉ đến xem thường mọi chuyện. Dung Cẩn không tán đồng liên tục lắc đầu, nói, này như thế nào có thể là một chuyện nhỏ đâu. Minh Hòa công chúa không phải bác hán hoàng ái phi sao. Chỉ là xem hôm nay này tình hình. Tâm tắc, thật là, lang tâm như thiết ta. Ca thư thuân trên mặt gân xanh vui sướng nhảy lên, nhìn chằm chằm dung cẩn tuấn Mỹ vô chủ dung nhan nhìn hồi lâu, mới vừa rồi hừ nhẹ một tiếng nói, bất quá là cái nữ tử mà thôi, tự nhiên so không được Tây Việt đế cùng một tướng chi gian tình nghĩa. Như thế, dung cẩn tán thưởng gật đầu, chấm thanh thanh là ai đều so không được. Mục thanh y gì bất đắc dĩ dơ tay xoa xoa giữa mày nói, bệ hạ, hòa phi chúng ta cũng cho bệ hạ đưa về tới. Mặt khác nhưng thật ra không có việc gì. Bất quá là ta cùng bệ hạ nhàn tới không có việc gì nơi nơi đi một chút, thuận tiện đem người đưa lại đây thôi. Con thỉnh bệ hạ thứ lỗi. Hiện tại lúc này, một tướng cùng Tây Việt đế còn có thể đủ rảnh rỗi không có việc gì, thật là làm chấm vạn phần bội phụ. Ca Thư Thuân mang theo chút tìm tòi nghiên cứu nói. Mấy ngày nay Bắc Hán Đại quân cũng thử thăm dò tiến công vài lần, nhưng là Hoa Quốc thành lâu sắc thật là không gì phá nổi. Hơn nữa thành lâu quân coi giữ cũng hoàn toàn không so Bắc Hán Đại quân thiếu nhiều ít. Công thành luôn là so thủ thành muốn có hại một ít, mấy chàng trượng xuống dưới, Bác Hán đã tổn thất không ít người mã. Hiện tại ca thư thuân hoàn toàn minh bạch dung cẩn không đội mà công thành nguyên nhân. Nay tòa Hoa Quốc Hoàng thành căn bản là không phải vũ lực có thể dễ dàng công hãm. May mắn, có chuẩn bị cũng không chỉ là dung cẩn mà thôi. Sớm tại Bác Hán cùng Hoa Quốc khai chiến phía trước hắn cũng đã phái người ẩn nút ở Hoa Quốc trong Hoàng thành, nói vậy thực mau sẽ có tin tức. Nghĩ đến đây, ca thư thuân tâm tình đột nhiên hảo một ít con không phải là một cái triệu tử ngọc sao? Dung Cẩn muốn lưu, hắn càng muốn sát. Hắn đảo muốn nhìn cuối cùng rốt cuộc ai có thể đủ thành công. Nhìn ca thư thuần tựa hồ đột nhiên hảo lên tâm tình, Dung Cẩn nhướng mày cũng không hỏi nhiều. Chỉ là cười tủm tỉm nghiêng đầu đối bên người một Thanh Ý dịu nói, "Thanh Thanh, thoạt nhìn cũng không có gì sự. Chúng ta đi thôi." Mục Thanh Y Liệp cũng không nghĩ ở chỗ này ở lâu. Tuy rằng Bắc Hán cùng Tây Việt hiện tại còn không có đánh lên tới, nhưng là rốt cuộc vẫn là tính quân địch quân doanh, ở lâu vô ích. Gật gật đầu, một thanh y liền nói, một khi đã như vậy, vậy hạ, chúng ta cáo tử. Không tiễn. Ca Thư Thuân cũng không khách khí, trực tiếp vây vây tay làm ngoài cửa người đưa hai người đi ra ngoài, liền cái thân đều lười đến khởi. Hai người ra liều lớn, đi theo đưa bọn họ đi ra ngoài người bước chậm ở Bắc Hán Đại Doanh Trung. Không thể không thừa nhận, so với Tây Việt, Bắc Hán Đại quân rõ ràng càng thêm bưu hãn cũng càng thêm tinh Huệ Chỉ là xa xa mà nhìn là có thể cảm nhận được một cổ ập vào trước mặt sát phạt chi khí. Này đó tướng sĩ đều là đã từng đi theo ca thư Hàn ở phương Bắc cùng man tộc cùng với Tây vực các quốc gia đánh quá không ít trận đánh ác liệt chân chính tinh nhuệ thiết kỵ. Bắc Hán đại quân không nhiều lắm, cho nên tổng ở tinh nhuệ, mà lúc này đây đi theo ca thư Hàn tới Hoa Quốc càng là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Nhưng là Tây Việt binh lính lại không phải, Tây Việt này hơn 20 năm qua vẫn luôn là phòng ngự chính sách, biên cảnh thượng ngẫu nhiên cũng có chút cọ sắt cũng đều không đánh. Có thể nói, Tây Việt đã có thật lâu không có đánh quá đánh giặc. Này đó binh lính tự nhiên xa xa so ra kém bất Hán. Bất quá dung cẩn cũng không lo lắng, Hán tin tưởng, trải qua lúc này đây trinh chiến Hoa Quốc, Tây Việt tướng sĩ đã dần dần minh bạch cái gì là chiến trường. Mục tướng, phía sau, Minh Hỏa công chúa thanh âm có chút rồn rập vang lên. Mục thanh y quay đầu lại, Minh Hỏa công chúa vội vàng hướng bên này đi tới, phía sau còn một tấc cũng không rời đi theo hai cái thị vệ. hiển nhiên hiện tại ca thư thuần đã cũng không tin tưởng Minh Hỏa công chúa. Nàng ở đại doanh trung hành động tuy rằng không thể nói đã chịu hạn chế nhưng là tuyệt đối là đã chịu giám thị. Minh hỏa công chúa hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên đối này hai cái như bóng với hình thị vệ cũng không để bụng, chỉ là có chút nghiêng ngả lảo đảo mà hướng một thanh y ở bên này đi tới. Hoa phi nương nương còn có chuyện gì sao? Một thanh y ỉa bình tĩnh hỏi. Minh hỏa công chúa nhìn xem bên cạnh dung cẩn đáng người, muốn nói lại thôi. Một thanh y cười nhạt nói, không sao. Hoa phi nương nương có chuyện gì không ngại nói thẳng. Minh Hòa công chúa rũ mắt nói, ta, ta có thể cùng một tướng đơn độc tâm sự sao? Mục thanh y thì nhướng mày, đem ánh mắt chuyển hướng đưa bọn họ ra tới người. Lúc này kỳ thật có thể hay không đơn độc liêu đã không còn bọn họ, mà ở với ca thư thuân có nguyện ý hay không làm nàng cùng người đơn độc tâm sự. Người nọ nhíu mày trầm ngâm một lát, thực mau liền làm quyết định, một tướng xin cứ tự nhiên. Dù sao Minh Hòa công chúa ở Bắc Hán Đại Doanh Trung, nếu thật sự muốn biết nói gì đó nói tự nhiên có biện pháp biết đến. Hoàn toàn không cần phải vì một cái Minh Hòa Công chúa đắc tội Tây Việt Đại thừa tướng. Mục Thanh Y lìa gật gật đầu, nghiêng đầu cho dung cẩn một cái chờ một lát mỉm cười, liền mang theo Minh Hòa Công chúa hướng bên kia đi đến. Đều đến doanh địa bên cạnh một chỗ trống trải nơi, mới vừa rồi ngừng lại, Mục Thanh Y lìa nhẹ giọng nói, Công chúa, có cái gì tưởng nói mời nói đi. Minh Hòa Công chúa ngơ ngẩn đánh giá Mục Thanh Y gì sau một lúc lâu, mới vừa rồi sâu kín thở dài, cười khổ nói, Ta thật là hâm mộ một tướng. Mục Thanh Y ngẩn ra. Có chút khó hiểu mà nhìn Minh Hòa công chúa. Nàng đối vị này vốn là hoàng thất quận chúa lại bị bách hòa thân Bắc Hán Minh Hòa công chúa cảm giác không tính quá xấu. Bởi vậy cũng mới nguyện ý đứng ở chỗ này nghe một chút nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Chỉ là Minh Hòa công chúa nói ra nói lại làm nàng có chút không rõ nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Minh Hòa công chúa nhìn một thanh ý gì biểu tình cũng minh bạch nàng ý tứ, lắc lắc đầu nói, hiện giờ Hoa Quốc đem kinh. Ta cũng không biết tương lai sẽ như thế nào nhìn đến một tướng như vậy tự tại liền nhịn không được cảm thấy hâm mộ ghen ghét thôi cho nên mới tưởng cùng một tướng thỉnh giáo một ít vấn đề còn thỉnh một tướng chớ trách Minh hỏa công chúa xác thật là có lý do hâm mộ một thanh y bọn họ cơ hồ là trước sau bị phong làm công chúa nhưng là vì phong làm công chúa lý do lại không giống nhau nàng là vì đi hòa thần cho nên nàng phong hảo là minh cùng mà một thanh y lìa là bởi vì hoa hoàng yêu thích cùng ân sủng cho nên nàng phong hảo là minh trạch nhưng là dù vậy Nàng rời xa cố quốc hòa thân Bắc Hán mới được đến danh hào một thanh y lại không hiếm lạ Nàng đem hoa quốc hoàng thất lăn lộn rơi rớt tan tác Đi xa Tây Việt, phụ tá Tây Việt cửu hoàng tử đăng cơ Ngày trở thành Tây Việt bách quan trí thủ Thậm chí ngày đại hôn, Tây Việt tân hoàng làm cho khắp thiên hạ người hứa hẹn Kiếp này chỉ cần nàng một cái Vô luận là bất luận cái gì nữ tử, đều sẽ hâm mộ nàng sở hữu dùng hết thảy Nhưng là minh hòa công chúa cũng biết, liền tính cho chính mình đồng dạng cơ hội Nàng cũng tuyệt không có cái tiêu can đảm cùng năng lực làm được một thanh y có khả năng làm hết thảy, cho nên, cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Một thanh y y gật gật đầu, công chúa có chuyện cứ nói đừng ngại. Minh hỏa công chúa trầm ngâm một lát, hướng tới một thanh y hơi hơi một phút, trầm giọng nói, hoa quốc sắp bị diệt tới nơi, minh cùng mềm yếu vô năng, bất lực. Nhưng là minh cùng cũng biết, nếu là không có hoa quốc, minh cùng ở Bắc Hán trong cung bất quá là cái tùy tay nhưng bỏ mất nước bé gái mổ cười thôi. Một tướng thông tuệ đa trí còn câu một tướng dạy ta về sau nên như thế nào mặt sau minh hòa công chúa cũng không có nói ra tới nhưng là một thanh y hề cũng đã minh bạch nàng muốn nói cái gì chỉ xem ca thư thuần đối minh hòa công chúa thái độ liền biết hắn tương lai nhật tử tuyệt không sẽ hảo quá Mục thanh y trầm tư một lát trầm giọng nói công chúa nếu là chỉ nghĩ an ổn nội nhật nhưng chủ động hướng bắc hán hoàng cầu đi nói vậy bắc hán hoàng lòng dạ cũng không đến mức khó xử một cái nước mất nhà tan nhược nữ tử minh hòa công chúa ngẩn ra Có chút kinh ngạc mà nhìn mục thanh y hiển nhiên là không nghĩ tới mục thanh y để nghĩ ra chính là như vậy biện pháp. Mục thanh y hiển nhìn Minh Hòa công chúa đạm nhiên mỉm cười nói, Bác Hán Hoàng trong cung sự tình ta dù chưa nhìn đến quá lại cũng nghe đến quá không ít. Ngoại bang nữ tử ở bắc Hán trong cung nhật tử cũng không tốt quá. Hiện giờ Hoa Quốc tuy rằng sắp hủy diệt, nhưng là này phiến thổ địa, những người này lại còn ở, công chúa sao không trở về. Minh Hòa công chúa không khỏi bừng tỉnh, mục thanh y hiển nói được nàng tự nhiên minh bạch. Nếu không phải phía trước ca thư thuân muốn làm cấp hoa quốc xem, làm ra một bộ muốn cùng hoa quốc kết minh chi thế. Nàng hiện tại chỉ sợ còn ở hoa quốc hậu cung không có tiếng tâm gì sinh hoạt, liền hoàng đế mặt nhi cũng không thấy được. Chỉ là, ngay cả nàng chính mình đều không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ ở như thế đoạn thời gian thiệt tình yêu ca thư thuân. Nhìn minh hỏa công chúa do dự bộ dáng, một thanh y ghi lắc đầu khẽ than thở, ta lời nói đã đến nước này, công chúa chính mình suy xét đi. Bản tướng này liền cáo lui. Minh hỏa công chúa suy tư tâm sự của mình, có chút không chút để ý gật gật đầu, chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm mục thanh y, y đã muốn chạy tới dung cẩn bên người, hai người nắm tay bước chậm mà đi. Nhìn hai cái sóng vai đi xa bóng dáng, Minh hỏa công chúa Mỹ lệ dung nhan thượng xẹt qua một tia chua xót ý cười. Vô luận như thế nào? Nàng cũng biến không thành một thanh y y, hơn nữa bệ hạ cũng không phải là Tây Việt Đế. Như thế? Cũng thế? Trên thành lâu?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 không phải nói trong thành chữ hàng lương thực cũng đủ tiêu hao nửa năm sao? Kêu tướng lãnh tươi cười có chút chua sót, nói, đó là nói quân lương, chỉ đủ trong thành mấy chục vạn đại quân tiêu hao. Hơn nữa, cũng xa không có nửa năm nhiều như vậy. Hộ bộ này đó quan viên cái nào không tham. Trận này tới đột nhiên, bọn họ vội vàng đem thấu ra thuế ruộng đều đưa đến tiền tuyến đi, lại không nghĩ tiền tuyến thất bại thảm hại. Hiện giờ, trong thành lương thực chỉ sợ chỉ đủ chống đỡ 2 tháng. Mặt khác, phía trước trong thành còn dũng manh vào đại lượng dân chạy nạ, nghe nói, thiệu đại nhân bên kia đều sắp không có gì ăn. Đến lúc đó, còn không biết phải làm sao bây giờ đâu. Triệu tử Ngọc trầm mặt không nói, một hồi lâu mới tiếp tục đi phía trước đi đến, một bên nói, ta biết, kia tướng lãnh một người, có chút không quá minh bạch triệu tử Ngọc cái này đã biết là có ý tứ gì, chỉ phải vẻ mặt mở mịt theo qua đi. Thức mau, hắn liền biết triệu tử Ngọc là có ý tứ gì. Triệu tử Ngọc hạ thành lâu trực tiếp đi ứng thiên phủ, Ứng thiên phủ trước cửa biển người tập nập, dân cư cách đó không xa là thiệu tấn sai người thiết trí thi cháo địa phương, nhưng là lúc này nơi nào lại là một mảnh lạnh leo trống vắng, nửa điểm cũng không có chuẩn bị nấu cháo cứu tế ba tánh y tứ. Cộng lớn, vô số quần áo tả tơi ba tánh thiếu chút nữa liền phải trực tiếp vọt vào ứng thiên phủ. Nhìn đến triệu tử ngọc đoàn người đã đến, các ba tánh sửng sốt một chút không tự chủ được mà sau này lui lui. Đối thượng này đó tắm máu thủ thành tướng sĩ, các ba tánh vẫn là nhịn không được sợ hãi. Triệu Tử Ngọc dưới chân tạm dừng một chút, liền bước nhanh hướng ứng thiên phủ bên trong đi đến. Ứng thiên phủ đại đường, Thiệu Tấn đang lườm mấy cái quan viên âm thầm vật khí. Ngồi ở đại đường một cái quan viên còn vẻ mặt tận tình khuyên bảo khuyên đủ, Thiệu đại nhân, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Người đem này đó lương thực đều cầm đi cứu tế bá thánh cưới, thủ thành tướng sĩ làm sao bây giờ? Nhìn trước mắt ra vẻ đạo mạo người, hảo tính tình Thiệu Tấn cũng nhịn không được muốn chửi ầm lên, chẳng lẽ liền tùy ý này đó bá thánh đói chết? Các ngươi đừng quên kia không phải một ngàn lượng trăm ngàn họ, vẫn là vài vạn người. Nếu là không có cơm ăn, bọn họ ở trong thành náo lên, ngươi chịu được. Đến lúc đó đừng nói là thủ thành, chỉ sợ trong thành liền phải trước đánh nhau rồi đi. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, thiệu tấn cảm thấy nhiều xem mấy người này liếc mắt một cái đều cảm thấy phiên chán. Hiện giờ đều đến lúc này, những người này trong phủ vẫn như cũ là sơn chân hải vị, lang la tơ luộc, cấp những cái đó gặp nạn ba tánh mỗi ngày hai chén cháo loãng đều ngại lãng phí lương thực. Hắn chẳng lẽ không biết trong thành lương thực khan hiếm sao? Nhưng là kia lại có thể làm sao bây giờ? Sở hữu lương thực đều cấp thủ thành quân đội ăn, căng thượng 3 năm tháng chờ đến Tây Việt cùng Bắc Hán Đại quân công tiến vào thời điểm trừ bỏ hoa quốc bại binh liền dư lại mãn thành thi cốt. Người nọ thấy thiệu tấn như vậy cố chấp, cũng có chút không kiên nhẫn. Trầm giọng nói, thiệu đại nhân, đây là bệ hạ ý tứ. Người muốn kháng chỉ không thành. Nếu là quân coi giữ không có lương thực, vô pháp thủ thành, đến lúc đó thành phá. Sớm muộn gì đều phải phá, có cái gì khác biệt? Thiệu tấn cười lạnh một tiếng nói. Ngươi! Ngươi lớn mật! Sự thật này ai đều biết, nhưng là dám nói ra lại không có hai cái. Thiệu tấn tươi cười lạnh nhạt, vì bảo vệ cho như vậy một tòa phá thành mấy tháng, khi sinh mãn thành mấy chục vạn bà cánh. Nếu là không có lê dân bà cánh, Hoa Quốc danh giới liền tính lại mở mang, lại có ích lợi gì? Kia quan viên đứng dậy, trừng mắt thiệu tấn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo nói, bản quan nói, đây là bệ hạ thánh chỉ có nói cái gì ngươi cùng bệ hạ nói đi thôi. Bệ hạ có chỉ, đoạt lại trong thành sở hữu lương thực toàn bộ phong ấn, ai cũng không được núp ních. Các ngươi đều điên rồi. Thiệu tấn trầm giọng nói. Hiện giờ trong thành bình thường ba tánh trong nhà phần lớn còn có một ít lương thực dư, nhưng là nhất định cũng không thể lâu dài. Chờ đến này đó lương thực ăn xong rồi, trong thành các cửa hàng cùng kho lúa lương thực lại bị triều đỉnh phong ấn, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ hoàng thành đều phải loạn đi lên. Mấy chục vạn bá tánh bạo động. Bậy hạ coi như thực sự có cái kia tin tưởng có thể ép tới đi xuống. Kia quan viên mới mặc kệ thiệu tân nói cái gì, bọn họ hiện tại mệnh đều niết ở hoa hoàng trong tay, tự nhiên là hoa hoàng nói cái gì chính là cái gì, dù sao cũng không nói được bọn họ. Liết xéo thiệu tân liết mắt một cái, kia quan viên quái khang quái điều nói, tuy nói thiệu đại nhân một lòng vì nước, nhưng là đừng quên ngươi chỉ là cái nho nhỏ ứng thiên phủ doan mà thôi. Vẫn là hảo hảo làm chính mình thuộc buồn phận sự tình đi, chuyện khác cũng đừng xen vào việc người khác. Nói xong, căn bản không để ý tới Thiệu Tấn phản ứng, trực tiếp mang theo người đi rồi. Đại đường chỉ còn lại có Thiệu Tấn một người, Thiệu Tấn trầm mặt một lát đột nhiên bay lên một chân suy ở vừa mới kia quan viên ngồi quá ghế trên, thấp giọng nổi giận mắng, đều là chút cái gì ngoạn ý. Khó trách muốn mất nước, như vậy đều còn không vong thật sự là ông trời không có mắt. Thiệu Tấn Triệu Tử Ngọc đi vào trầm mặt nhìn có chút suy sụp ngồi ở đại đường thượng Thiệu Tấn toàn bộ ứng thiên phủ nha dịch quân tốt đều đi ra ngoài ngăn lại những cái đó phủ ngoại ba tánh đi toàn bộ ứng thiên phủ đều là trống rộng không có nửa điểm sinh cơ thiệu tấn ngẩng đầu lên hướng tới triệu tử ngọc cười khổ nói người đều nghe được triệu tử ngọc gật gật đầu trầm mặc một chút nói còn có thể duy trì mấy ngày thiệu tấn cười khổ nói trong thành ba tánh nếu là đói cực kỳ một ngày đều duy trì không được người thật sự đói điên rồi sự tình gì đều có thể đủ làm được ra tới triệu tử ngọc ở thiệu tấn đối diện ngồi xuống Trầm mặc trong chốc lát nói, trong chốc lát ta làm người đưa chút lương thực lại đây. Thiệu tấn cả kinh, vội văng nói, như vậy sao được? Hoa hoàng liền hắn phóng lương cứu tế ba tánh đều không được, nếu là thẳng đến triệu tử ngọc tự tiện thuyên chuyển quân nhu kia còn phải. Triệu tử ngọc bình tĩnh nhìn hắn, còn có khác biện pháp sao?